Tiêu Văn Vinh đem một bộ màu đen di động lấy ra tới đặt ở bàn làm việc thượng. Nay bộ di động, cùng chí năng cơ là giống nhau, chỉ là tương đối dày một chút, trọng lượng cũng so giống nhau chí năng cơ trọng một nửa. Hứa dương thưởng thức này bộ đặc chế di động, phát hiện cái khác chí năng cơ nên có công năng, này bộ di động cũng không thiếu, bất quá ở dự trang phần mềm bên trong, phát hiện một cái thiên vong bên trong phần mềm. Nay bộ di động, có đặc thù mạng hóa, sử dụng chính là bên trong Internet, không cần lo lắng lưu lượng vấn đề dùng này bộ di động lên mạng sẽ không bị truy tung đến hơn nữa bên trong có thiên võng bên trong giao lưu phần mềm đàn bao gồm cái khác mấy sở đặc huấn viện đàn người dùng này bộ di động tiến vào thiên võng đàn sẽ có nhất định quyền hạn trừ bỏ có hưu hạn quản lý ở ngoài giống nhau quản lý là vô pháp đem người đá ra đàn hơn nữa còn có một cái quan trọng công năng có thể ở trong đàn đặc danh không cần lo lắng khi ai bị nhớ thương thượng tiêu văn vinh ở một bên giới thiệu di động đặc thù công năng Hứa Dương nghe như thế nào, cảm giác có chút không thích hợp đâu. Tựa hồ viện trưởng Tiêu Văn Vinh ở nhắc nhở chính mình, không cần túng, xem ai không vừa mắt liền dỗi. Viện trưởng, ai cùng ngươi có thủ án a? Muốn ta đi khí một chút? Đừng nói bậy, ngươi cũng không nên sàng bậy a. Đừng đem thiên vong bên trong đàn khiến cho trướng khí mù mịt. Bất quá sinh động một chút không khí, khích lệ một chút đồng học, vẫn là có thể. Tiêu Văn Vinh hình như có sở chỉ địa đạo, trong lòng ám đạo, thiếu chút nữa liền trắng ra nói ra làm hắn đi làm điểm sự tình, trải qua phán đoán, Hứa Dương làm giận, Tựa Hồ có lệnh người thức tỉnh đặc thu năng lực, con bất quá gần là suy đoán, bởi vậy mới nghĩ, làm Hứa Dương đi làm điểm sự tình, khí làm giận xem có phải hay không còn sẽ thức tỉnh. Trước mắt mà nói, Giang Lâm cùng Kim Trường An thức tỉnh, Tựa Hồ đó là cùng hắn có quan hệ. Viện trưởng, ngươi yên tâm đi, ta là cái loại này sàng bậy người sao? Hứa Dương vẻ mặt đứng đắn địa đạo, Tiêu Văn Vinh vô ngữ, toàn bộ đặc huấn viện, liền số ngươi nhất sàng bậy còn sẽ không sang bậy. di động đã trang bị mã hóa tiến vào liên minh trang web phần mềm. ngươi có thể thông qua cái này phần mềm tiến vào liên minh trang web, không cần lo lắng bị tra được. mặt khác, dùng cái này phần mềm tiến vào liên minh trang web sẽ có được nhất định quyền hạn. hứa dương hai mắt sáng ngời, có được nhất định quyền hạn, chính mình ở liên minh trang web thượng có thể làm rất nhiều chuyện. quả nhiên, thành lập liên minh trang web mấy cái tổ chức lớn đều lưu có hậu môn thao tác. viện trưởng, còn có chuyện gì sao? đã không có. Hứa dương xách theo Linh Thạch Hộ, xoay người liền chuẩn bị rời đi, tính toán hồi ký tốt xá, hảo hảo nghiên cứu một chút này bộ đặc chế di động. Đúng rồi, viện trưởng, hỏi ngươi cái vấn đề a? Cái gì vấn đề? Chúng ta thiên vong, có không gian trang bị sao? Hứa dương nghĩ đến một vấn đề, chính mình sử dụng càn khôn hoàn tần xuất, có điểm cao, làm không hảo khi nào liền tiết lộ đi ra ngoài. Nếu là thiên vong tồn tại không gian trang bị, như vậy đến lúc đó mặc dù tiết lộ. Cũng không cần lo lắng bị đại lao yêu cầu nộp lên Tiêu văn vinh sừng sốt Không gian trang bị Chính là nhận không gian ai những cái đó linh tinh đồ vật Tiêu văn vinh nghi hoặc mà nhìn hắn một cái Không biết hắn vì sao hỏi cái này vấn đề Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Hiện tại người trẻ tuổi Tiểu thuyết xem nhiều Mà hiện tại linh khí sống lại Giác tỉnh giả đều xuất hiện Hỏi một ít về không gian trang bị loại sự tình Cũng không có gì kỳ quái Trước 117 lại xuất hiện một cái tiện nhân Không gian loại bảo vật Thế gian hiếm có, ngươi hiện tại đừng nhớ thương chứ, về sau nhưng thật ra có cơ hội. Thiêu Văn Vinh lắc lắc đầu nói. Hứa Dương nghe vậy liền yên tâm, nguyên lai thiên vong cũng là có không gian loại bảo vật, chỉ là không biết cùng chính mình càn khôn hoàn so, kém nhiều ít. Nếu thiên vong tồn tại này một loại bảo vật, như vậy về sau chính mình bại lộ, có được không gian trang bị sự tình, cũng liền không cần lo lắng. Trong lòng Mỹ tư tư mà trở lại ký tốc xá, Hứa Dương đem Linh Thạch Thu vào càn khôn hoàn nội. Cầm di động thưởng thức lên. Đầu tiên tiến vào thiên vong phần mềm, mặt trên có thể nhìn đến, thiên vong chủ yếu đàn, cùng với các nơi đặc huấn viện đàn. Không cần thêm đàn, trực tiếp điểm đánh liền có thể tiến vào, có thể thiết trí một cái nít nạm, cũng có thể nặc danh, thế nhưng còn có thể thiết trí mấy cái tiểu hảo. Nặc danh loại này thao tác, hỡ dương là khinh thường, chính mình đường đường chính chính, quang minh chính đại, cần gì nặc danh. Và lại nói, ở thiên vong trong đàn nặc danh, thực dễ dàng sẽ bị hoài nghi là thiên vong nào đó đại lão, cũng chỉ có đại lão mới có cái này quyền hạn a. Hứa Dương cờ lực mở Nam Thành Đặc huấn viện học sinh đàn, lúc này buổi sáng chương trình học kết thúc, bọn học sinh đang ở trong đàn số đâu, cũng có dò hỏi tu luyện tương quan đề tài, càng có ở liêu muội. Thiên Vọng đàn là đặc thụ, có thể từ Thiên Vọng bên trong phần mềm trực tiếp tiến vào, cũng có thể dùng hệ chặt quét mã gia nhập đàn chung, có nhất định mã hóa thi thố. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, mỗi một cái tiến vào trong đàn học sinh, di động hẳn là đều ở vào theo dõi giữa. Học sinh đàn chung Một khu học sinh có vẻ thực ưu việt, rốt cuộc đã trước một bước tu luyện công pháp, đã bước vào ngay cửa, mà nhị khu học sinh, liền môn đều không có bước vào đâu. Cho nên, một khu học sinh ở chỉ điểm Giang Sơn Bộ dáng, Hứa Dương đưa vào văn tự, gửi đi đi lên. Một đám nhị tinh đều không có nhược cha, tú cái gì cảm giác về sự ưu việt. Mòi mũi. Một khu học sinh khó chịu, vài cái tạt hứa dương, ngươi không phải cũng là nhược cha sao, ít nhất chúng ta là nhược cha trung cường giả, đã tu luyện công pháp. Đừng gọi ta ba ba, ta không ngươi loại này nhi tử ghét bỏ biểu tình. Hứa Dương cấp chính mình lấy một cái nít nảm ba ba. Cho nên, đối phương một tạt thời điểm, Hứa Dương liền cười ha hà đáp lại. Một khu học sinh mộng bức một chút, vừa thấy đối phương nít nảm, tức khắc khí điên rồi. Này mẹ nó hôn đàn A. Nộ khí trị 660-6666. Đặc huấn trong viện, có ai như vậy hôn đàn? Không ít người đều nghĩ tới Hứa Dương. Chính là, Hứa Dương sẽ bị người xuyên qua sao? khẳng định sẽ không a. hắn cũng dùng hệ chặt bỏ thêm đàn. bởi vậy ở thiên vong phần mềm nội lên tiếng lúc sau, liền lại ở hệ chặt thượng phát một cái tin tức đi lên, làm sáng tỏ một chút chính mình, tỏ vẻ người kia cùng ta không quan hệ. ngoa tạo, một khu đồng học ngốc bước sao? thế nhưng gọi người ta ba ba. hứa dương này một cái khiếp sợ tin tức phát đi lên, trong đàn học sinh tức khắc đốc, nếu kia hoa không phải hứa dương, kia sẽ là ai đâu? toàn bộ nam thành đặc huấn viện, không có cái thứ hai không đứng đắn người a. Nộ khí trị 666-666. Ngươi hay nha, có loại lượng đại hào đi lên. Một khu kia mấy cái học sinh nổi giận. Còn lại học sinh, tức khắc tiến vào ăn dưa hình thức. Hứa dương đã phát một đống phân đi lên, kêu ba ba, người muốn đại hào tới. Nị mạ, thiện nhân A. Trong đàn tức khắc quai, tiến vào đối phun hình thức, một khu kia mấy cái học sinh, khí tắc A. Một bên phun, một bên ở trong đầu, tìm kiếm nam thành đặc vấn trong viện, có cái nào hỗn đản như vậy tiện. Chính là, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ trừ bỏ hứa dương, không có cái thứ hai a Nhưng là, hứa dương thứ này, thường thường toát ra tới cười nhạo hai câu đâu hiển nhiên lại không phải hứa dương, kia sẽ là ai đâu. Nị mạ, đặc hấn trong viện, khi nào, lại tiến vào một cái tiện nhân. Ngươi có loại ra tới một mình đấu. Trong lòng thậm chí có chút hoài nghi, có thể hay không là hứa dương tiểu hào. Nhưng không có khả năng A, đặc hấn viện trong đàn, sẽ không cho phép học sinh dùng tiểu hào tăng thêm tiến bảo. Một khu học sinh khí điên rồi, bắt đầu tạt quản lý, muốn dạy con nhóm, đem kia tiện nhân thân phận công bố ra tới, muốn tìm hắn một mình đấu. Các giáo quan cũng thực bất đắc dĩ, mẹ nó, chúng ta cũng không biết, kia hóa là ai a Thế nhưng, còn không có quyền hạn đá đi. tựa hồ, là nào đó đại lao trí nhất. Chỉ có thể đi tạt đàn chủ, cũng chính là viện trưởng Tiêu Văn Vinh. Tiêu Văn Vinh toàn bộ hành trình ăn dưa trạng thái, hứa dương thứ này, quả nhiên là không đứng đắn a hiện tại tiến vào thoát cương hình thức. Hứa dương nhưng không nghĩ bại lộ chính mình, bởi vậy quyết đoán họa thủy đồng dẫn, đã phát liên tiếp cười lạnh biểu tình tới. Ta chính là Giang Nam Đặc Hấn Viện. Giang Nam Đặc Hấn Viện thành công bối nổi. Tiêu Văn Vinh đều mộng bước một chút, ngoa tạo, hứa dương ngươi sao như vậy ưu tú đâu. Ngay sau đó, có phải hay không muốn bắt chụp hình, đi Giang Nam Đặc Hấn Viện trong đàn phun A, Mỹ danh rằng là phải cho Nam Thành Đặc Hấn Viện tìm về bãi. Tuy ý hứa dương như vậy làm đi xuống, có thể hay không không tốt lắm a. Tính. Thiên võng đại lao đều cho phép, chính mình không cần nhọc lòng. Cựu tinh thiên phu a, đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau. Trong đàn nam thành đặc huấn viện học sinh tức khắc sửu sốt, giang nam đặc huấn viện học sinh, lịm mà là như thế nào trà trộn vào tới? Vốn đang ở vào an dư trạng thái, phát hiện đối phương nếu không phải nam thành đặc huấn viện, chẳng phải là dối toàn bộ nam thành đặc huấn viện học sinh? Trong ngay mắt liền mở ra bạo phun hình thức, cần thiết duy trì người một nhà a. Hứa Dương cũng không khách khí, một đường đối phun thêm cười nhạo. Khoe ra giang nam đặc huấn viện các loại ngư bức, nam thành đặc huấn viện đều là cạn bã, đem những cái đó học sinh tức giận đến quá sức, không ít tuyên bố muốn tìm hắn một mình đấu. Nộ khí trị 666666, Nhìn đến nộ khí trị suất cái không đỉnh, hứa dương trong lòng thoải mái, đem chính mình phun người tin tức chụp hình xuống dưới, tìm thời gian đi giang nam đặc huấn viện phun một đợt, xuất binh có danh nghĩa sao. Phun xong lúc sau, cũng không sai biệt lắm đến buổi chiều đi học thời gian. Hứa dương nhìn chầm chầm vào trong đàn chủ yếu là nhìn chằm chằm đàn chủ viện trưởng Tiêu Văn Vinh, muốn xem một chút hắn hay không sẽ làm chính mình kiểm chế điểm. Kết quả, Tiêu Văn Vinh tựa hồ không chút nào cảm kích, không có muốn ngăn cản chính mình phun lời, càng không có ngăn cản chính mình giả mạo Giang Nam Đặc huấn viện ý tứ. Nay liền có điểm ý tứ. Tám Sở Đặc huấn viện, về sau khẳng định sẽ cử hành trường học chi gian luận võ. Hay là, Thiên vong đại lão, cố ý phóng túng chính mình làm sự tình. Lấy này kích phát các Đặc huấn viện chi gian vinh dự cảm, vì ở đại bị bên trong Đem một khác sở đặc huấn viện dẫm đi xuống, lấy phương thức này, không ngừng mà kích thích bọn học sinh, nỗ lực tu luyện, tranh thủ xả giận. Hứa Dương trong lòng có một ít suy đoán, chỉ cần đi cái khác đặc huấn viện trong đàn, làm điểm sự tình, liền biết những cái đó đại lao, hay không dụng ý như thế. Thậm chí còn, Hứa Dương cảm thấy, mặc dù chính mình không làm sự tình, những cái đó đại lao đều sẽ âm thầm an bài người, ở các sở đặc huấn viện chi gian chọn sự tình, kích khởi bọn học sinh tranh cường háo thắng chi tâm. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, khẳng định chịu không nổi như thế trào phúng, nhất định sẽ nghĩ, ở luận võ thời điểm, đem đối phương cấp chèn ép đi xuống. Nhiệm vụ này, hứa dương thực vui vẻ tiếp thu, có thể thu hoạch nộ khí trị A, quả thực không cần quá sẵn. Dù sao đều là các đại lão ngầm đồng ý, kích khởi hai sở đặc huấn viện chi gian tranh cường hào thắng, cũng coi như là một chuyện tốt sao. Hứa dương đối thủ này bộ đặc chế di động, là phi thường vừa lòng, quả nhiên thiên phú xuất chúng, năng lực cường, đại nội chính là không giống nhau. Trước 118, khai ra Trung Bảo Dương không hình thuận. Buổi chiều đi học, trong phòng học gái cọ ồn ào, đều ở thảo luận Giang Nam đặc huấn viện. Nào đó tiện nhân ở trong đàn châm chọc Nam Thành đặc huấn viện sự tình, tình cảm quần chúng xúc động bộ dáng, một đám đều muốn tìm đối phương một mình đấu. đương nhiên, cũng có người đưa ra kiến nghị, có thể hay không tiến vào Giang Nam đặc huấn viện trong đàn phun một đợt. Toàn bộ Nam Thành đặc huấn viện một khu nhị khu học sinh đều ở thảo luận Giang Nam đặc huấn viện nào đó tiện nhân, quả thực quá đáng giận a. Sau đó, hứa dương tiến vào thời điểm, bọn học sinh liền như suy tư gì. Chúng ta nam thành đặc huấn viện, cũng có một cái không đứng đắn hoa à, hẳn là có thể cùng giang nam đặc huấn viện ganh đua cao thấp đi. Tân Huy tới. Bọn học sinh kêu la, làm Tân Huy công bố một chút giang nam đặc huấn viện đàn, làm cho bọn họ đi phun một chút. Đều an tĩnh một chút, khác đặc huấn viện đàn, là không cho phép các ngươi tăng thêm, đến nỗi cái kia giang nam đặc huấn viện học sinh, là cái ngoại lệ, đương nhiên chúng ta cũng sẽ an bài người. Đi Giang Nam đặc huấn viện trong đàn phản ánh một chút. Nếu các ngươi đều muốn hết giận, kỳ thật rất đơn giản. Mỗi năm đặc huấn viện Chi Giang đều có luận võ, các ngươi đến lúc đó có thể tìm Giang Nam đặc huấn viện xả giận sao? Tiền đề là các ngươi muốn nỗ lực tu luyện, đừng đến lúc đó đánh không lại nhân ra. Nghe được Tân Huy cách nói, Hứa Dương càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên là muốn lấy này, kích khởi đặc huấn viện học sinh ý chí chiến đấu, vì áp đảo đối phương mà càng liều mạng nỗ lực tu luyện. Biện pháp này, xác thật hiệu quả không tồi. Tuổi trẻ tiểu tử, chịu không nổi kích, chịu không nổi bị người khinh bỉ, sao có thể cam tâm hạ xuống người sau đâu. Hứa Dương như thế nghĩ, Thừa dịp Tân Huy còn không có bắt đầu giảng giải công pháp, móc di động ra tới, yên lặng ở Nam Thành Đặc huấn viện trong đàn, đã phát một cái tin tức. Các ngươi Nam Thành Đặc huấn viện nữ sinh, đều mẹ nó xấu bẹp, chúng ta Giang Nam Đặc huấn viện nữ sinh, kia mới là một cái xinh đẹp. Nam Thành Đặc huấn viện nữ sinh, tức khát tạng, hôn đàn a. Tiêu Văn Vinh vẫn luôn ở nhìn trộm đàn nội động thái. Nhìn đến hứa dương phát tin tức lúc sau, hắn thở dài một hơi, yêu người ta, phỏng chứng đã liệu đến, thiên vong dụng ý đi. Cầm lấy bàn làm việc thượng điện thoại, liên hệ trời cao vong đại lão. Ta cảm thấy à, an bài ở trong đàn kích khởi trường học chi gian tranh cường háo thắng người, có thể bỏ chạy, có hứa dương một người, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm. Luận làm giận, ta cảm giác an bài kia mấy cái, đều so ra kém hứa dương một cái à, ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn có phải hay không thức tỉnh rồi am hiểu làm giận năng lực, chờ một chút xem có thể hay không có người bị hắn tức giận đến tỉnh lại đi. Vừa chiều chương trình học kết thúc, chân khí quy nguyên pháp giảng giải tới rồi một nửa tà hữu, tân huy nhắc nhở bọn học sinh không cần nóng lòng tu luyện, muốn đem chỉnh bộ công pháp học xong lúc sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Hứa Dương đối này không có nhiều ít hứng thú, chân khí quy nguyên pháp ở hắn xem ra muốn nước trà, huống hồ hắn tu luyện chính là khí nguyên thuật, cái gì công pháp cũng so ra kém. Một đường khóa xuống dưới, Hứa Dương đều ở cân nhắc di động mới công năng. Liền dối tân huy hết giận tâm tư đều không có. Tan học lúc sau, cũng không đi ăn cơm chiều, mà là trực tiếp trở lại ký túc xá, bắt đầu nghiên cứu di động công năng. Không có vội vã đi cái khác đặt huấn viện trong đàn thu quát nộ khí trị, mà là mân mê di động, liên tiếp lên mạng lạc, hoặc là đổi bộ thượng nói chuyện phiếm tài khoản. Trải qua một phen nghiên cứu, hứa dương phát hiện dùng này bộ di động lên mạng, hoặc là tiến vào nào đó gờ rút chắc, thế nhưng có thể không cần trải qua nghiệm chứng, liền trực tiếp tiến vào trong đàn mặt. thậm chí còn Cùng vong cảnh giống nhau, đối gờ giúp chặt tiến hành theo dõi, lại còn có sẽ không bị đối phương cấp đá đi. Giờ khắc này, hứa dương khắc sâu biết, thiên vong đã tiếp vào Internet theo dõi, thậm chí còn cùng những cái đó Internet công ty, đều chào hỏi, để lại cho thiên vong một cái cửa sau, để tiến hành nhất định theo dõi. Mà trong tay này bộ đặc chế di động, liền cụ bị cái này công năng, lấy thiên vong Internet, liên tiếp tiến vào lúc sau, liền cụ bị nhất định quyền hạn phát hiện cái này công năng lúc sau. Hứa Dương trong lòng mừng thầm không thôi, chính mình có thể dùng sức mà đi hát những cái đó tiểu thịt tươi, còn không cần lo lắng bị đá đi. Bất quá, vì sợ bị phát hiện, chính mình là ngoại lai theo dõi, vẫn là tiến hành nặc danh tương đối hảo. Hứa Dương tinh thần phấn chấn, tiến vào làm mười mấy tiểu thịt tươi phen đàn, sau đó liền khai phun. Ta hỏi cái vấn đề a, các ngươi như thế nào đều thích cái này ngược phẳng nữ nhân a? Giáng người thực bình thường a. Trong đàn phan não tàn tạ, ngươi mắt mù không thấy được nhà ta hai mươi là nam sao? Ngươi xem nhân gia nhiều xoáy a, chính là có loại không cần nạp danh, cái gì ngọn ý? Các ngươi là mắt mù sao? Hắn nơi nào giống nam nhân? Thấy thế nào đều là nữ nhân hảo đi, không thể bởi vì hắn ngực phẳng, liền cho rằng hắn là nữ a? Cái nào đại lão gia, tô son điểm phấn, còn mang mỹ đồng, hóa mắt ảnh, này rõ ràng là nữ nhân. Ngọt tào, người này ai a? Không đem quần khởi, đều nhận không ra là nam. Hứa Dương ở tiểu thịt tươi trong đàn, không ngừng mà hắt những cái đó tiểu thịt tươi, đem fan náo tản tức điên, muốn đem người đá đi, lại là cố tình tìm không thấy đối phương, cũng không biết là cái nào ở hắt nhà mình thần tượng. Mặc dù đóng cửa nặc danh, chính là đối phương như cũ ở nặc danh giữa, quả thực vô pháp lý giải A. Trong đàn tiến vào hacker, có lẽ, chỉ có cái này có thể giải thích thông đi. Hứa Dương thu quát một đợt nộ khí trị lúc sau, liền không có tiếp tục ở trong đàn thu quát, nhìn một chút nộ khí trị đã trướng hồi 100 vạn. Lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ tới, mở ra tiểu trò chơi bắt đầu khai bảo dương. Thao tác tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, chỉ chốc lát sau, xuất hiện nhất thường xuyên cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Bảo dương 1. Hứa Dương đối với có không khai ra đại bảo dương tới, không ôm quá lớn kỳ vọng, mới vừa khai ra tới một cái đại bảo dương, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không lại lần nữa xuất hiện đại bảo dương. Chỉ hy vọng có thể xuất hiện một cái trung bảo dương liền cũng cảm thấy mỹ mãn. 100 vạn nộ khí trị a hệ thống giới thiệu thường nói, nộ khí trị càng nhiều, mở ra tiểu trò chơi thời điểm, càng dễ dàng khai ra đại bảo dương tới. Tự nhiên cũng nên, càng dễ dàng khai ra trung bảo dương tới mới là. Một giờ sau, cửa hàng tiện lợi bảo dương, cùng khí quả bảo dương thu vào không ít, còn lại ô vương bảo dương, nhưng thật ra không có xuất hiện. Hứa dương tiếp tục khai bảo dương, mặc dù không có cơ hội khai ra đại bảo dương tới, nhưng yêu cầu khai ra khí quả bảo dương tới tu luyện. Mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Hai cái giờ sau, hứa dương lại một lần một lần nữa bắt đầu trò chơi. Một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, khí quả bảo dương nhập trướng, lại một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Đột nhiên, tiếp theo cái ô vông, thế nhưng là hỏng thư ô vông. Hứa dương hưng phấn không thôi, hỏng thư ô vông khai ra tới bảo dương, đều là thuộc về công pháp loại. Hay là, là bởi vì chính mình nắm giữ phong hệ năng lực, bởi vậy khai ra tới, thích hợp phong hệ công pháp. Thuận lợi mà nhảy tới hỏng thư ô vương thượng. Một cái bảo dương phiêu ra tới. Thế nhưng là một cái trung bảo dương. Rốt cuộc lại khai ra tới một cái trung bảo dương. Hứa dương kích động, trò chơi sau khi chấm dứt, gấp không chờ nổi mà mở ra trung bảo dương. Pháo hoa long lánh, trên màn hình di động, xuất hiện một quyển quyển sách nhỏ hình ảnh. Thiên hình thuật, có thể tùy ý thay đổi thân hình cùng bộ dạng, tu luyện đại thành, có thể tùy ý điều chỉnh thân thể tùy ý bộ vị. Thế nhưng là một môn dịch dung loại pháp môn. Trước 119, huyết áp có điểm hơi cao. Hứa dương nhìn thiên hình thuật mặt trên giới thiệu, cửa này dịch dung pháp môn, tựa hồ cũng không đơn giản à, tu luyện đến đại thành, có thể tùy ý điều chỉnh trên người tùy ý một cái bộ vị. Đem thiên hình thuật lĩnh ra tới, một đạo quang mang tiến vào trong óc bên trong, tin tức dung mánh bảo, về thiên hình thuật tu luyện cùng vận dụng phương pháp, tất cả đều khắc ở trong đầu. Nhìn thiên hình thuật công pháp lúc sau, hứa dương mới phát hiện, cửa này công pháp, cơ hồ là vì chính mình lượng thân chế tạo. Khí nguyên diệu dụng vô cùng, có càng nhiều thần kỳ chờ đợi hắn đi khai quật. Ma Thiên Hình Thuật, vừa lúc có thể đem khí nguyên vận dụng đến thân thể mỗi một chỗ, lợi dụng khí nguyên huyền diệu, tùy ý thay đổi thân hình cùng bộ dạng. Mặt khác người tu hành, mặc dù tu luyện Thiên Hình Thuật, cũng vô pháp dễ dàng như vậy làm được, tùy ý thay đổi thân thể mỗi một chỗ. Hứa Dương từng dùng khí nguyên thay đổi quá mặt bộ cơ bắp, chỉ là bởi vì đối khí nguyên vận dụng mới lạ, làm ra một cái dù sao mắt tới. Hắn cũng từng luyện tập quá. Muốn đem mặt bộ cơ bắp điều chỉnh tốt, biến thành một người bình thường tướng mạo, chỉ là khó khăn, có điểm đại, không có thành công, chỉ có thể từ bỏ. Mà thu hoạch đến thiên hình thuật lúc sau, hứa dương tự tin chính mình có thể, tùy ý thay đổi mặt bộ tướng mạo, thậm chí biến thành những người khác bộ dáng. Chẳng qua, đối với dáng người thay đổi, nhưng thật ra có chút khó khăn. Lấy hắn trước mắt thực lực, cùng với đối khí nguyên không chế, vô pháp làm được đem dáng người tiến hành thay đổi. Muốn đem thiên hình thuật tu luyện đến đại thành đều không phải là dễ dàng như vậy. Hứa Dương không có tiếp tục khai bảo Dương, mà là đưa điện thoại di động thu lên, nhắm mắt lại, hiểu được Thiên Hình Thuật Công Pháp. Sau đó yên lặng điều động khí nguyên, bắt đầu đối diện bộ tiến hành điều chỉnh, chỉ cảm thấy trên mặt một trận mất máy. Sau một lúc lâu, lúc sau đình chỉ, lấy ra Thiên Vong Đặc chế di động, mở ra cả mạ dạt vừa thấy, tức khắc vui sướng không thôi. Rốt cuộc không phải dù sao mắt, cũng không phải nghiêng lệch vặn vẹo khuôn mặt. Cố nhiên cùng trong tưởng tượng muốn biến thành cái kia khuôn mặt còn có chút chênh lệch, nhưng ít ra đã có 5 6 phân giống nhau. Chỉ cần hơi thêm luyện tập, thay đổi tướng mạo cũng không phải chuyện khó khăn. Kế tiếp thời gian, Hứa Dương đều ở luyện tập thiên hình thuật, vì càng tốt thay đổi tướng mạo, hắn trực tiếp lên mạng, thử biến thành trên mạng hình ảnh người, từ lúc ban đầu chỉ có 3 4 phân giống nhau, dần dần trở nên càng ngày càng giống. Trải qua dài đến hai mươi mấy phút điều chỉnh, rốt cuộc đem chính mình bộ dáng trở nên cùng một chương hình ảnh thượng nam nhân tướng mạo giống nhau như lúc. Có lẽ có chút rất nhỏ chỗ, còn có điều bất đồng, ít nhất không phải quá quen thuộc người, cẩn thận đoan chăng nói, là vô pháp phát hiện trong đó bất đồng chỗ. Vẫn luôn luyện tập mấy cái giờ thiên hình thuật, Hứa Dương rốt cuộc bước đầu nắm giữ dịch dung kỹ xảo, tuy rằng làm không được, tùy tâm sở dục biến thành tùy ý một người, nhưng ít ra có thể nhẹ nhàng thay đổi chính mình diện mạo. Mà muốn biến thành một người, còn lại là yêu cầu đối với gương, chậm dãi điều chỉnh rất nhỏ chỗ, mới có thể đủ trở nên giống. Hứa Dương đối này đã thực vừa lòng. Thiên hình thuật vừa đến tay bất quá mấy cái giờ mà thôi, chỉ cần về sau cần thêm luyện tập, hoặc là chờ đến thực lực tăng lên, đối với khí nguyên khống chế tăng lên, như vậy thiên hình thuật năng lực, cũng đem tùy theo đề cao. Đem khai ra tới khí quả, tất cả đều lấy ra tới, lưu lại một quả bỏ vào càn khôn hư nội dự phòng ở ngoài, còn lại tất cả đều ăn. Khí trong ao khí nguyên, lại lần nữa dâng lên, nhưng còn không có đạt tới thập phần chi bốn. Nhị tinh cảnh giới thực lực, khí nguyên cấp bậc càng cao, khí chỉ trở nên lớn hơn nữa càng sâu muốn lấp đầy yêu cầu không ít khí quả hướng trên giường một chuyến ngủ hứa dương ngủ ngon nhưng là viện trưởng tiêu văn vinh lại là có chút lốc hứa dương như thế nào không đi giang nam đặc huấn viện trong đàn làm sự tình a này không phải phong cách của hắn a cái khác mấy sở đặc huấn trong viện cũng không có phát hiện hứa dương lui tới chỉ cần hứa dương vừa xuất hiện lấy hắn kia không đứng đắn bộ dáng tiêu văn vinh tự tin có thể trước tiên phát hiện hay là hứa dương không chuẩn bị đi làm sự tình tiêu văn vinh có chút buồn rầu tổng không thể lại nói cho thiên võng đại lão hứa dương không quá đáng tin cậy à vẫn là lại phái vài người tiến vào trong đàn làm điểm sự tình đi nay sẽ làm lãnh đạo cảm thấy chính mình làm việc không đủ ổn trọng ngày hôm sau đi học tự nhiên là giảng giải chân khí quy nguyên pháp bọn học sinh đều nghiêm túc nghe đưa ra chính mình nghi vấn cơ hồ mỗi một người đệ tử đều đưa ra quá một ít không hiểu nghi vấn duy độc hứa dương là cái ngoại lệ một cái nghi vấn đều không có nói ra tân huy chứng đau có chút lo lắng Hứa Dương cùng chính mình bực bội, đem nghi vấn nghẹn ở trong lòng, không để cập tới ra tới. Chỉ là, nghĩ lại tưởng tượng, Hứa Dương cũng không phải là cái loại này, cùng người khác bực bội, nghẹn ở trong lòng người, lấy hắn kia không đứng đắn cá tính, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Hứa Dương A, ngươi không có một ít không hiểu địa phương sao. Liên tính ta có không hiểu, ngươi có thể trả lời ra tới. Hứa Dương ngắm hắn liếc mắt một cái nói. Đương nhiên, ta nếu có thể tới giáo các ngươi. Tự nhiên là có năng lực giải đáp các ngươi sở hữu nghi vấn. Hứa Dương đồng học, ngươi có thể yên tâm lớn mật nói ra người nghi vấn. Tân Huy vô ngự nói, vậy được rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ a. Ngươi nói đi, ta nghe. Hứa Dương trầm ngâm, nói, Huyệt Bách Hội lên đỉnh đầu thượng, Huyệt dũng tuyển ở dưới lòng bàn chân, này hai cái Huyệt vị là cái gì quan hệ? Tân Huy chớp chớp mắt, dùng tay khoa tay múa chân một chút, có chút ngốc. Huyệt Bách Hội hắn biết, Huyệt dũng tuyển cũng biết, nhưng hai người có cái gì quan hệ? Không biết đi. Hứa dương khinh thường hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, chân trái Huệ dũng tuyển, thế nào mới có thể đủ cùng Huệ bách hội hợp ở bên nhau? Long bàn tay Huệ lao cùng, cùng đôi mắt là cái gì quan hệ? Tân Huy đã một bước, mẹ nó, này hỏi đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Đây là công pháp vấn đề sao? Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Khẳng định là trả thù chính mình, nói khen thưởng hắn mấy ngàn đồng tiền sự tình. Đâu có điểm vượng A, nịm A, không phải là huyết áp hơi cao đi. Hứa Dương đồng học, ngươi hỏi này đó, ngươi đều biết đáp án sao. Tân Huy ngăn cản Hứa Dương tiếp tục nói tiếp. Trong ban mặt khác học sinh, đã trợn mắt há hốc mồm, ngoà tạo, Hứa Dương cùng huấn luyện viên ở tương sát. Không biết ta, ta nếu là biết, còn hỏi ngươi làm gì? Hứa Dương một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ngươi mấy vấn đề này, có chút thơm ảo, ta cũng không biết, cho nên, tiếp tục đi học đi. Tân Huy chứng đau, hắn quyết định, không có việc gì thời điểm, không cần chủ động đi hỏi Hứa Dương. Lấy thứ này ra mặt, nếu là thật sự có không hiểu địa phương, tuyệt đối sẽ trước tiên hỏi ra tới, không cần lo lắng hắn nghẹn không hỏi. Ở hai ngày sau, đều ở giảng giải công pháp, chờ đến tất cả mọi người lý giải thấu lúc sau, sẽ bắt đầu chính thức tu hành. Mà hứa dương, cũng tại đây hai ngày thời gian, tiến vào cái khác mấy sở đặc huấn viện đàn nội xem xét tình huống. Lâm Hải Phong rắn hổ mang, nọc độc cũng nên khôi phục, là thời điểm lại lần nữa hút một đợt xà độc. Bất quá, Lâm Hải Phong không ở dưỡng xà tràng. Mà là ở tại trong ký túc xá, một mình một người một gian ký túc xá, kia hai điều xà cùng hắn ở cùng một chỗ. Dù sao cũng là hắn sùng vật, yêu cầu thời khắc bổ dưỡng huấn luyện, hơn nữa mọi người đều là giác tỉnh giả, lại là nam sinh, nhưng thật ra sẽ không nhìn thấy xà liền sợ hãi. Trước 120, Náo nhiệt liên minh trang ép. Nhị khu học sinh bên trong, chỉ có hứa dương cùng Lâm Hải Phong là đơn độc một gian ký túc xá. Hứa dương là đãi ngộ cao, cũng là có điểm không đứng đán, lo lắng cùng hắn trụ cùng nhau học sinh sẽ tao đường, bởi vậy liền tùy ý hắn một người một gian ký túc xá. dù sao hắn thói quen một người. Lâm Hải Phong là bởi vì ngự thú hệ duyên cớ, muốn cùng hai điều sàng ngốc tại cùng nhau bồi dưỡng, huấn luyện, bởi vậy chỉ có thể một người một gian ký túc xá. ở tại dưỡng sa tràng, quá mệt mỏi, Lý Hải Phong ngủ hai ngày liền chịu không nổi. ở trưng cầu dư cường chủ nhiệm đồng ý, lại được đến các bạn học thông cảm, bởi vậy hắn liền mang theo hai điều đại sa trụ vào ký túc xá nội. Lâm Hải Phong ký túc xá vừa vặn ở Hứa Dương cách vách, hai gian ký túc xá ban công, cách xa nhau không xa, trừ bỏ phòng hộ Lan, không còn có cái khác cách trở, xả là có thể lưu lại đây. Hứa Dương cầm lấy chuẩn bị tốt một cái cái ly, ở cái ly khẩu bị kín một tầng bố, đây là dùng để trang xả độc. Hắn xem video, dưỡng xả nhân lấy xả độc, đều là cái dạng này thao tác, hắn cũng liền đi theo học. Mỗi lần đều bị gian cản, cũng không phải chuyện này nhi sẽ lưu lại tiểu miệng vết thương. Hơn nữa, theo thực lực tăng cường thân thể lực phòng ngự tăng cường, chỉ sợ xạ đều sắp cắn bất động, vạn nhất đem hàm răng tan vỡ cũng không tốt. Cho nên, Hứa Dương quyết định, dùng phương thức này, lấy xạ độc trực tiếp uống nhiều bất việc. Đại buổi tối, tất cả mọi người ngủ, Hứa Dương cầm cái lấy xạ độc cái ly, từ càn khôn hoàn nội, đem dùng dư lại kia cái khí quả lấy ra tới, vẻ tiếp theo tiểu khối, đi tới ban công. TT Ở vào lồ xác giai đoạn xá, cảm ứng phi thường nhạy bén, nháy mắt liền từ trong ký túc xá ra tới, lưu đến trên ban công. Thân hình thăm quá hai cái ban công khoảng thời gian, đầu dội lại đây. Hứa Dương bắt lấy xà đầu, làm rắn cắn ở cái ly khẩu bố mặt trên, đem xà độc cấp bức ra tới. Cũng không biết, có phải hay không ăn qua một chút khí quả duyên cớ, Hứa Dương phát hiện xà trong ánh mắt, tựa hồ có sợ hãi chi sắc. hơn phân nửa cái thân hình đều ở lâm hải phòng ký túc xá trên ban công, cũng không có cuốn lại đây, cuốn quanh chính mình ý tứ. Có lẽ, biết đánh không lại chính mình. Lấy chín thành xà độc lúc sau, Hứa Dương bẻ tiếp theo điểm khí quả. Nhét vào xà trong miệng, làm này xà đi trở về. Thoạt nhìn, tinh thần có chút hề bại. Mặt khác một con rắn, nhìn đến đồng bạn đãi ngộ, tựa hồ có chút sợ hãi, không dám lại đây. Hứa dương lấy ra dư lại kia một chút khí quả, rụ dỗ cái kia xà, cuối cùng dư lại cái kia xà, cũng nhịn không được dụ hoặc, lại đây bị hứa dương bắt lấy, bước ra xà độc tới. Đem kia một tiểu khối khí quả, đút cho xà ăn lúc sau, liền phóng này đi trở về. Thuận lợi vào tay xà độc, hứa dương trong lòng mỹ tư tư Nhìn hơn phân nửa ly xà độc, không khỏi cảm thán, này hai điều xà nọc độc, độc sát thật nhiều a. Hơn nữa, nọc độc, độc bảy biển ra một loại hơi hơi màu tím nhạt. Ngồi ở trên giường, Hứa Dương không có đem xà độc hướng trong miệng đảo, đều không phải là sợ chúng độc vấn đề, điểm này độc tố, căn bản độc không được hắn. Chỉ là nhìn xà độc, có điểm khó có thể nuốt xuống a. Bởi vậy, chỉ có thể đem xà hạ độc được nơi tay lòng bàn tay, thử nhìn xem, không, có miệng vết thương dưới tình huống hay không có thể đem xà độc hút vào khí trì bên trong. Phát hiện, quả nhiên như dự đoán như vậy, không có miệng vết thương cũng không ảnh hưởng xà độc hấp thu, trực tiếp bị hút vào khí trong hồ mặt. Kia một đoàn điểm đen, lại mở rộng một ít, nhan sắc cũng càng đen, khoảng cách diễn sinh ra độc hệ năng lực lại gần một bước. Mặc dù là đại buổi tối, Hứa Dương cũng ngủ không được, đã là nhị tinh người tu hành, tu luyện càng là khí nguyên thuật, khí nguyên cường đại vô cùng, mặc dù mấy ngày không ngủ được, kỳ thật cũng sẽ không mỏi mệt. Sở Dĩ mỗi ngày đều ngủ thực chất vẫn là thói quen duyên cớ cầm di động thưởng thức Hứa Dương mới nhớ tới chính mình còn không có tiến vào liên minh trang web nhìn xem đâu mở ra liên minh phần mềm tiến vào liên minh trang web liên minh trang web chia làm chủ khối cùng phân khối phân bản khối này đây các đại lục phân chia mà trong đó vùng Trung Đông khối còn lại là không thuộc về bất luận cái gì một cái đại lục khối là độc lập một cái khối ai kêu vùng Trung Đông kia địa phương đặc biệt đặc thủ, hơn nữa là toàn cầu chiến loạn nhất thường xuyên khu vực Hứa Dương ở Liên minh trang web thượng dạo, phát hiện chủ khối là nhất sinh động, hội tụ toàn cầu các quốc gia khu vực người tu hành, bên trong có hoa hạ văn, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật, tóm lại các quốc gia văn tự đều cơ hồ có. Phòng trưng không ít người tu hành, xem không hiểu mặt các quốc gia văn tự chỉ có thể đủ ở có thể xem hiểu thiệp đi dạo, chủ khối là nhất phức tạp, nhất sinh động, thậm chí còn có quốc gia khu vực chi gian đối phun. Mà phân bản khối còn lại là hội tụ nào đó đại lục quốc gia khu vực người tu hành. Phần lớn thảo luận chính mình đại lục một ít tình huống, hoặc là chính mình quốc gia một ít tình huống, cùng với tu hành trạng huống, còn có tương mời các nhóm, tổ kiến đoàn thể. Cũng có thảo luận một chút, cái khác khu vực quốc gia hiểu biết. Mà ở Á lục hối, dùng hoa hạ văn giao lưu tương đối nhiều, trong đó tử khối hoa hạ Nội, thảo luận phi thường nhiệt liệt, nơi nào đã xảy ra sự tình gì, thiên vong lại làm cái gì, mộ tòa thành thị, xuất hiện mấy cái cầm thú từ từ linh tinh. An dưa quần chúng rất nhiều, cũng có nói cập ám ảnh ở quốc nội làm phá hư, nước Nhật cặn bã quá đáng giận. Kết quả là, lại một đám người tụ tập, đi nước Nhật từ khối phun, thậm chí trực tiếp ở Á Đại lục khối phát thiếp đối phun lên. Hứa Dương phát hiện, khai bản đồ pháo nơi nơi phun người người tu hành không ít, quả nhiên trên đời này, bất luận cái nào quốc gia, đều không thể thiếu bình xịt. Người tu hành bên trong, càng là như thế, chỉ sợ cảm thấy chính mình thức tỉnh rồi, ngư bức, càng không kiêng nghệ gì mà phun cũng nói không chừng đâu. Ở liên minh các khối nhìn một lần, Thứa Dương phát hiện vùng trung đông khối là nhất náo nhiệt, bởi vì lý niệm bất đồng, đối phun tần suất tối cao, thậm chí không thiếu âm thầm làm sự tình, khơi mào sự tình người ở bên trong. Thậm chí còn, có thể nhìn đến vọng lại ảnh trụ cùng video, đều là hai cái lý niệm bất đồng giác tình giả, cuối cùng ở trong hiện thực làm đi lên, trong đó một phương đem đối phương xử lý lúc sau, phát ra tới khoe ra. Sau đó, một cái khác trận doanh người, đương nhiên muốn trả thù A. Vì thế lại đem xử lý một bên khác ảnh chụp cùng video phát ra tới, đối chọi gay gắt Hứa dương yên lặng mà nhìn sau một lúc lâu, vùng Trung Đông kia địa phương loạn không phải không có nguyên nhân. Tiếp tục ở liên minh trang web đi dạo, xem xét thế giới các nơi tin tức, cùng với các quốc gia trước mắt người tu hành hiện trạng như thế nào. Đột nhiên, nhìn đến một cái tư mật thiệp, tiêu đề thượng viết, mua sắm công pháp, người có ý nhập. Cái này thiệp, cũng không phải công khai, yêu cầu xin, đạt được phát thiếp người thông qua mới có thể đủ tiến vào trong đó giao lưu. Hứa Dương phát hiện, Liên minh trang web cung cấp tư mật thiệp công năng, có thể khai một cái thiệp, những người khác muốn tiến vào, yêu cầu xin đạt được thông qua. Thậm chí còn, còn có mời công năng, có thể đơn độc mời trang web nội mỗi một người tiến vào thiệp, tiến hành tư mật giao lưu. Hứa Dương ý niệm vừa động, hay là này đó là người tu hành, ở Liên minh trang web tiến hành hát cám giao dịch phương thức. Tìm kiếm một lần, quả nhiên mỗi cái bản khối đều có như vậy tư mật thiệp. Có rất nhiều lộ ra mốm mà có linh vật, yêu cầu tổ chức thành đoàn thể, người có ý xin. Có muốn tổ chức thành đoàn thể làm gì sự tình gì, chờ đợi người có ý xin tiến vào thiệp giao lưu thảo luận. IT, có nền gờ tờ. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa bút đọc thỉnh cất chứa. Trước 121, tư mật thiệp. Tư mật thiệp chung, cũng có một ít, đơn độc mời mỗi một cái người sử dụng tiến vào, hoặc là mấy cái người sử dụng, hoặc là tổ chức tiến vào bên trong, cũng không biết muốn thương thảo một ít cái gì. Phát hiện rất nhiều thiệp, yêu cầu mua sắm linh thạch, người có ý có thể xin gia nhập. Hứa Dương có chút tâm động, bất quá cuối cùng lại là đánh mất cái này ý niệm, rốt cuộc linh thạch là quan trọng tài nguyên, tuyệt đối không thể đổi bán suất ngoại ngoại cảnh. Thiên Vong chỉ cho phép, từ nước ngoài mua trở về, bán đi là tuyệt đối không cho phép. Hồ, hứa Dương hiện tại tay có thừa tiền, trong lòng kiên định, cũng không nhìn chằm chằm tiền không bỏ. Còn có một viên linh thạch bán ngạch không có bán đi đâu, kia lại là một số tiền nhập trướng. Chứ bỏ cầu mua Linh Thạch, cũng có cầu mua thần khí. Hứa Dương rất tò mò, thần khí đến tột cùng giá cả nhiều ít. Mà Linh Thạch, lại là bao nhiêu tiền một khối đâu. Lập tức ở Liên minh trang ép thượng đăng ký một cái tài khoản. Ta là người đại gia. Cái này đó là Hứa Dương nít nàm. Thiên vong Liên minh phần mềm, có một ít quyền hạn Hứa Dương đem chính mình tài khoản, nhân vi sửa đổi vì lão hảo, mà đều không phải là tân đăng ký, không cho người biết chính mình là tân nhân. Cơ lắc mở một cái cầu mua linh thạch Thiệp. Phát thiếp người là một người nước nhật người, ở Á Đại Lục hối khởi sướng cầu mua dán sử dụng chính là ngày văn cùng hoa hạ văn hai loại văn tự. Phòng trưng thứ này, khinh thường Á Đại Lục mặt khác quốc gia đi, có lẽ đối phương, kỳ thật là muốn lừa dối hoa hạ người tu hành, mua sắm đến từ hoa hạ linh thạch cũng nói không chừng. Hứa dương điểm đánh xin tiến vào, mặt trên có một cái xin yêu cầu, cầm trong tay linh thạch ảnh trụ một trương. Đối phương này cử, là vì lớn hơn nữa khả năng, ngăn cản không có linh thạch người trà trộn vào tới. Võ Dương tay cầm một viên linh thạch, chụp một trương ảnh chụp phát đi lên, chỉ chốc lát sau liền thông qua xin, tiến vào thiệp bên trong. Tiến vào tư mật thiệp, mới phát hiện thiệp nói chuyện phiếm hình thức, cùng công khai thiệp không giống nhau, ngược lại khuyên hướng cùng nói chuyện phiếm phần mềm nói chuyện phiếm hình thức, như là tiến vào một cái trong đàn giống nhau. Thiệp đã có mười mấy người, nhưng lại là không có một cái đến từ Hoa Hạ, bởi vậy cũng biết thiên võng, đối với linh thạch quản khống là cỡ nào nghiêm mật, nói vậy đều biết là vô pháp giao dịch xuat ngoại. Hơn nữa Một khi bị phát hiện, hậu quả thực nghiêm trọng. Hứa Dương trực tiếp dò hỏi, ta có tam cái linh thạch, tính toán ra tay, báo cái giá cả. Ngươi là hoa hạ người. Thiếp chủ hỏi, nói giá cả đi, ta cũng là muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm. Giao dịch phương thức ngươi cũng nói một chút, nếu là được không, ta liền giao dịch. Hứa Dương không có vô nghĩa, hắn chỉ là muốn biết rõ ràng, trước mắt linh thạch ở trên thị trường giá cả mà thôi. Rốt cuộc, hắn có một viên linh thạch bán quyền. Trước mắt linh thạch ở trên thị trường giá cả là 10 vạn Mỹ đao một quả, ta ra giá cao, 12 vạn Mỹ đao như thế nào? Thiếp chủ viết chính là hoa hạ văn, đối này hứa dương cũng không kỳ quái, nước Nhật hiểu hoa hạ văn hóa nhiều đi. Hú hổ, nước Nhật tồn tại không ít hoa hạ di dân quá khứ. Một viên linh thạch trên thị trường giá cả là 10 vạn Mỹ đao, đổi thành hoa hạ tệ, chính là 60 mấy vạn, gần 70 vạn nhất cái. Hứa dương trong lòng kích động A, chính mình khoảng cách trăm vạn thân gia không xa A. Bán cái 100 vạn, hẳn là vấn đề không lớn đi. Đặc hấn trong viện, có rất nhiều học sinh trong nhà có quặng. Thì như tống linh linh cái này mạch não kỳ lạ nữ nhân. Giá cả đảo cũng vừa lòng, chỉ là không biết, như thế nào giao dịch đâu. Hứa dương cơ hồ có thể xác định, đối phương là muốn lấy này phương thức, dụ dỗ hoa hạ người tu hành bán ra linh thạch, thậm chí sau lưng, không biết muốn làm sự tình gì. Cái này không khó, chỉ cần ngươi thành tâm bán ra, như vậy giao dịch hết thảy đều có thể giao cho ta. Nguy hiểm sẽ không làm ngươi gánh vác, hơn nữa, nếu là ngươi có thể giới thiệu linh thạch nguồn cung cấp, như vậy chúng ta có thể trường kỳ hợp tác, giá cả phương diện hào thuyết, thậm chí chia làm cũng có thể. Thiếp chủ bắt đầu lừa dối lên, vì không bại lộ chính mình cùng hứa dương giao dịch, đã đem mặt khác người đều cấp di ra thiệp, chỉ còn lại có hắn cùng hứa dương hai người mà thôi. Hứa dương vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đối phương ở lừa dối, không biết vì sao, tổng cảm thấy đối phương, tựa hồ cùng ám ảnh có quan hệ nếu là có thể thám thính đến ám ảnh ẩn nút cứ điểm như vậy tất nhiên có thể tận diệt rớt lại lập một công cung thiếp chủ lá mặt lá trái mà đối phương chẳng những hứa hẹn tiền tài càng là hứa hẹn có thể dùng linh thạch tới mua sắm thần khí từ từ linh vật trong lúc hứa dương muốn dùng chính mình quyền hạ đi xem xét một chút đối phương tin tức hoặc là theo dõi một chút tiệp phát hiện vô pháp làm được hiển nhiên tư mật tiệp vô pháp theo dõi nếu các tổ chức đều ở tư mật tiệp tiến hành hắc ám giao dịch như vậy mặc dù mấy tổ chức lớn cũng nên khó có thể theo dõi, mới có thể làm cái khác tổ chức như thế yên tâm sử dụng. Hứa Dương cùng đối phương trò chuyện, muốn tham thính một chút. Đối phương như thế nào thu hoạch chính mình giao dịch linh thạch, kết quả phát hiện đối phương thực cẩn thận, cung cấp ra tới giao dịch phương thức, căn bản vô pháp định vị đến đối phương ở nơi nào, cũng vô pháp đào ra ám ảnh cứ điểm. Hiền nhiên, đối phương cũng lo lắng bị thiên vong câu cá, xả đã lâu, tước định giao dịch địa điểm, cùng với thời gian cùng giao dịch phương thức, Hứa Dương liền rời khỏi tới. Giao dịch. Suy nghĩ nhiều quá, lừa dối đối phương mà thôi. Nếu vô pháp thám thính ra ám ảnh tin tức, như vậy lừa dối đối phương một chút, cũng coi như là không tội. Dù sao, đến lúc đó, có các loại lý do, có thể giải thích không có thể giao dịch nguyên nhân. Hứa dương lại xin tiến vào một cái bán thần khí thiệp, đồng dạng yêu cầu chụp linh thạch ảnh chụp xin, tiến vào lúc sau, phát hiện bên trong đã có mấy chục người ở cạnh giới giữa. Dùng chính là tiếng Anh, bán ra thần khí, là một cái đến từ châu Phi giác tỉnh giả. Bởi vì đạt được thần khí, cùng hắn thuộc tính bất động, đối hắn tác dụng không lớn, bởi vậy muốn bán hắn ra hoặc là trao đổi phù hợp hắn thuộc tính thần khí cũng có thể. Không có thần khí trao đổi, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Đối phương muốn bán ra chính là một kiện hỏa thuộc tính nhất tinh thần khí. Dựa theo thần khí cấp bậc, nhất tinh thần khí có thể tăng phúc 50, 100 sức chiến đấu, đương nhiên cũng tùy người mà khác nhau, lý luận đi lên nói, cảnh giới càng cao, mà thần khí cấp bậc càng thấp, tăng phúc sức chiến đấu liền càng thấp. Tỷ như Ngũ tinh cảnh giới người tu hành, sử dụng nhất tinh thần khí, như vậy tăng phúc sức chiến đấu, chỉ sợ chỉ có 10% tả hữu, thậm chí càng thấp. Hứa Dương hiện tại phát hiện, cân nhắc một người người tu hành thực lực, trừ bỏ cảnh giới cấp bậc cùng chiến đấu công pháp ở ngoài, còn có trong tay vũ khí. Có được một kiện nhất tinh thần khí người tu hành, đối chiến cầm trong tay bình thường vũ khí người tu hành, sẽ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bất quá cũng có ngoại lệ, tên kia người tu hành chiến đấu công pháp tương đối cường đại. Đương nhiên, Nếu hai người cảnh giới thực lực, các phương diện đều ở vào sản sản như nhau, mà trong đó một cái có được thần khí nói, như vậy có được thần khí một phương, tất nhiên sẽ thắng lợi. Chẳng qua, thần khí so linh vật càng vì thưa thớt, rốt cuộc thần khí kỳ thật cũng là linh vật, hoặc là dùng linh vật lấy đặc thù phương pháp, rèn ra tới vũ khí. Mà có thể làm vũ khí linh vật, vốn chính là thưa thớt chi vật, đến nỗi dùng linh vật rèn vũ khí, chỉ sợ khó khăn rất cao, có thể nắm giữ này đó phương pháp, đều không có vài người. Huống chi. Gen thần khí linh vật, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. IT, có nền gờ tờ. Nhanh nhất đổi mới, vô vào vút đọc thỉnh cất chứa. Trước 122, Liên minh trang web trung giao dịch phương thức. Đúng là bởi vì thần khí thưa thớt, có được thần khí người tu hành, tổng cộng đều không có nhiều ít. Mà ở tổ chức giữa, cũng chỉ có cao tầng, mới có thể có được thần khí, hoặc là chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ là lúc, mới có thể thuyên truyền thần khí cấp đội viên sử dụng. Hứa Dương nghĩ tới khen thưởng cấp chính mình kia kiện lôi điện thần khí, có lẽ đó là bởi vì đặc thu nhiệm vụ bị tuyên truyền cấp chấp hành nhiệm vụ đội viên sử dụng, một khi sử dụng xong liền muốn trả lại cấp tổ chức, có thể khen thưởng một kiện tam tinh thần khí cấp chính mình, sắp thật là giải thưởng lớn lệ, cũng ý nghĩa thiên vong đại lao đối chính mình coi trọng. Cũng không biết tiểu trò chơi có thể hay không đủ khai ra thần khí tới đâu. Hứa Dương là thật sự thực chờ mong a. Thếp mắt trên là một trương ảnh chụp, ảnh chụp là một kiện trường bính tây quan tựa hồ là nào đó thực vật nhanh cây, để lại đơn độc một mảnh lá cây hình dạng. Mặt quạt cũng không tính đại, giống nhau hình chứng lá cây, so người trưởng thành bàn tay hơi lớn một chút, mơ hồ có một đạo nói hỏa hồng sắc hoa văn. Cái này đó là thiệp muốn bán ra nhất tinh hỏa hệ thần khí. Thiệp không ít người ở ra giá, không có một cái phải dùng khác thuộc tính thần khí tới trao đổi, cũng không phải sở hữu tán tu, đều có thể đủ có vật khí, đạt được thần khí, hơn nữa vẫn là chính mình không dùng được, vừa vận tiếp chủ phù hợp làm chủ dùng thần khí Bởi vậy thần khí trao đổi, là không có khả năng, bất quá linh thạch giao dịch khả năng tính nhưng thật ra rất lớn. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, này đó ở thiệp gia giá muốn mua sắm người, chỉ sợ có không ít là cái khác tổ chức thành viên, vì tổ chức mua sắm thần khí. Thậm chí còn, không bài trừ có thiên vong thành viên ở bên trong. Lúc này, thối cao gia giá đã đạt tới 100 cái linh thạch. Hơn nữa, như cũ ở liên tục đề cao giữa, Hứa Dương cũng rất tò mò, cuối cùng sẽ lấy một cái cái dạng gì giới vị thành giao. Hắn lại nghĩ đến một vấn đề, hai bên sẽ như thế nào tiến hành giao dịch đâu. Không sợ gặp mặt giao dịch thời điểm, phát sinh cấp đoạt, thậm chí giết người đoạt bảo sự kiện. Nay trong đó, tất nhiên có một ít nguy hiểm đi. Nếu là trong đó một phương lòng mang ý xấu, như vậy khẳng định sẽ cân nhắc, như thế nào hố đối phương một phen. Thực lực cường đại, hoặc là sau lưng có thế lực duy trì, tất nhiên sẽ chiếm cứ thượng phong, Chứ phi, có một cái trung gian độc lập tổ chức, làm người trung gian hoàn thành hai bên giao dịch. Chẳng qua thu nhất định giao dịch chủ thành. Đương nhiên, mặc dù là người môi giới tính chất tổ chức, cũng không phải cái gì bảo vật giao dịch đều có thể đủ bảo đảm an toàn, ai biết người môi giới có thể hay không đêm đen tới. Bất quá nghĩ đến, chân quý đồ vật, giống nhau cũng sẽ không như thế giao dịch. Cuối cùng, kia kiện hỏa hệ nhất tinh thần khí, lấy 500 linh thạch giá cả thành giao. 500 linh thạch à, mới mua sắm một kiện nhất tinh thần khí, bởi vậy có thể thấy được thần khí giá trị chi cao, đã không phải tiền tài có thể cân nhắc. Lấy hiện tại xu thế phát triển đi xuống, tu hành giới sẽ dần dần lấy linh thạch làm tiền, chậm rãi trở thành một loại ăn ý, đương nhiên hiện có tiền hệ thống, cũng không sẽ đã chịu đánh sâu vào. Linh thạch làm tiền, chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở mua sắm một ít chân quý linh vật mặt trên, mới có thể sử dụng được với. Giá cả đạt thành lúc sau, hai bên thương thảo giao dịch, hứa dương kinh ngạc phát hiện, quả nhiên có một cái trung gian tổ chức, làm hai bên giao dịch người môi giới. Cái này tổ chức, là liên minh trang ép một ít người tu hành tạo thành. Đến từ thế giới các nơi các quốc gia, mà Hoa Hạ ở Thiên Vong quản khống hạ, linh thạch là không cho phép ly cảnh, mà mua sắm linh vật cùng thần khí ngoại trừ, nhưng muốn ở Thiên Vong thông báo. Trong đó, mua sắm linh vật cùng thần khí, kỳ thật đại bộ phận đều là Thiên Vong đối ngoại thu mua, dân gian tán tu nếu là thật sự đạt thành giao dịch, có thể tìm Thiên Vong làm người môi giới. Trước mắt tới nói, linh thạch vẫn là thuộc về tu luyện chủ yếu tài nguyên, mỗi một quốc gia cấp tổ chức đều đối linh thạch tiến hành trình độ nhất định thượng quản khống cùng với càng nhiều đoạt lấy cái khác khu vực linh thạch tài nguyên. Chỉ là, quản khống cường độ có điều bất đồng mà thôi. Giống hoa hạ có thể đạt tới như thế nghiêm mật quản khống, toàn thế giới đều không có mấy cái quốc gia có thể làm được, đây cũng là hoa hạ tình hình trong nước quyết định. Thiên vong chính sách là, linh thạch không cho phép ly cảnh, nhưng nếu là có thể từ nước ngoài lộng linh thạch trở về, thiên vong là cho phép, thậm chí còn sẽ ra giá thu mua. Mà nếu là dùng linh thạch mua sắm nước ngoài thần khí cùng linh vật, cũng là có thể Dân gian nhân sĩ có thể cầm giáp tỉnh giả đăng ký chứng, tìm được địa phương thiên vong bộ môn, làm giao dịch người môi giới. Trước mặt, tiền đề là muốn công đạo một chút linh thạch nơi phát ra. Hứa dương thăm dò rõ ràng này đó giao dịch lưu trình lúc sau, liền ở tự hỏi, chính mình cũng nên có thể dùng linh thạch, ở liên minh trang áp thượng, cùng người giao dịch. Đến lúc đó, tìm chuyên môn phụ trách này một phương diện thiên vong bộ môn, làm người môi giới hoàn thành giao dịch liền có thể. Dân gian tán tu là không có nhiều ít linh thạch mặc dù ngẫu nhiên đạt được linh thạch cũng là lưu trữ chính mình tu luyện sử dụng. bởi vậy có thể lấy ra linh thạch tới mua sắm thần khí cùng linh vật đều là thiếu chi lại thiếu. bởi vậy phàm là đề cập hoa hạ giao dịch kỳ thật đại bộ phận đều là thiên vong ở đối ngoại giao dịch chỉ là đều không phải là lấy tổ chức danh nghĩa mà là đi lấy tư nhân thân phận mà thôi. hứa dương đi dạo rất nhiều tư mật tiệp cuối cùng phát hiện lấy chính mình trước mắt linh thạch số lượng cái gì đều mua không được kém cỏi nhất một kiện linh vật cũng ít nhất muốn thượng trăm cái linh thạch ra, cho nên chính mình vẫn là nghèo bán linh vật hoặc là thần khí người là phi thường rất ít cầu mua linh thạch ngược lại tương đối nhiều người tu hành tổ chức giống nhau là sẽ không bán ra linh vật cùng thần khí trừ phi chính mình khống chế không được vì không treo chọc tới tai họa mới có thể nghĩ bán đi ra ngoài linh vật cùng thần khí đều là dự trữ tài nguyên một tổ chức là sẽ không dễ dàng bán ra nguyên nhân chính là vì như thế bán ra này đó bảo vật đều là tán tu cùng với dân gian giác tỉnh giả tiểu đoàn đội bởi vì nào đó nguyên nhân đạt được này đó bảo vật hơn nữa thuộc tính thượng đôi chính mình tác dụng không lớn mới có thể lấy ra tới bán ra linh khí sống lại bất quá đã hơn một năm một chút có thể xuất hiện nhiều ít linh vật thần khí càng là thua thất vô cùng phàm là phát hiện có bán ra linh vật cùng thần khí nói vậy các tổ chức lớn đều sẽ tranh nhau cảnh đoạn hứa dương tiếp tục ở liên minh trang ép thượng xem đột nhiên ở á lục hối phát hiện nước nhật người tu hành không biết như thế nào Cùng cao lệ quốc người tu hành phun lên Đang theo khai bản đồ pháo phương hướng phát triển Vốn dĩ Hai bên chỉ là vài người ở đối phun Bởi vì nào đó khai bản đồ pháo Hai cái quốc gia người tu hành con càng ngày cũng nhiều tham dự vào được An dương người tu hành rất nhiều Thường thường mạo cái phao Hứa dương vừa thấy ngoa tào, Xoát nộ khí trị cơ hội tới A Chạy nhanh đăng ký một cái nước nhật tiểu hào Gia nhập nước nhật trận doanh Ở cao lệ quốc bên kia mở rộng ra bản đồ pháo quả thực vô khác biệt công kích, liền Bắc Cao Lệ đều cấp liên lụy tiến vào. trong ngay mắt, Hứa Dương biến thành nước Nhật trận doanh giữa, nhất sinh động một cái. nộ khí trị vẫn luôn ở soát, chẳng những có đến từ Cao Lệ quốc, mấy ngày liền quốc nộ khí trị cũng thu được không ít, phỏng chừng là phẫn nộ hắn khơi mào sự tình, mở rộng sự tình đâu? Hứa Dương lại đăng ký một cái Cao Lệ quốc tiểu hảo, ở nước Nhật trận doanh khai bản đồ pháo, đem hai bên lửa giận châm ngòi lên lúc sau, Hứa Dương mịt mịt mịt lại khai một cái tiểu hảo giả mạo ở Mễ Di Cần Quang Minh Hội thành viên lấy đại ca Tư Thái tiến hành điều đình nửa khí khẳng định không tốt một bộ cao cao tại thượng bộ dáng IT có nền gờ tờ nhanh nhất đổi mới vô bao bút đọc thỉnh cất chứa chương 123, trăm hai chân ngồi Hứa Dương giả mạo ở Mễ Di Cần trận doanh người tu hành tiến hành khuyên can ngay từ đầu đó là cao cao tại thượng Tư Thái tự nhiên lệnh cao lệ quốc cùng nước nhật người tu hành trong lòng thực khó chịu nhưng ở Mễ Di Cần như bước a chỉ có thể nhịn một chút Chờ đến không sai biệt lắm, treo chọc đến hai cái quốc gia trận doanh người tu hành, tức giận lấp đầy thời điểm, hứa dương đột nhiên khai một cái bản đồ pháo, đem cao lệ quốc cùng nước Nhật cấp giận phun một đốn, các loại rác rưởi đều hướng hai nước người tu hành trên đầu khấu. Trong ngáy mắt, chiến hỏa liền thiêu đốt. Nị mạ, mọi người đều ở trên mạng, ai sợ ai a? Chẳng lẽ, ở trên mạng phun ngươi nhà, còn dám phát động quốc gia chiến tranh không thành. Vì thế cao lệ quốc cùng nước Nhật, thế nhưng không lẫn nhau phun. Bắt đầu liên hợp lại phun quang minh hội, hoàn toàn bị hứa dương cấp mang ai. Hứa dương lại lấy quang minh hội thành viên thân phận, chạy đến Âu Mỹ khối đi, phát thiệp nói nước Nhật cùng cao lệ quốc, ở phun chúng ta quang minh hội đâu, cái gì rắc rưởi khó nghe nói đều ra tới. Ở mẹ di cần trận doanh người tu hành khó chịu, nị mạ, hai cái tiểu đệ đây là muốn tạo phản á. Vì thế, một đám người chạy tới giận phun cao lệ cùng nước Nhật, chiến hỏa ở Á Đại Lục khối lan tràn, cái khác quốc gia ăn dưa của chúng, đều đã một b Này ba cái trận doanh người tu hành như thế nào phun đi lên. Mặc dù ngầm, kỳ thật đều bất hòa, nhưng mặt ngoài, ít nhất là đại ca cùng tiểu đệ thân phận A. Lần này tử, xé rách ra mặt là thật sự hảo sao. Tuy rằng xong việc, khẳng định sẽ nói, đó là trên mạng bình xịt, cố ý khiến cho sự tình, kỳ thật chúng ta vẫn luôn rất hài hòa. Nhưng trong lòng khẳng định mai phục một cây đâm đi. Còn có, vị kia nước nhật thành viên qua phận A, như thế nào có thể nói ra. Một khi có cơ hội ở ở mẹ Di cần ném bom nguyên tử loại này lời nói đâu. Cao lệ quốc vị kia cũng không sợ sự tình đại điều a nói phải đối cao lệ quốc ở mẹ Di cần đóng quân đồ an phóng thuốc sổ. Ở mẹ Di cần vị kia, cũng thực quá phận a thế nhưng tuyên bố muốn tiêu diệt hai cái tiểu đệ, như vậy sẽ rách ra mặt thật sự hảo sao. Chiến hỏa, từ Á lục khối, lan tràn tới rồi Âu Mỹ khối, ngay sau đó ở Liên minh chủ khối đối phun chiến đấu lên. Không ít an dưa quần chúng đều phát hiện, ở chiến hỏa bên trong. Luôn có mấy tài khoản, đặc biệt sinh động, phun khởi người tới quả thực quá độc ác. Đối phun tới rồi gây cấn giai đoạn, ở Mễ di cần trận doanh, dùng tiếng Anh phun, cao lệ quốc dùng cao lệ văn phun, nước Nhật dùng nước Nhật văn ở phun, ở Mễ di cần đại bộ phận người tu hành, xem không hiểu cao lệ văn cùng nước Nhật văn A. Nhưng không quan trọng, khẳng định không phải cái gì lời hay, trực tiếp phun là được. Ai cũng không biết, này chiến hỏa là như thế nào lan tràn lên, tóm lại hiện tại tam phương đều ở đối phun, pháng phất chó can chó. Hứa Dương nhìn đến từng đợt nộ khí trị nhập trướng, trong lòng sảng khoái không thôi. Thiên Vong Liên Minh phần mềm, đặc biệt dùng tốt, có cường đại phiên dịch công năng, có thể phiên dịch vì hoa hạ văn, cũng có thể đem hoa hạ văn phiên dịch thành cái khác văn tự, cố nhiên, kể từ đó, có một cái phiên dịch giảm tốc thời gian, lên tiếng tốc độ sẽ chậm không ít, nhưng ít ra có thể giảm bạo cái khác quốc gia khu vực người a. Hệ thống nộ khí trị nhập trướng, chẳng những là bị phun người phẫn nộ công hiến, càng nhiều chỉ sợ là, một ít tam phương trận doanh người đứng xem phát hiện chính mình ở chọn sự tình mà cống hiến nộ khí trị thành công mang theo một đợt tiết ấu hứa dương trong lòng thực sàng bất quá theo chiến hỏa mở rộng ở mẽ di cần cùng cao lệ nước nhật phía chính phủ tổ chức đều bắt đầu ra mặt bình ổn mặc kệ như thế nào tam phương mặt ngoài vẫn là một bộ huynh hữu đệ cùng bộ dáng như vậy sẽ rách ra mặt không có một chút chỗ tốt ta hướng hồ chiến hỏa bản thân có người ngoài châm ngoài hiếu nghi càng là hẳn là bình ổn xuống dưới thuộc về từng người tổ chức thành viên thu được tin tức lúc sau, nhưng thật ra bình ổn tức giận mắng, chính là càng có rất nhiều đến từ dân gian người tu hành, cái kia đối phun muốn một đoạn thời gian mới có thể đổi bình ổn xuống dưới. Hứa Dương cũng hành quân lặng lẽ, không có tiếp tục châm ngòi khai bản đồ pháo, tốt quá hóa lốt, tiếp tục châm ngòi đi xuống, thực dễ dàng liền sẽ làm người phát hiện ý đồ, mặc dù là đối phun hai bên, đều sẽ ý thức được bị châm ngòi. Chuyển biến tốt liền thu, nộ khí trị đã không ít, hơn nữa còn ở liên tục nhập chỗ giữa. Thiên sắp sáng, Hứa Dương rời khỏi liên minh Trang web, đưa điện thoại di động thu lên, ở trên giường nằm một chút, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chân khí quy nguyên pháp đã giáo thụ xong, sở hữu vấn đề đều giải đáp xong, tới rồi tu luyện lúc. Sở hữu học sinh đều kích động không thôi, ở các giáo quan an bài hạ, đi tới một khu tu luyện trường sở, đó là một mảnh tiểu thụ lâm, mỗi một gốc cây dưới tảng cây mặt, đều có một cái tu luyện vị. Mỗi một gốc cây cây tối vị trí, đều là có chú ý, dựa theo nhất định quy luật gieo trồng, bởi vậy trong rừng cây linh khí. So sánh với cái khác địa phương, muốn nồng đậm đến nhiều. Mỗi một khu đều có như vậy một mảnh tu luyện rừng cây, trừ bỏ lộ thiên rừng cây ở ngoài, trong đó tu hành lâu, cũng là một loại đặc thù cách cục, có thể khiến cho linh khí càng nồng đậm, càng có ích với tu luyện. Đặc huấn viện bố cục, là trải qua đặc thù bố trí, bốn phía linh khí, sẽ bị hội tụ đến đặc huấn trong viện tới, khiến cho đặc huấn trong viện linh khí, càng ngày càng nồng đậm. Theo linh khí sống lại tiến trình, đặc huấn viện linh khí cũng sẽ càng ngày càng đủng. Sẽ vượt xa quá cái khác địa phương. Có lẽ, đặc huấn viện bố cục, cùng phong thủy hoặc là trận pháp một loại có quan hệ đi. Mỗi cái ban huấn luyện viên, dẫn dắt chính mình ban học sinh, ở tiểu thụ trong rừng tuyển một vị trí, bắt đầu khoanh chân mà ngồi, chính thức tiến vào tu luyện trạng thái. Một khi bọn học sinh tu luyện nhập môn, như vậy liền không cần huấn luyện viên thời khắc nhìn chằm chằm, bọn học sinh có thể tự hành tu luyện. 17 cái ban, trong đó một cái ban huấn luyện viên là nữ, hơn nữa vẫn là một người 27- 8 tuổi mỹ nữ lớn lên rất có tư thế vay hùng sáu ban huấn luyện viên hạ vân sáu ban các nam sinh một đám đều là học tập nhất nghiêm túc nhất nghe huấn luyện viên lời nói một cái ban ở đi tiểu thụ lâm tu luyện trên đường không ít nam sinh tuổi bay huyết sáo nếu không phải thời cơ không đúng phòng trường muốn mở ra liêu nguội hình thức mà mẹ san san ở trong đám người là nhất chịu chú mục người trí nhất mặt khác còn có hạ phương lâm hạ phương vũ tỉ mui hơn nữa sáu ban huấn luyện viên hạ vân hứa dương chậm gì gì mà đi tới Ở hắn bên cạnh, là Lâm Hải Phong Lúc này Lâm Hải Phong, là vẻ mặt mê mang Trong tay xách theo hai điều đại xà, kéo đi trước Này hai điều xà lại xuất hiện tân biến hóa Đầu lớn hơn nữa một chút, vàn càng lóa mắt một chút Thân hình cũng càng thô, chỉnh thể tới xem Đều là hướng tốt phương hướng phát triển Nhưng là, cố tình hể bài không phân chấn Nửa chết nửa sống bộ dáng. Ngày hôm qua vừa mới khôi phục sức sống Cách cả đêm, lại biến thành hể bài không phân chấn Lâm Hải Phong vắt hết bóc cũng không biết này hai điều sả như thế quỷ dị tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào tới tu luyện thời điểm tự nhiên muốn đem chính mình sủng thú mang lên a chỉ là hai điều sả mềm như bông không muốn đi hắn chỉ có thể kéo tới dọc theo đường đi hấp dẫn đông đảo ánh mắt một chúng nữ sinh đều cách hắn rất xa sợ hại a mặc dù là nam sinh đều cách hắn khoảng cách nhất định trừ bỏ Hứa Dương ở ngoài ta liền nói sao ngươi như vậy dưỡng sả là không có linh hồn Hứa Dương lắc đầu thở dài Phải dùng điện tới dưỡng đúng không? Lâm Hải Phong hắt một khuôn mặt. Không sai, ngươi nếu là không tin nói, ta biểu thị cho ngươi xem một chút. Hứa dương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Trước 124, chờ ta một thứ đem linh khí hút cái đủ. Đừng nghĩ điện ta xả, ta sẽ không đồng ý. Lâm Hải Phong vẻ mặt vẻ cảnh giác, thứ này hiện tại chẳng những thích điện người, còn thích điện xả. Ngươi này xả, sợ là dưỡng phế đi đi. Kim Trường An nhìn đến, chạy tới, nhìn chầm chầm Lâm Hải Phong trong tay xả tấm nói. Không thấy được ta này xà biến hóa sao? Đang ở lột sắt giữa, không thế. Lâm Hải Phong chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hải Phong a, ngươi xem này xà ốm yếu, hẳn là dưỡng ra vấn đề tới, Vô Dung a, ngươi vẫn là đổi hai điều khỏe mạnh xà một lần nữa dưỡng đi. Kim Trường An kiến nghị nói. Đúng vậy, Kim Trường An nói được không sai, ngươi này xà hẳn là ra vấn đề, đổi hai điều khỏe mạnh xà, một lần nữa bồi dưỡng đi. Hứa Dương ở một bên phụ họa. Lâm Hải Phong thực buồn bực, hắn cũng không biết chính mình hai điều sả đến tột cùng ra cái gì vấn đề hoàn toàn vô giải a đặc huấn trong viện cũng không có ngự thú hệ huấn luyện viên xem thu ý sao này đó lộ sắc bên trong đạo vật thu ý cũng nhìn không ra vấn đề tới chẳng lẽ thật sự dưỡng phế đi thật sự muốn vứt bỏ rớt một lần nữa bồi dưỡng nhưng tựa hồ này hai điều sả trừ bỏ tinh thần hể vải ở ngoài hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển a như vậy mọi người đều là thiên võng huynh đệ ta nghĩ cách cho ngươi mua hai điều rắn mả ba đen Ngươi này hai điều dưỡng phế đi, lấy tới hầm đi, bổ bổ thân mình, giang lâm tay nghề thực không tội. Kim Trường An chép chép miệng, nhìn chầm chầm hai điều đại xà nói. Lâm Hải Phong trong nháy mắt sắc mặt đen xuống dưới. Lan! Lan! Lan! Hai cái hôn đản, quả nhiên nhìn chầm chầm chính mình xà, muốn hầm tới ăn. Đi vào rừng cây, mỗi cái ban lựa chọn một khối địa phương, huấn luyện viên làm bọn học sinh, đều tự tìm một gốc cây thụ, thụt lùi thân cây ngồi xuống. Mỗi một gốc cây thụ khoảng cách 2 mét tà hưu, dưới tảng cây đã sửa sang lại bình thản một khối địa phương, loại thượng mềm mại tiểu thảo, có thể khoanh chân ngồi ở mặt trên. Đương nhiên, cũng có thể mang đệm hương bồ tới, đặt ở dưới tảng cây đà toạn. Lần đầu tiên tới tu luyện, bọn học sinh kinh nghiệm không đủ, cũng không có ai mang đến đệm hương bồ, huấn luyện viên cũng không có nói tỉnh. Đều là người trưởng thành, không phải mọi chuyện đều phải người khác nhắc nhở, huống hồ thân là giác tỉnh giả, cũng không phải thân thể tiểu quý người. Bọn học sinh tìm một gốc cây thụ, khoanh chân ngồi xuống lúc sau. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu tu luyện, đầu tiên dụng trưởng nắm tu luyện công pháp, cảm ứng một chút trong thiên địa linh khí, chỉ có cảm ứng được linh khí mới là tu luyện căn bản. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, hơi hơi điều động trong cơ thể thức tỉnh năng lượng, cảm ứng trong thiên địa linh khí. Sau đó, y theo công pháp vận hành phương thức, đem linh khí hấp thu tiến vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể thức tỉnh năng lượng dung hợp, không ngừng lớn mạnh, hơn nữa nối liền mấy cái kinh mạch đường nhỏ khiến cho tốc độ tu luyện càng mau, năng lượng phát ra cũng sẽ càng cường đại. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi ở dưới tảng cây tu luyện, Lâm Hải Phong làm hai điều xả, quay quanh ở nhánh cây thượng. Hứa Dương cũng khoanh chân ngồi ở dưới tảng cây, chỉ là hắn đều không phải là tu luyện chân khí quy nguyên pháp, chỉ là không thể nói cho người khác, chính mình kỳ thật không có tu luyện chân khí quy nguyên pháp đi. Bởi vậy làm làm bộ dáng vẫn là phải có. Đến nỗi cảm ứng linh khí, đối với Hứa Dương mà nói, không tồn tại cảm ứng vừa nói. Linh khí không có lúc nào là không bị hắn hít vào trong cơ thể, thay đổi vì khí nguyên, chỉ là thay đổi tỷ lệ quá thấp mà thôi. Bởi vì khí nguyên thuật đặc thù, người khác là vô pháp nhận thấy được, hắn thời khắc đều ở hấp thu linh khí, phản phất hấp thu lại đây linh khí, bị che chắn giống nhau, những người khác là cảm ứng không đến. Đối với giác tỉnh nhân mà nói, cảm ứng linh khí là thực nhẹ nhàng, thực bình thường sự tình, sẽ không tồn tại cảm ứng không đến tình huống. Bởi vậy, chỉ chốc lát sau, sở hữu học sinh đều cảm ứng linh khí. Bắt đầu dựa theo công pháp vận hành phương thức, dần dần hút vào trong cơ thể, lớn mạnh tự thân thực lực. Kết quả là, hứa dương liền cùng mặt khác người không hợp nhau. Mọi người trên người, đều có linh khí dao động, có thể cảm ứng được linh khí bị hấp thu lại đây, mà hứa dương nơi này đâu, một mảnh bình tĩnh. Tân huy chứng đau, đứng ở hứa dương bên cạnh, đợi hảo sau một lúc lâu, cũng không nhận thấy được linh khí dao động. Chẳng lẽ, cảm ứng linh khí thất bại? Không đến mức A? Hứa dương, ngươi không cảm ứng được linh khí sao? Nghe được Tân Huy nói, mọi người chú ý tới bên này, thế nhưng có người cảm ứng linh khí thất bại. Hơn nữa, vẫn là Hứa Dương. Chân khí quy nguyên pháp cường đại cùng chỗ tốt đó là, tu luyện thời điểm, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, có thể quan sát một chút xung quanh, hơi chút phân tán lực chú ý, đều không có cái gì cùng lắm thì. Cảm ứng được a. Hứa Dương nghiêm túc trả lời nói. Nếu cảm ứng được, kia như thế nào không hấp thu linh khí lại đây đâu? Tân Huy chứng đau, thứ này nên sẽ không, không có lý giải công pháp. Bởi vậy không biết, như thế nào đem linh khí hấp thu lại đây? Muốn thật là như thế, chính mình cái này huấn luyện viên đó là thất trách, phòng trường viện trưởng sẽ tìm chính mình tính sổ. Ta ở hấp ủ giữa A, gấp cái gì? Hứa dương trừng hắn một cái. Hấp ủ giữa? Hấp ủ cái gì? Tân Huy cảm thấy chính mình hứt áp, lại muốn bắt đầu hơi cao, thứ này có thể đứng đắn một chút sao? Ta ở hấp ủ, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem linh khí một lần hút cái đủ. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. Tân huy xoa xoa cái chán, hứa dương, linh khí sao có thể dùng một lần hút cái đủ đâu, ai có thể đủ như vậy hút ta. Đầu giống như có điểm vượng, huyết áp hơi cao đi, nhìn dáng vẻ, hẳn là tìm chút, cấp người tu hành giảm áp dược tới dự phòng mới được, bằng không không chừng ngày nào đó, sẽ bị hứa dương thứ này nẹn đến mức bạo mạch máu. Ngươi không được không đại biểu ta không được a, con chờ, ta làm ngươi mở rộng tầm mắt. Hứa dương khinh thường hắn liếc mắt một cái nói. Hảo, ra đây đảo muốn nhìn. Ngươi như thế nào một lần hút cái đủ? Tân Huy hắc một khuôn mặt nói. Chờ, chờ ta ấp ủ ấp ủ. Hứa Dương nói, liền không hề để ý tới Tân Huy, khi mắt, tựa hồ đang ở ấp ủ giữa. Mười phút sau, không có động tĩnh. Tân Huy chờ đến có chút không kiên nhẫn, nói, Hứa Dương à, đừng nói giỡn được chưa, không hiểu đến có thể hỏi ta à. Đừng nói chuyện, đừng quấy rầy ta, đợi chút là đến nơi. Hứa Dương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giờ phút này, đang điển khí trong hồ mặt khí nguyên bắt đầu cuồn cuộn lên, mà béo cốc cũng đang không ngừng một trứng co rụt lại, bụng càng lúc càng lớn, thể tích cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một lần bụng nhẹ đi xuống, trứng đi lên thời điểm, hình thể liền sẽ lớn hơn một vòng. giờ phút này đã chiếm cứ toàn bộ khí chỉ một phần mười. nếu là thả ra, tuyệt đối là một con thật lớn cốc, có thể hù chết người. hứa dương đang ở ấp ủ, là khí nguyên thuật trung hạng nhất nuốt hút pháp, cái này pháp môn yêu cầu tương đối cao thực lực, mới có thể đủ dễ dàng thi triển. lấy hứa dương hiện tại thực lực. Muốn thi triển yêu cầu hấp ủ một hồi lâu. Khí nguyên thuật nếu có thể hấp thu thiên địa hết thể vật chất nguyên tố, làm tu luyện chi nguyên, tự nhiên có này độc huyễn nuốt hút phương pháp. Trong tình huống bình thường đều là tự động nuốt hút, chỉ có đặc thù tình huống mới yêu cầu vận chuyển khí nguyên, thi triển độc huyễn nuốt hút phương pháp. Hứa Dương trước mắt có khả năng đủ vận dụng nuốt hút phương pháp, hấp thu phạm vi vẫn là rất có hạn. Hơn nữa có khí quả phụ trợ tu luyện, không cần phải vất vả nuốt hút linh khí tới tu luyện, bởi vậy vẫn luôn chưa từng sử dụng quá. Đương người khác đều ở tu luyện, mà hứa dương không cần thời điểm, liền ở tự hỏi, tổng không thể vẫn luôn cùng cái ngốc tử dường như khoanh chân mà ngồi, làm bộ tu luyện đi. Nhiều lãng phí thời gian A. Trước 125, trong nhà có quặng đồng học chú ý, bản nhân bán ra linh thạch. Nguyên nhân chính là vì như thế, hứa dương mới cân nhắc, tưởng cái biện pháp, đem chính mình giải thoát ra tới, không cần giống cái ngốc tử giống nhau, khoanh chân mà ngồi ở nỗ lực tu luyện. Muốn không ngốc ngốc ngồi tu luyện, cần thiết phải có cũng đủ lý do. Cho thấy chính mình không cần cùng người khác giống nhau Một lần tu luyện mấy cái giờ Nếu là không có tu luyện Thực lực của chính mình lại là vẫn luôn tăng lên Không thể nào nói nổi à Không khỏi quá yêu nghiệt Hứa dương trái lo phải nghĩ Liền nghĩ tới một cái biện pháp Một lần đem linh khí hút đủ rồi Trở về chậm rãi tiêu hóa Liền không cần ngây ngốc mà ngồi ở chỗ này làm bộ tu luyện Vì có cũng đủ tin phục lực Chính mình thật sự một lần hút đủ rồi linh khí Cần thiết làm ra lớn một chút động tĩnh tới mới được mà khí nguyên thuật nuốt hút pháp, vừa lúc có thể làm được. Vì thế, hứa dương ấp ủ, chờ đợi thời cơ, làm một lần đại trường hợp, hủ chết đau khổ hút linh khí ra hỏa. Tân Huy lại đợi 10 phút, cơ hội nhận định, hứa dương là chết sĩ diện, ở nói dối. Chẳng những hắn như thế cho rằng, mặt khác học sinh cũng là như vậy cho rằng. Tân Huy chứng đau, đánh giá, chính mình khuyên bảo nói, hứa dương phòng trường sẽ không nghe A. Vì thế, hắn xoay người đi tìm sáu ban huấn luyện viên Hạ vân. Tìm cái mỹ nữ vấn luyện viên tới khuyên nói, tổng nên cấp mỹ nữ một cái mặt mũi đi. Mặc dù Hứa Dương không đứng đắn, đối mặt mỹ nữ, thái độ hẳn là sẽ hảo một chút đi. Suy nghĩ nhiều quá. Hạ Vân lại đây lúc sau, còn không có tới kịp mở miệng khuyên bảo đâu, Hứa Dương liền mở trừng hai mắt, đừng quấy rầy ta. Mỹ nữ mặt mũi cũng không cho a. Bọn học sinh đều mở bực, ngoa táo, Hứa Dương có thể, không hổ là bằng thực lực độc thân nam nhân. Đây mới là thật đàn ông, há có thể vì sắc đẹp không lung. Hạ Vân đều sửng sốt sửng sốt, cái thứ nhất à, cái thứ nhất một mở miệng, liền như thế đối nàng nói chuyện nam sinh. Cái kia Hứa Dương đồng học, ngươi nghe ta nói, tu luyện. Đừng mở miệng, ta tới. Hứa Dương chừng mắt nói, ngốc. Hạ Vân sửng sốt, sở hữu chú ý bên này học sinh, đều là sửng sốt, còn không có làm minh bạch. Hứa Dương muốn làm gì đâu, liền nhìn đến Hứa Dương, hé miệng đột nhiên một hút. Theo Hứa Dương này một hút, thiên địa linh khí nháy mắt quẩn cuộn lên. Trung quanh linh khí đều hội tụ chào dâng mà đến, tất cả đều bị Hứa Dương hít vào trong miệng, nửa cái rừng cây linh khí, cơ hồ nháy mắt bị một hút mà không. Nguyên bản đang ở tu luyện học sinh, đột nhiên cảm thấy linh khí đậm bạc, tựa hồ bị trừ đi rồi giống nhau. Tân Huy cùng Hạ Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hứa Dương, đã trợn tròn mắt, chú ý bên này học sinh cũng tất cả đều mở bước. Mà theo tiểu thụ Lâm linh khí bị trừ đi, trở nên loãng, đại bộ phận học sinh đều dừng tu luyện, xem xét tình huống như thế nào. Đặc biệt là huấn luyện viên, càng là theo linh khí bị chịu đi phương hướng chạy tới, ngay sau đó liền ngốc đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn đang ở hút linh khí hứa dương. Thân huy nhịn không được, nâng lên tay, quăng chính mình một cái tát. Xe đau, không phải đang nằm mơ A. ngoa tạo, hứa dương thế nhưng thật sự tính toán một lần đem linh khí hút cái đủ. Đây là cái gì tu luyện phương thức A, chân khí quy nguyên pháp không có như vậy như bức A. Chẳng lẽ là hứa dương, thức tỉnh rồi cái gì đặc thù thể chất? Đây là có chuyện gì a? Đặc thù thể chất sao? Ta cũng không biết a, không nghe nói ai tu luyện thời điểm là cái dạng này a. Hạ Vân ngơ ngác địa đạo. Mặt khác học sinh cũng đã ở vào chết lặng trạng thái, lị mà, muốn hay không như vậy biến thái. Trong đám người, Mễ San San nhìn nuốt hút linh khí hửa dương, đôi mắt đẹp bên trong lập lòe tia sáng kỳ dị. Tuy rằng lớn lên đen một chút, nhưng ngũ quan đoan chính, dương cương rắn chắc, thoạt nhìn chính là cái thành thật người. Loại này nam nhân mới tương đối đáng tin cậy a. So với kia chút đàn bà giống nhau tiểu thịt tươi, cùng với hoa ngôn xảo ngữ nam nhân đáng tin cậy nhiều. Hơn nữa, hứa dương quá yêu tú a Còn không có huấn luyện phía trước, liền lập hạ công lao. Càng sâu đến là toàn bộ một khu, thực lực lợi hại nhất một cái. Có một loại tâm động cảm giác, tìm cơ hội liêu một chút hắn. Cảm thấy hứa dương thành thật, đáng tin cậy nữ sinh, không ngừng mẹ san san một cái. Tuy rằng đen một chút, nhưng nam nhân hắc một chút, mới sẽ không giống đàn bà a Hứa dương một hơi, hút ước chừng 5 phút đồng hồ. Hơn phân nửa cái trong rừng cây linh khí đều bị hắn cấp hút đi, đánh một cái cách, thở phào một hơi. Ai nha, một lần liền hút đủ rồi, thật sáng a. Theo Hứa Dương đỉnh chỉ nuốt hút linh khí, tiểu thụ trong rừng linh khí cũng bắt đầu khôi phục lại đây. Nhìn một vòng mộng bức đám người, Hứa Dương cong đôi tay, chậm gì gì mà liền hướng tới tiểu thụ ngoài rừng đi đến. Hút no rồi, ta trở về chậm rãi luyện hóa, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Trang xong bước liền đi, thật kích thích. Huấn luyện viên cùng bọn học sinh đã hoàn toàn trợn tròn mắt, tu luyện còn có thể như vậy. Một hơi đem linh khí hút đủ rồi, sau đó trở về chậm rãi luyện hóa. Mẹ nó, này cũng quá nhẹ nhàng đi. Liên cung ăn cơm dường như, ăn no chờ chậm rãi tiêu hóa, chờ đến tiêu hóa xong, đã đói bụng lại lần nữa một đốn, như thế lặp lại. Hảo, hảo, đều đừng nhìn, chạy nhanh tu luyện đi. Hạ Vân vẫy vẫy tay, làm bọn học sinh chạy nhanh tiếp tục tu luyện. Trong đầu, về hứa Dương nuốt hút linh khí kia một màn lại là như thế nào cũng vứt đi không được. chờ đến bọn học sinh một lần nữa ngồi xuống, lại lần nữa tiến hành tu luyện thời điểm. các giáo quan hắc một khuôn mặt phát hiện, cơ hồ sở hữu học sinh đều ở học hứa dương bộ dáng, đột nhiên ở hút khí. nị mạ, nếu là hấp thu linh khí đơn giản như vậy, còn tranh công pháp làm gì? hút sâu một lúc lâu, trừ bỏ hút đến vời đau, hoàn toàn không có hút vào linh khí cảm giác. bọn học sinh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, thành thành thật thật dựa theo công pháp tới hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Trong lòng đều có một cái nghi vấn, Hứa Dương kia hóa là như thế nào làm được? Hay là, thật là thức tỉnh rồi, cái gì cổ quái mà đặc thù thể chất? Chư lần đó ra, giải thích không thông a. Tân Huy chờ đến tam ban bọn học sinh, đều tiến vào tu luyện trạng thái, hắn liền rời đi tiểu thụ lâm, tìm viện trưởng Tiêu Văn Vinh cùng dư cường chủ nhiệm hội báo một chút, về Hứa Dương nuốt hút linh khí sự tình. Hứa Dương trở lại ký túc xá, lấy ra một khối cường thân khô bò tới gặm, hắn đã đem khô bỏ trở thành đồ ăn vặt. Tiến vào đặc huấn viện trong đàn, trừ bỏ một khu, nhị khu đàn ở ngoài, tam khu cùng bốn khu cũng có đàn, nhân số có điểm nhiều, bởi vậy chia làm vài cái đàn. Lúc này trong đàn không ngừng mà soát tin tức. Hứa Dương trực tiếp tạt mọi người. Trong nhà có quặng đồng học chú ý, con bản nhân trong tay có một viên linh thạch đặc biệt cho phép bán ra, người có ý giữa chưa tới nhị khu quảng trường tập hợp. Trong đàn tức khát tạng. Ngoa tảo, bán ra linh thạch. Đại lao lợi hại. Nguyên lai like là nhị khu đại lao a, nhìn lên nhìn lên. Hứa Dương ở trong đàn đã phát tin tức lúc sau, liền có đơn độc liên hệ Tống Linh Linh, trong nhà này có quặng nữ nhân, làm nàng giữa chưa đến nhị khu quảng trường, tham dự linh thạch đấu giá. Chỉ có thể bán ra một viên linh thạch, vì bán ra càng cao giá, đấu giá phương thức là tốt nhất. Đạc huấn trong viện, trong nhà có quặng học sinh, vẫn là có một ít. Vì nhà mình hài tử, có thể sớm ngày trở thành người tu hành, phòng trường bọn họ cha mẹ, đều sẽ không buồn xỉn như vậy một chút tiền. Nhị khu học sinh đang ở tu luyện giữa Chỉ có thể chờ đến giữa chưa tu luyện xong, mới tiến hành thông chi. Một khu cũng là như thế. Trưng 126, bán linh thạch. Hứa Dương mở ra thiên võng phần mềm, tiến vào Giang Nam đặt huấn viện trong đàn, đã quan sát 2 ngày, là thời điểm kích phát viện sở chi gian tranh cường hào thắng chi tâm. Tiêu Văn Vinh ngày hôm qua, đều ám chỉ hắn, lại không được động, làm không hảo Tiêu Văn Vinh sẽ tìm những người khác tới làm nhiệm vụ này. Giang Nam đặt huấn viện trong đàn, tuy rằng hiện tại cũng là huấn luyện thời gian, Nhưng như cũ có không ít người đang nói chuyện thiên, lại đều không phải về tu luyện linh tinh, mà là về ở liên minh trang đô nhìn đến các loại kỳ bà sự kiện. Trong đó, liên bao gồm ở Mẹ Di Cần Cùng nước Nhật, Cao Lệ Quốc Đối Phun sự kiện, một đám đều nói chuyện say xưa. Hứa Dương ở Giang Nam đặc huấn viện bọn học sinh, đang ở cao hứng thời điểm, trực tiếp tạt mọi người. Một đám nước cha, nói cái gì lời nói hùng hùng đâu. Nị mạ, mấy cái bạo tính tình học sinh, tức khắc khó chịu, nị mạ, chúng ta đang nói chuyện. Về sau như thế nào chân đá ở mẹ di cẩn quyền đánh ra qua thêm cây gậy, ngươi mẹ nó toát ra tới phun hai đầu Hơn mười hai mươi cái đều ở tạt hứa dương tới phun, chính là tạt xong liền hối hận. Tên hôn đàn này, thế nhưng cấp chính mình nổi lên một cái ra ra nít nảm Tôn tử nhóm, đừng không phục. Trong đàn phong cách bởi vì hứa dương tiến vào, bắt đầu vai, một đám đều ở phun hắn, muốn tìm hắn một mình đấu không ở số ít, thậm chí không ít người, bắt đầu tra tìm thân phận của hắn. Đừng tìm. Ra ra ta không phải Giang Nam đặc huấn viện, Lão Tử là Nam Thành đặc huấn viện. Cái gì, Nam Thành đặc huấn viện? Ngươi mẹ nó, thế nhưng chạy đến chúng ta Giang Nam đặc huấn viện tới rối người. Một chân liền đem toàn bộ Giang Nam đặc huấn viện dẫm đi xuống. Không thể nhận a, một đám kêu gạo muốn một mình đấu, có loại hay sưng tên ra vân vân. Hứa Dương đem trước hai ngày ở Nam Thành đặc huấn viện trong đàn chuột hình phát đi lên. Các ngươi Giang Nam đặc huấn viện quá phận a, tới chúng ta trong đàn làm sự tình, tới mà không hướng phi lễ cũng. Giang Nam đặt huấn viện học sinh ngây ngẩn cả người, mẹ nó, cái nào nhân tài, thế nhưng đi Nam Thành đặt huấn viện trong đàn làm sự tình a, nhưng mẹ nó, chúng ta có hại a, ngươi làm nhân gia kêu ba ba, khiến cho chúng ta gọi người ta ra ra a, tình cảm quần chúng mãnh liệt a, hứa dương các loại miệt thị, cười nhạo tin tức phát đi lên, đem Nam Thành đặt huấn viện phủn đến cao cao, đem Giang Nam đặt huấn viện đạp lên dưới chân, các loại khinh bỉ làm thấp đi, trong đàn chiến hỏa hứng hực, cuối cùng huấn luyện viên ra tới bình ổn. Trực tiếp che chắn lên tiếng, ở trong đàn tạt sở hữu học sinh, đều không cần xảo, không phục, nỗ lực tu luyện, chờ đến đại bị thời điểm, đánh bại hữu viện là được. Hứa Dương đem Giang Nam Đặc huấn viện học sinh, Phu Nam Thành Đặc huấn viện tin tức chụp hình xuống dưới, phát tới rồi Nam Thành Đặc huấn viện trong đàn. Chúng ta Giang Nam Đặc huấn viện, căn bản không đem các ngươi để vào mắt, một đám nhị tinh đều không có nhược tra. Nam Thành Đặc huấn trong viện, bởi vì nhị khu học sinh ở tu luyện ở giữa, chỉ có một khu học sinh ngẫu nhiên ở trong đàn bạo phao nhìn đến chuột hình lúc sau tức khắc liền tạc chờ đến nhị khu học sinh tu luyện xong xem xét đàn thời điểm phỏng trừng nam thành đặc huấn viện sẽ tỉnh cảm quần chúng mánh lẹ đi hứa dương tiến vào lạc thành đặc huấn viện giả mạo thanh châu đặc huấn viện học sinh ở trong đàn khinh bị một phen tuyên bố muốn một người treo lên đánh toàn lạc thành đặc huấn viện các ngươi lạc thành đặc huấn viện ở chúng ta thanh châu đặc huấn viện trước mặt chính là một cái cạn bã căn bản bất kham một kích ở kế tiếp thời gian hứa dương đem tám sở đặc huấn viện đều cấp treo chọc một vòng Tiêu văn vinh toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, sau đó ở viện trưởng trong đàn lên tiếng. Như vậy làm đi xuống, thật sự hảo sao, có thể hay không khiến cho đối địch lên A. Hắn sắc thật có phương diện này lo lắng, Hứa dương tiêu hóa, lao không đứng đắn, nít nảm không phải ba ba đó là ra ra, quả thực có thể tức chết người. Yên tâm đi, không có việc gì, chờ lát nữa làm các giáo quan, giới thiệu một chút, viện sở đại bị sự tình, khuyết đại một phương thực lực, khích lệ một chút những người trẻ tuổi này. Đúng vậy. Những người trẻ tuổi này, sức sống tràn đầy, nói nữa, ai còn không ở trên mạng gặp được bình sĩ đâu, một cái đặc vấn trong viện, ra mấy cái bình sĩ thực bình thường sao? Cho nên a, không cần lo lắng, chờ đến đại bị thời điểm, lại pha trộn lúc sau, chiến hữu tình liền có. Mặt khác đặc vấn viện viện trưởng, là chút nào không lo lắng, chính là Tiêu Văn Vinh lo lắng a. Bọn họ không biết Hứa Dương có đôi khi, nhiều không đừng đán, thật sự rất khó bảo đảm, thứ này sẽ không làm ra một ít đại sự tới. Bất quá nghĩ đến Hứa Dương, cũng là có trường mực đi. Và lại nói, thiên võng đại lão đều ngầm đồng ý, chính mình cũng không cần phải nhọc lòng. Lại là không biết, khi nào, hứa dương có thể lại khí ra một cái giáp tỉnh giả tới. Giữa trưa, nhị khu học sinh tu luyện xong, tiến vào trong đàn, thấy được kia mấy trường trụ hình lúc sau, quả nhiên tạc, giang nam đặc huấn viện thật quá đáng a chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta nam thành đặc huấn viện dễ khi dễ. Hứa dương ở trong đàn tạt mọi người. Trong nhà có quặng đồng học đều chú ý a Ta trong tay có một viên linh thạch bán ra, cố ý tới một khu quảng trường tập hợp. Tạt xong lúc sau, hứa dương dùng hộp trang một viên linh thạch, liền rời đi ký túc xá, đi tới trên quảng trường lớn. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập không ít người, trừ bỏ tới mua linh thạch, càng có rất nhiều tới xem náo nhiệt. Tống Linh Linh cũng ở trong đó, nhìn đến nhiều người như vậy, nàng trong lòng đều có chút nôn nóng, hứa dương thứ này quá hôn đảng, thế nhưng chơi cảnh giới. Cũng không biết, trong đám người có hay không cái gì tài đại khí thô thổ hào. Đem Linh Thạch từ chính mình trong tay cướp đi. Hứa Dương tới, nhìn đến tụ tập như vậy nhiều người, cao hứng không thôi. Một khu cùng nhị khu cũng có học sinh chạy tới, đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt. Về Hứa Dương bán Linh Thạch sự tình, bọn họ đều nghe nói, là bởi vì là công, khen thưởng Linh Thạch. Bởi vì Hứa Dương nghèo, cho nên viện trưởng đặc biệt cho phép hắn bán ra một quả. Linh Thạch ở chỗ này, cố ý khai cái giới A. Hứa Dương nhìn đến người tới không sai biệt lắm, giơ lên trong tay Linh Thạch nói. Mười vạn. Tống Linh Linh cái thứ nhất báo giá. Hứa dương sắc mặt tối sầm, nị mạ, nảy nữ trong nhà có quặng cũng như vậy kéo kiệt. Linh Thạch thị trường giới có thể mười vạn Mỹ đao, tương đương hoa hạ tệ sáu mươi mấy vạn đâu, Tống Linh Linh đồng học, ngươi là ở nói dẫn sao. Linh Thạch giá cả ngươi không hỏi thăm một chút sao. Thiện nghi sao. Tống Linh Linh ngẩn ngơ. Sáu mươi vạn. Gia gia chính là kỳ viêm. Sáu mươi mốt vạn. Tống Linh Linh theo sát gia giá tiếp theo. Còn có vài cái đồng học ra giá, rốt cuộc linh thạch khó được a, Có một viên linh thạch, nói không chừng tu luyện lên, con có thể đuổi tới người khác phía trước đi. Giá cả tới rồi 70 vạn thời điểm, kỳ viêm rời khỏi, hắn có tu hành người thừa kế bối cảnh, về tu hành giới tin tức, so mặt khác học sinh phải biết rằng đến nhiều. 70 vạn cái này giá cả, ở chợ đen cũng không tính thấp. 100 vạn. Thống linh linh này nữ cắn răng một cái, trực tiếp báo cái giá cao. Linh thạch, nàng là nhất định phải được. Còn có hay không càng cao giới, phải biết rằng linh thạch chân quý, ai có được linh thạch, ai liền có thể càng mau tăng lên tu vi. Hứa dương bắt đầu lừa dối, muốn lại lừa dối một cái da giá cao. Ta nói cho các ngươi à, một viên linh thạch tan sống đi, tuyệt đối đỉnh được với 10 ngày nửa tháng khổ tu. Hứa dương, đủ rồi à, không có người lại cảnh giới. Tống Linh Linh h một khuôn mặt, chương 127, mang sơn ra âm tả. Cuối cùng, hứa dương bán ra linh thạch, lấy 100 vạn giá cao, bán cho Tống Linh Linh. Đưa 100 vạn đến trướng, hứa dương cả người đều sảng khoái thấu, có tiền, trong lòng kiên định. Buổi chiều, nhị khu học sinh, tiếp tục đi rừng cây tu luyện, rốt cuộc vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện, còn không tính là nhập môn. Ít nhất, vì một vòng, nhiều sẽ như thế cố định thời gian đi tu luyện, sẽ không huấn luyện cái khác kỹ năng. Mà hứa dương, công bố chính mình một hơi hút đủ rồi, còn ở luyện hóa giữa, liền không đi ngốc ngồi. Tân Huy cũng bất đắc dĩ, hắn đem tình huống hội báo cấp viện trưởng Tiêu Văn Vinh lúc sau liền làm hắn không cần quản, từ Hứa Dương đi. Tiêu Văn Vinh trong lòng cũng thực giật mình, hoài nghi Hứa Dương là thức tỉnh rồi, cái gì đặc thù thể chất, trực tiếp nuốt hút linh khí tu luyện a. Không hổ là Cửu Tinh Thiên Phú, quả nhiên yêu nghiệt. Bởi vì chính mình thuộc hạ có một cái Cửu Tinh Thiên Phú học sinh, bởi vậy Tiêu Văn Vinh cũng đạt được một ít mặt khác một người Cửu Tinh Thiên Phú học sinh bộ phận tin tức. Vị kia, tựa hồ cũng không đơn giản, có vượt quá mặt khác giác tỉnh giả năng lực. Có lẽ này đó là cựu tinh thiên phú vượt xa người thường chỗ đi, giống nhau người tu hành đều là chậm rãi hấp thụ linh thạch linh khí tới tu luyện, mà Hứa Dương đâu là trực tiếp ăn, ngay đến cả băng đạn vàng thanh thúy vô cùng, liền tra đều không dư thừa, tất cả đều cấp ăn, quả nhiên là một chút đều không lãng phí. Hứa Dương giờ phút này ở Liên Minh Trang áp chung, chúng ta là người đại gia cái này tài khoản, ở người khác thiệp phun người đâu, thường thường khai một cái bản đồ pháo, chẳng qua không thể khiến cho chiến hỏa tới nhưng thật ra có chút đáng tiếc từ liên minh trang web đưa ra đột nhiên phát hiện di động thượng đổi mới một cái phần mềm là mặt khác một cái thiên vong phần mềm mở ra vừa thấy nguyên lai là thiên vong bên trong diễn đàn bên trong tụ tập các nơi thiên vong thành viên mặt trên còn có một ít về nhiệm vụ thiệp tỷ như giang nam mỗ thị xuất hiện ám ảnh thành viên quấy rối một người đồng đội hy sinh phía dưới một đám thiên vong đội viên tỏ vẻ oán giận lại như lạc thành vừa mới đánh chết hai gã ý đồ làm phá hư ám ảnh thành viên Ám ảnh, đã là trước mắt, thiên vong gấp đại thanh trừ thai hoàng ẩm. Đột nhiên, hứa dương ở trong đó một cái nhiệm vụ thượng, thấy được về chính mình kia kiện lôi điện thần khí tin tức. Mang sơn hiện đại lượng âm lãnh linh khí, tựa hồ có trong lời đồn âm tà chi vật ra đời, đang ở dùng lôi điện trấn áp giữa. Mặt trên, có một tấm hình, ở một cái tiểu sơn cốc nội, tràn ngập nồng đậm sương trắng, trong đó một đạo tia chớp xẹt qua, tia chớp ngọn nguồn, là trên mặt đất dựng một phen truy trạng vũ khí. Đó là một cái trái rửa lớn nhỏ truy đầu, một mét dài hơn bính, xem tài chất có chút giống là một loại, tiêu chấp đó là từ truy trước kích phát ra tới. Này đó là chính mình kia kiện tam tinh lôi điện thần khí. Thiên lôi truy, tựa hồ quá nhỏ, bính cũng quá dài một chút, có điểm giống binh khí dài A. Mang sơn, hứa dương trầm ngâm lên, hay là mang sơn thật sự xuất hiện âm tà quỷ loại. Trong lòng tò mò, quyết định đi tìm viện trưởng tiêu văn vinh dò hỏi một chút, nếu là thật sự có quỷ, chính mình bắt quỷ trang phục hẳn là có thể dùng được với đi tiểu trò chơi khai ra tới ngọn ý trước mắt tới nói còn không có không đáng tin cậy tiến vào tiêu văn vinh nghe được tiếng đập cửa mở miệng nói vừa thấy là hứa dương liền tò mò hứa dương ngươi có chuyện gì sao về hứa dương nuốt hút linh khí tu luyện sự tình đã hội báo lên rồi các đại lao phi thường coi trọng nam hải thành đặc huấn viện phải làm một ít điều chỉnh hắn cái này viện trưởng phỏng chừng nếu không bao lâu liền muốn lui cư vì phó viện trưởng Đương nhiên, hằng ngày sự vụ vẫn là hắn tới xử lý. Mới tới viện trưởng là chân chính đại lão, chỉ là cái này đại lão ở Thiên Vong bên trong, thuộc về không quá đứng đắn một vị, bởi vậy sẽ không quản này đó việc vặt vãnh. Về ám ảnh kế hoạch cũng sắp triển khai, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, đặc biệt là Nam Thành đặc huấn trong viện có một người cựu tinh thiên phú yêu nghiệt, tổ chức quyết định hàng không một người đại lão lại đây, tiếp nhận hắn viện trưởng chi vị. Tiêu Văn Vinh hiện tại tương đối đau đầu chính là, làm không rõ Thiên Vong thủ trưởng ân chúng không Vì sao phái một cái không quá đứng đắn đại lão lại đây, đặc hấn trong viện, đã có một cái không đứng đắn. Lại đến một cái nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cũng may, tên kia đại lão tuy rằng không đứng đắn, nhưng so với hứa dương tới, trung quy vẫn là kém không ít. Viện trưởng, Mang Sơn nháo quỷ sao. Hứa dương chỉ vào trên diễn đàn, về Mang Sơn nhiệm vụ thiệp hỏi. Cái này tạm thời tới nói, còn không phải thực xác định. Hiện tại Mang Sơn sự tình, ở thiên vong bên trong, đã không liệt vào cơ mật. Thiên Vong bên trong diễn đàn cũng sẽ đối đặc huấn viện học sinh mở ra, chỉ là có chút lỗi, học sinh là vô pháp đi vào xem. Mà Hứa Dương ngoại trừ, hắn quyền hạ, so giống nhau học sinh cao không ít, tổng không thể tin đồn vô căn cứ đi. Hứa Dương cảm thấy nếu truyền ra có âm tà, hẳn là có nguyên nhân, không phải là vô cớ truyền ra tới, nói có âm tà chi vận. đương nhiên sẽ không tin đồn vô căn cứ, mang sơn tình huống có chút đặc thù, cùng trong lời đồn âm tà quấy phá có vài phần tương tự, nếu Hứa Dương hỏi tới. Tiêu Văn Vinh cũng không có dầu díếm, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Mang Sơn sự kiện có chút đặc thủ, đầu tiên là một đội phượt thủ tiến vào Mang Sơn, theo sau thất liên. Ở cứu hộ trong quá trình, trong đó một người phượt thủ chạy trở về, chỉ là tinh thần có chút không xong, phảng phất đã chịu kinh hãi. Cứu hộ đội viên tìm được cái kia sân cốc, phát hiện còn lại mất tích phượt thủ, thế nhưng mất đi thần trí, hai mắt đỏ lên, chẳng nếu điên cuồng, bị thương hai gã cứu hộ đội viên bị chế phục lúc sau đưa đi bệnh viện cứu trị lại đều không hề tiến triển, mà cứu hộ đội viên bên trong ở sơn cốc bên trong thế nhưng cũng gặp nạn, trong đó ba gã đội viên cũng xuất hiện điên cuồng bộ dáng, phản phất thay đổi một người, sự kiện quá mức ly kỳ liền báo cho thiên vong xử lý. ở xem xét thần chí không rõ người bệnh lúc sau cảm thấy sự tình không tầm thường, một bên phái người đi sơn cốc điều tra, một bên đăng báo tổ chức, một người đạo gia tu hành người thừa kế tiến đến cứu trị người bệnh, nói là âm khí nhập thể nhiễu loạn thần trí, yêu cầu phủ chính cư tả. Mà đi trước Sơn Cốc điều tra đội viên, con cũng tao ngộ tập kích, dựa theo đội viên lời nói, có vô hình chi vật, đối bọn họ tiến hành rồi tập kích, hơn nữa Sơn Cốc vị trí âm lãnh dị thường. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể bị cho rằng, hư hư thực thực xuất hiện âm tà tác loạn. Chỉ là, nhìn không tới những cái đó âm tà chi vật, mặc dù phái cảm giác loại giác tỉnh giả đội viên tiến đến điều tra, chỉ có thể đủ nhận thấy được, âm lãnh linh khí chẳng ẩm, kia vô hình chi vật thượng, nương tụ âm lãnh linh khí. Mắt thường. Như cũ vô pháp nhìn đến, hơn nữa giống nhau công kích, vô pháp thấu hiệu. Tổ chức điều phái một người tu hành người thừa kế tiến đến điều tra, tên này tu hành người thừa kế, ở linh khí sống lại phía trước, đó là người tu hành, hơn nữa am hiểu xử lý thần quái âm tà một loại sự kiện. Trắng ra một chút, chính là linh khí sống lại phía trước, chuyên môn làm đuổi quỷ linh tinh sinh ý, ở trước kia bị cho rằng là thần côn một cái. Chỉ là linh khí sống lại lúc sau, thức tỉnh rồi, năng lực còn không nhỏ, bị thu vào thiên vong bên trong. Trước mắt chủ yếu nghiên cứu âm tà quỷ vật. Âm tà sợ hỏa, nhất sợ lôi điện, lúc này mới đem nguyên bản khen thưởng cấp hứa dương lôi điện thần khí thuyên truyền. Trước 128, bọn họ quá yếu a. Hứa dương nghe xong tiêu văn vinh giảng thuật lúc sau, cảm thấy mang sơn nháo quỷ khả năng tính, vẫn là tương đối cao, quỷ không phải cũng là vô hình chi vật, người bình thường nhìn không tới sao. Viện trưởng, chẳng lẽ vị kia am hiểu bắt quỷ, cũng nhìn không tới quỷ sao? Tiêu văn vinh cười hắc hắc, nói, kia lão nhân. Nhưng thật ra nói chính mình khai thiên nhãn, có thể nhìn đến quỷ, nhưng đến nay không có giải quyết, ai biết lời hắn nói có vài phần mức độ đáng tin. Tổ chức nội, hẳn là có dự án đi, tổng không thể vẫn luôn kéo đi xuống. Hứa dương không cấm lo lắng, như thế kéo đi xuống, một tháng sau, lôi điện thần khí có thể hay không đủ đến chính mình trong tay. Yên tâm đi, sẽ không vẫn luôn kéo đi xuống, giải quyết dự án tự nhiên là có, hơn nữa không cần coi thường, những cái đó tu hành người thừa kế, ở linh khí không sống lại phía trước đều có thể đủ giải quyết một ít thần quái sự kiện, chúng chi là linh khí sống lại lúc sau đâu. Tiêu Văn Vinh dừng một chút, mới còn nói thêm, trước mắt còn có một loại suy đoán, nơi đó khả năng ấp đủ linh vật. Hứa Dương bừng tỉnh, Thiên Vong sở dĩ chậm chậm kéo không giải quyết, trừ bỏ không xác định, hay không thật sự xuất hiện cái gọi là âm tà ở ngoài, càng hoài nghi nơi đó đang ở ấp đủ nào đó linh vật. Mà lấy kia động tính tới xem, ấp đủ linh vật, tất nhiên cấp bậc không thấp. Viện trưởng, nói cho ta nghe một chút đi bái chúng ta thiên vong thu nạp những cái đó tu hành người thừa kế đều là đang làm gì thiên vong bên trong tồn tại một cái nghiên cứu bộ môn đến nỗi nghiên cứu một ít cái gì liền không rõ lắm mà thiên vong công pháp chân khí quy nguyên pháp đó là thiên vong nội tu hành người thừa kế tinh giản nghiên cứu ra tới trừ lần đó ra khẳng định còn sẽ có nghiên cứu cái khác đồ vật tỷ như vừa rồi nói cái kia lão đầu nhì ở nghiên cứu một ít âm tà quỷ vật linh tinh tiêu văn vinh cười cười nói ngươi phải biết rằng chúng ta quốc gia văn minh đã lâu, truyền thừa xuống dưới đổ vật quá nhiều, ghi lại thần kỳ nhân vật cũng nhiều không kể xiết, cho nên truyền thừa cũng là phi thường nhiều. nếu ngươi hỏi, ta liền nói một cái đi. tiêu văn vinh thần thần bí bí mà hạ giọng nói, đến từ tương tây đuổi thi người thừa kế tiền bối, hiện tại kêu là muốn nghiên cứu luyện thi thuật đầu, nói là muốn khôi phục tổ tông quang huy, muốn luyện chế ra giáp sắt thi à, đồng giáp thi linh tinh. hứa dương sừng sốt sừng sốt, nghẹn sau một lúc lâu, không nhịn được hỏi, viện trưởng. Ngươi xác định vị kia tiền bối, không phải tiểu thuyết xem nhiều. nay nhưng khó mà nói a, ai biết có thể hay không thành công đâu. Vạn nhất thật sự thành công đâu. Thiêu văn vinh ý vị thâm trường mà cười cười. Hứa dương minh bạch, ở linh khí sống lại con nước lớn hạ, cái gì đều có khả năng, vạn nhất thật sự thành công đâu. Thiên vong liền lại tăng cường thực lực, lại khai quật ra một môn cường đại pháp môn. Hơn nữa ở thiên vong quản không dưới, cũng không cần lo lắng, sẽ xuất hiện trái pháp luật phạm tội tình huống xuất hiện. Nếu là thật sự luyện chế ra cái gọi là giáp sắt thì đồng giáp thi, như vậy ở đối địch thượng, tuyệt đối sẽ chiếm cứ thượng phong. Mặt khác, đùa chú đã thành công, về sau thiên vong đội viên chấp hành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ trang bị thượng đùa chú. Tiêu Văn Vinh lại lần nữa nói, hứa dương giờ phút này mới biết được, thiên vong nội tình, quả nhiên không đơn giản a hoặc là nói, là toàn bộ quốc gia truyền thừa nội tình, phi thường chi thâm hậu. Khó trách, mặt khác tổ chức, đối hoa hạ thiên vong như thế kiên kỵ cùng phòng bị. Một khi đem những cái đó truyền thừa khai quật ra tới, thật sự bày ra ra trong truyền thuyết năng lực, như vậy thiên vong liền sẽ bao trùm ở sở hữu tổ chức phía trên. Nếu bùa chú đã thành công, như vậy luyện đan đâu? Có lẽ, ở hiện đại kỹ thuật kết hợp hạ cũng thành công. Hứa dương tử tiêu văn vinh trong văn phòng ra tới, này một chuyến xem như có chút thu hoạch, đã biết một ít thiên vong bên trong cơ mật. Đương nhiên, càng trung tâm cơ mật, hắn vẫn là không có quyền được biết. Mặc dù là tiêu văn vinh, chỉ sợ cũng không có quyền biết. Nhị khu bọn học sinh ở tu luyện, một khu học sinh bởi vì tiến vào đặc huấn viện tương đối sớm, công pháp sớm đã truyền thụ, cũng hoàn thành tu luyện nhập môn, bởi vậy tu luyện thời gian liền không có cố định, mà là bọn học sinh tự hành quyết định cái gì thời gian tu luyện. Hiện tại một khu học sinh đều là đang tiến hành kỹ năng huấn luyện, đặc biệt là chiến đấu phương diện huấn luyện, đã tiến vào từng đôi luận bản để cao thực chiến kinh nghiệm huấn luyện giai đoạn. Tam khu cùng bốn khu học sinh, thuộc về không có thức tỉnh học sinh, trước mắt đang ở đi học bởi vì không có thức tỉnh, tu hành yêu cầu từ đầu bắt đầu, bởi vậy cần thiết muốn hiểu biết một chút thân thể kinh mạch về vị, bởi vậy còn không có tiến vào chính thức tu luyện giai đoạn. Mặc dù tiến vào tu luyện giai đoạn, cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đủ chính thức bước vào nhất tinh ngạch cửa. Cùng thức tỉnh học sinh bất động, bởi vì thức tỉnh duyên cớ trong cơ thể bản thân liền tồn tại năng lượng, bất luận là tu luyện nhập môn hoặc là thực lực tăng trưởng, đều phải nhanh chóng đến nhiều. Hứa Dương không có đi lãng phí thời gian ngốc ngồi, lắc lư đi một khu một khu trên quảng trường lớn, bọn học sinh đang ở nỗ lực luyện tập chiến đấu kỹ năng, tốt 5 tốt 3 mà ở luật bàn, các giáo quan ở một bên nhìn, thường thường chỉ điểm một vài, đem khuyết điểm cũng không đủ chỉ ra tới. có lẽ là đã chịu Giang Nam đặc huấn viện kích thích, một đám đều mao đủ kính, muốn tăng lên thực lực của chính mình, ở về sau đại bị trúng, đem Giang Nam đặc huấn viện cấp giấm đi xuống, hung hăng mà xả giận. Sở hữu đặc huấn viện cũng chưa hứa dương treo chọc một vòng, phòng chừng lúc này đều ở mao đủ kính muốn đem đối phương so đi xuống đâu. Sự tình tới rồi như thế, Hứa Dương cũng không có tiếp tục đi treo chọc, hắn ở cảm thấy Thiên Vong bên trong diễn đàn, đem đối bọn học sinh mở ra, có lẽ đó là bởi vì, chính mình treo chọc sở hữu đặc huấn viện học sinh. Thiên Vong cung cấp một chỗ, làm sở hữu đặc huấn viện học sinh, ở diễn đàn đối phun, liên tục gia tăng so đấu tâm tư. Hứa Dương treo chọc một vòng, bất quá là khởi một cái lời dẫn tác dụng. Đi vào một khu, đứng ở trên quảng trường lớn quan khán bọn học sinh ở so đấu. Giang Lâm vừa thấy đến Hứa Dương. Liền cảnh rắc lên, thật sợ hôn đàn này, lại giống một tiếng lục bá vương ở đâu. Về hứa dương, một hơi hút vậy là đủ rồi linh khí, lưu chữ chậm rãi luyện hóa sự tình. Một khu huấn luyện viên cùng bọn học sinh, cũng đều đã biết, nhìn hắn ánh mắt, đều là rất là quái dị. Nị mạ, đây là cái yêu nghiệt đi. Viên quân thao cười ha hả mà đã đi tới. Hứa dương a, có hay không hứng thú luận bàn một chút? Này không hảo đi. Hứa dương chần chờ nói. Chỉ là luận bàn mà thôi, yên tâm đi sẽ không hạ nặng tay. Viên quân thao còn tưởng rằng Hứa Dương lo lắng sẽ bị đánh. Hạ nặng tay ta khẳng định là sẽ không hạ nặng tay, nhưng là bọn họ quá yếu a, ta một chút luận bản hứng thú đều không có. Hứa Dương thở dài một hơi nói, một khu học sinh, cố nhiên đã tu luyện công pháp, chính là trước mắt mới thôi, còn không có nhị tinh người tu hành. Đại bộ phận đều là ở vào nhất tinh cao cấp, hoặc là viên mãn cảnh giới. Đối với nhị tinh Hứa Dương mà nói, quá yếu cha a. Dựa theo thực lực phân chia Bọn họ như cũ ở vào nhược tra giai đoạn, mà Hứa Dương đã tân chức vì tay mơ. Cho nên, đối mặt nhóm người này nhược tra, Hứa Dương bình trướng. Viên quân thao đốc, thứ này không khỏi quá tự tin đi. Vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp đâu, liền cảm thấy có thể đánh thắng một khu học sinh. Mấy cái khoảng cách tương đối gần một khu học sinh, nghe được Hứa Dương làm thấp đi, tức khắc nổi giận. Nộ khí trị 233-233. Trước 129, ta sẽ đem ngươi điện khóc. Mã Chí Thành cùng lại Tuấn Hải đang ở luận bàn bên trong, nghe được Hứa Dương khinh thường thanh âm, tức khắc khó chịu. Chính mình tốt xấu cũng là học trưởng, trước tiên một bước tu luyện công pháp, càng là học tập chiến đấu kỹ năng huấn luyện, sức chiến đấu há là nhị khu tân sinh có thể so. Tuy rằng, nghe nói Hứa Dương lập được công, bắt ám ảnh thành viên, nhưng vận khí thành phần chiếm đa số. Huống hồ, bị trào ám ảnh thành viên, thực lực thực bình thường sao? Mà tên kia nhị tinh thành viên, này đây đánh lén ám toán phương thức, vài người liên thủ bắt lấy. Nếu là thay đổi chính mình đám người, cũng có thể làm được a Bởi vậy, Mã Trí Thành cùng Lại Tuấn Hải đình chỉ luật bàn, hùng hổ mà đi tới. Lại Tuấn Hải là kim hệ giác tình giả, có thể thao tác kim loại, lúc này chính thao tác sáu thanh trường kiếm, vờn quanh tại thân thể trùng quanh xoay quanh, giống như phi kiếm giống nhau. Mã Trí Thành là hỏa hệ, trong tay nắm một phen trường đao, thân đao thượng thiêu đốt đỏ đậm ngọn lửa, uy thế không yếu. Hứa dương, nói ai yếu đâu? Lại Tuấn Hải ném trước mở miệng nói Sáu thanh trường kiếm tại thân thể chung quanh vần quanh, khí thế kinh người, giờ khác này hắn cảm giác chính mình vì phong lấm lấm. Không cần hiểu lầm, không cần hiểu lầm, ta không phải nói ngươi nhược tra. Hứa dương xua xua tay nói. nay liên túng. Lại tuấn hải tức khắc khinh thường. Đó là nói ta. Mã trí thành dơ lên trong tay thiêu đốt ngọn lửa trường đao nói. Hiểu lầm, hiểu lầm, ta cũng không phải nói ngươi. Hứa dương tiếp tục xua tay nói. Viên quân thao trận trón mắt. Hứa Dương không phải dễ dàng như vậy túng người A. Như thế nào lập tức liền túng đâu. Hứa Dương tiếp tục nói, các ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải nói các ngươi hai cái là nhược tra, ta là nói, toàn bộ một khu học sinh, đều là nhược tra. Nị mạ, này nơi nào là túng A, quả thực chính là to gan lớn mật A, khiêu chiến toàn bộ một khu học sinh. Lại Tuấn Hải vẻ mặt khó có thể tin, ngay sau đó liền nổi giận, kia chúng ta tỉ thí tỉ thí. Nộ khí trị 666666 mới vừa bị Giang Nam Đặc huấn viện hỗn đản khí tới rồi, thề muốn ở đại bị trung, đem Giang Nam Đặc huấn viện áp xuống đi. Ở một khu bọn học sinh trong lòng, Nam Thành Đặc huấn viện vinh dự là muốn dựa vào chính mình đám người, nhị khu học sinh trông cậy vào không thượng, chính mình đám người mới là chủ lực. Hiện tại, thế nhưng bị nhị khu học sinh cấp xem thường, như thế nào có thể nhận a? Cần thiết làm đối phương biết, chính mình một khu học sinh mới là sư huynh. Hứa Dương vẻ mặt trầm trợ, nói, này không tốt lắm đâu. Ta sợ đem ngươi điên khóc. Lại Tuấn Hải tức giận không thôi, cả giận nói: "Ngươi nếu có thể đem ta điên khóc, ta kêu ngươi ba bà." Nộ khí trị 777 888. Hứa Dương vẻ mặt vẻ cảnh giác, "Ngươi muốn làm ta nhi tử, không có khả năng." "Nị mạ." Lại Tuấn Hải tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, một phen trường kiếm bay vút mà ra, đừng ở Hứa Dương trước người không đến 20 cm địa phương. Là nam nhân, liền tới đánh một hồi. "Ta sợ đem ngươi điên khóc. Ta nếu như bị điên khóc" Ta, ta bại bởi ngươi một viên linh thạch, như thế nào? Lại Tuấn Hải là thật sự bị hứa dương khí tới rồi, tên hôn đàn này, khinh thường ai đâu? Nộ khí trị 660-6666, hứa dương hai mắt sáng ngời, cái này có thể có A. Tiên gì đó, hắn hiện tại không thiếu, đã hơn 100 vạn thân ra, xem như cự khoảng, trong lòng kiên định đâu. Nhưng là, hiện tại thiếu linh thạch. Hắn còn cân nhắc, tích góp điểm linh thạch, ở liên minh trang ép mua điểm linh vật hoặc là thần khí đâu. Đem hệ khác linh vật mua tới ăn, chính mình liền sẽ trở thành toàn hệ giác tỉnh giả A, quả thực như bức. Nếu ngươi muốn khóc, ta đây liền thành toàn ngươi. Quay đầu lại nhìn viên quân thao, nói, ngươi cần phải làm chứng A. Viên quân thao bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, hảo đi, ta làm chứng. Hắn cũng không cảm thấy, hứa dương có thể thủ thắng, rốt cuộc vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp mới một ngày đâu, Cũng không nghe nói, hắn có học tập cái gì chiến đấu kỹ năng A. Nếu là một khu điền phong cùng kỳ viêm nhưng thật ra có khả năng thủ thắng hai vị này chính là tu hành người thừa kế bối cảnh sức chiến đấu không yếu đang ở luận bàn một khu bọn học sinh đều ngừng lại tránh ra quảng trường trung ương cấp lại Tuấn Hải cùng Hứa Dương so đấu một khu học sinh đã từ mã trí thành trong miệng biết Hứa Dương xem thường toàn bộ một khu học sinh trong lòng khó chịu Tê La là làm lại Tuấn Hải giáo huấn một chút Hứa Dương cho hắn biết học trưởng trước sau là học trưởng không phải học đệ có thể khiêu chiến lại Tuấn Hải đôi tay cất cầm một phen trường kiếm Còn lại bốn thanh trường kiếm song song treo ở trước người, mũi kiếm chỉ hướng Hứa Dương. Ngươi muốn cái gì vũ khí? Hứa Dương ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Giang Lâm, cười ha hả nói, "Lục Bá Vương, đem hai cái đại chùy cho ta mượn một chút bái." Giang Lâm sắc mặt tối sầm, đem hai cái đại chùy xoay tay lại tàng đến phía sau, "Không mượn. Thứ này, đem chính mình trước hai cái đại chùy sách đi rồi, này hai cái đại chùy nếu là mượn cho hắn, khẳng định là nếu không trở về." "Ta cây đao này cho ngươi mượn muốn hay không?" Mã Chí Thành mở miệng nói. Hứa Dương vẻ mặt khinh thường, nói, đánh như vậy một cái nhược cha, yêu cầu vũ khí sao? Nịm ạ. Lại Tuấn Hải tức giận đến mặt đều tái rồi. Nộ khí trị 6666666. Hứa Dương, ta sẽ làm ngươi biết, ai mới là nhược cha, Ta sẽ đem ngươi điện khóc. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc điện đạo. Vì linh thạch, hắn cần thiết đến khóc ca. Vâng anh. Hồ quang tại thân thể tràn ngập, trong ngáy mắt, Hứa Dương liền bị lôi điện bao phủ đi vào. Cả người giống như Lôi Điện Vương tử giống nhau. Một màn này khiến cho một khu bọn học sinh đều sắc mặt một ngưng. Lại Tuấn Hải cũng không dám coi khinh, thao tác trường kiếm, trong người trước xoay tròn lên, tùy thời công kích. Hứa Dương mở ra bàn tay cử qua đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, lôi tới. Âm vang, thế nhưng thật sự có tiếng sấm tiếng động vang lên, một đạo cánh tay thô lôi điện, bị Hứa Dương chộp vào bàn tay bên trong. Ngoa Tào, thứ này muốn hay không như vậy trang bức? Biết ngươi là Lôi Điện hệ Thực huyện khóc được rồi đi. Cánh tay thô lôi điện ngưng tụ không tiêu tan, chừng 3 mét trường, giống như một cái lôi điện roi. Thấy như vậy một màn, một khu bọn học sinh, còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là tán thưởng lôi điện hệ ngư bức, thế nhưng làm ra như vậy trường một cái hồ quang tới. Mà các giáo quan còn lại là sắc mặt nghiêm túc, hứa dương chiêu thức ấy, đã không đơn giản, đối với lôi điện khống chế lực, đặt tới một cái rất cao trình tự. Tuyệt phi mặt khác nhất tinh lôi điện hệ có thể làm được. Khó trách Hứa Dương sẽ như thế tự tin, lấy hắn khống chế lôi điện năng lực. Mặc dù không có trải qua chiến đấu kỹ năng huấn luyện, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể so một khu bọn học sinh kém. Nếu là các giáo quan biết, Hứa Dương đã là nhị tình, liền sẽ biết một khu bọn học sinh ở trong mắt hắn thật là nhược cha à? Đến đây đi, ta muốn đem ngươi điệt khóc. Hứa Dương ném động trong tay lôi điện roi, phát ra bạch bạch tiếng vang. Theo lôi xà thuật tu luyện đến chút thành tiểu cảnh giới, đối với lôi điện khống chế lực đạt tới một cái tân độ cao. Ngưng tụ ra một cái lôi điện roi tới, là dễ như trở bàn tay sự tình, không có chút nào khó khăn. Giờ phút này, hứa dương trên người bao trùm lôi đỉnh, trong tay cầm lôi điện roi, tựa như lôi thần giống nhau. nay khí thế, trực tiếp liền nghiền áp lại Tuấn Hải A. Hử, hứa trương thanh thế. Lại Tuấn Hải hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn trong lòng thực hâm mộ, này tạo hình, quá nghi mạ huyên khốc. Trường kiếm bắn nhanh, hóa thành một đạo quan mang, hướng tới hứa dương bay qua đi. Bốn thanh trường kiếm Từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm tới. Mặc dù, Hứa Dương tạo hình huyết khốc, thanh thế không yếu, nhưng không có vài người cảm thấy, hắn có thể đánh thắng được lại Tuấn Hải. Trước 130, không đem ngươi điện khóc, tuyệt không bùng tay. Di động đọc. Hứa Dương đối mặt đâm tới trường kiếm, trong tay lôi địa dòi, một trận múa may, liên tục đập ở trường kiếm thượng, đem này trấn khai. Hai chân hơi khuất, đột nhiên bạo nhằm phía trước, thừa dịp bay vụt mà đến trường kiếm, bị rút ra hết sức, hướng tới lại Tuấn Hải phát tới. Trong tay lôi điện roi, đột nhiên ngưng xúc thành một cây gậy, lập tức hướng tới lại Tuấn Hải đầu nện xuống tới. Này một hướng chi thế, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua lại Tuấn Hải dự kiến. Tại chỗ để lại hai cái nhợt nhạt dấu chân, có thể thấy được Hứa Dương này một hướng chi thế, dùng bao lớn lực đạo, thân thể ầm ầm mà ra, chỉ nháy mắt liền đã đến gần rồi lại Tuấn Hải, trong tay lôi điện gậy gộc, hung hăng tạm xuống dưới. Lại Tuấn Hải hoàn toàn không thể tưởng được, Hứa Dương tốc độ nhanh như vậy, bay ra đi bốn thanh trường kiếm bị đẩy ra không kịp hồi phòng hoặc là công kích, ngay cả tránh né đều không kịp. mắt thấy gậy gộc liền muốn nện xuống tới, cơ hồ là theo bản năng mà đem đôi tay trung trường kiếm giao nhau dựng lên, y đổ chặn lại này một côn. hoàn toàn là bởi vì hứa dương này một hướng tốc độ quá nhanh, khiến cho lại Tuấn Hải căn bản không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn là theo bản năng mà đón đỡ phòng hộ, căn bản là không có ý thức được. hứa dương này một gậy gộc là lôi điện a, không phải kim thiết chi côn, mà là lôi điện ngưng tụ mà thành. kim loại là dẫn điện bởi vậy ở lôi điện gậy gục nên ở lại Tuấn Hải song kiếm thượng thời điểm liền đã chú định lại Tuấn Hải bị thua bùm bùm màu lam hồ quang theo trường kiếm lan tràn lại Tuấn Hải toàn thân cả người run rẩy lên trong tay trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất mà thao tác mặt khác bốn thanh kiếm cũng bởi vì mất đi thao tác mà rơi xuống đất Nhất chiêu nháy mắt hạ gục một khu bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn một màn này lại Tuấn Hải thế nhưng bị nháy mắt hạ gục là bởi vì khinh địch sao? Các giáo quan cũng giật mình không thôi, nhưng cùng bọn học sinh bất đồng huấn luyện viên lại là cảm thấy, Lại Tuấn Hải bị bại không an Hứa Dương đối với lôi điện thao tác lực đã vượt qua đoán trước, sức chiến đấu hoàn toàn không ở một khu bất luận cái gì một người học sinh dưới. Lại Tuấn Hải mới bắt đầu khẳng định là có khinh địch duyên cớ, Quên mất Hứa Dương chẳng những là lôi điện hệ giác tỉnh giả, càng là một người lực lượng hệ giác tỉnh giả, thân thể tố chất muốn so với bọn hắn cường hàn đến nhiều. Trong nháy mắt bạo phát lực cùng tốc độ, so hệ khác giác tỉnh giả cường đại quá nhiều. Hứa Dương kia trong nháy mắt buộc phát ra tới tốc độ, hoàn toàn đánh lại Tuấn Hải một cái trở tay không kịp, hơn nữa bởi vì quá mức vội vàng, lại thêm lại Tuấn Hải nguy cơ ý thức không đủ, thế nhưng dùng kim loại trường kiếm đi ngăn cản lôi điện gậy gộc, không bị điện thảm mới là lạ. Hứa Dương nhất chiêu đắc thủ, lập tức liền đem lại Tuấn Hải khống chế được, ngón tay liền ở hắn trên người chọc lên. Bùm bùm. Lại Tuấn Hải đã hoàn toàn ngộc bức, thế nhưng bị nháy mắt hạ gục. Chính mình thế nhưng thua. Tóc từng cây dựng thẳng lên, hé miệng đều cơ hồ muốn nhả khói thuốc tới. Đừng, đừng điện, ta, ta nhận thua. Lúc này, không nhận thua cũng không được, chính mình đã bị thua A, nhất chiêu liền bị đánh bại. Hứa dương căn bản mặc kệ hắn có nhận thua hay không, ngón tay ở hắn trên người trọng đổi bộ vị điện, không hề có dừng tay tính toán. Nộ khí trị 666-666. Mau dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Lại Tuấn Hải nổi giận, nị mạ. Chính mình đều nhận thua, còn điện chính mình. Ngươi nhận thua vô dụng, cần thiết điện ngươi. Hứa Dương không thu tay, tiếp tục điện. Nộ khí trị 666-666. Dừng tay, dừng tay, ta đã nhận thua, ngươi còn điện, ngươi, ngươi. Lại Tuấn Hải cơ hồ khí điện A. Hỗn đàn, ngươi đây là điện nghiện rồi đi. Hứa Dương mau dừng tay, lại Tuấn Hải đã nhận thua. Viên quân thao chạy nhanh mở miệng nói. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nói, nhận thua không tính A. Ta linh thạch làm sao bây giờ? Lúc trước chính là nói tốt, ta đem hắn điện khóc, hắn liền bại bởi ta một viên linh thạch, hắn còn không có khóc đâu. A. Viên quân thao chứng đau, hứa dương là vì kia cái linh thạch, mới điện không buông tay A. Ngươi đã thắng, linh thạch sẽ cho ngươi. Vui vủa cái gì vậy, hắn đều không có khóc đâu. Nói tốt, điện khóc linh thạch về ta, này cũng chưa khóc, liền muốn ta buông tay, không có khả năng. Hứa dương quyết đoán cự tuyệt. Ai biết, chính mình buông tay lúc sau. Hắn có thể hay không nói, không có đem ta điện khóc gà, phía trước ước định không tính. Khi còn nhỏ bị người đã lừa gạt một lần lúc sau, hứa dương chính là cảnh giác đâu, không dám tùy tiện tin tưởng người. Nếu ước định là đem người điện khóc, vậy nhất định phải đem người điện khóc mới được, như thế đối phương liền không có chơi xấu cơ hội. Viên quân thao vẻ mặt hát tuyến, nếu chính mình hứa hẹn không dùng được, kia chính mình chỉ có thể lại tuấn hải chính mình mở miệng. Ngao, đừng điện, hứa dương, ta nhận thua, linh thạch cho ngươi. Lại Tuấn Hải hoàn toàn không thể tưởng được, sẽ là như vậy một cái kết quả, nếu là biết, hắn khẳng định sẽ không nói, điện khóc chính mình liền bại bởi hắn một viên linh thạch. Ngươi cũng chưa khóc đâu, vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, không giao động. Linh thạch như vậy chân quý đồ vật, Lại Tuấn Hải cũng chưa khóc đâu, lúc này nếu là buông ra hắn, khẳng định sẽ tìm lấy cơ không cho chính mình. Một lòng tay đầu chọc ở hắn nách, ta cũng không tin, điện không khóc ngươi. Lại Tuấn Hải cơ hồ khí điên rồi. Hôn đàn A. Ngao, ta nghiêm túc, nhất định sẽ đem linh thạch cho ngươi. Ta không tin, ngươi khẳng định là muốn đổi ý, không đem ngươi điện khóc, ta không buông tay. Hứa Dương vẻ mặt không tin chi sắc. vây xem ăn dưa học sinh đã một bước, nị mạ, đây là tình huống như thế nào. Lại Tuấn Hải đều nhận thua A, Hứa Dương còn không buông tay, quá phận đi. Mã trí thành thực chứng đau, giải thích nói, lại Tuấn Hải nói, chỉ cần Hứa Dương có thể đem hắn điện khóc, con liền bại bởi hắn một viên linh thạch, cho nên hắn không khóc. Hứa Dương không động tay. Lại Tuấn Hải sợ là cái ngốc bước đi. Một đám ăn dưa học sinh chứng đau, nhìn một cái ở điện, một cái ở ngao ngao kêu thảm thiết, liền như vậy chẳng co. Huấn luyện viên cũng vô ngữ, này đều chuyện gì sao? Tính mặc kệ, dù sao Hứa Dương cũng sẽ không đem người điện chết, Lại Tuấn Hải tốt xấu là giác tỉnh giả, lại tu luyện một đoạn thời gian công pháp, cũng không đến mức đã chịu cái gì thương tổn, ăn chút da thịt chi khổ thôi. Rốt cuộc có học sinh nhìn không được. Têu lên, Lại Tuấn Hải Ngươi mẹ nói nhưng thật ra khóc ra, ngươi khóc không phải xong rồi. Đúng rồi, còn không phải là khóc sao, khóc một giọng nói, không phải xong rồi sao, đến nỗi thảm hề hề mà giằng co. Lại Tuấn Hải sửng sốt, đúng vậy, hứa dương thứ này một cây gân, chính mình khóc không phải xong rồi. Ngao, ngao, ô ô. Hứa dương ta khóc, ngươi xem ta khóc, mau đem ta thả đi. Hừ hừ, ngươi đây là giả khóc, liền một giọt nước mắt đều không có, khẳng định là tưởng trồng chế. Hứa dương cười lạnh. Vẻ mặt ta sớm đã nhìn thấu hết thẻ thần sắc. Nộ khí trị 666 Ta là cái loại này người sao? Ta xem là... Lại Tuấn Hải cơ hồ muốn hỏng mất, hứa dương, ta nhận thua ta thật sự sẽ đem linh thạch cho ngươi, ta khóc, ngươi xem ta khóc. Cuối cùng nhịn không được, chịu đựng tê mỏi tay, hung hăng mà ở chính mình trên má khắp một phen, đau đến nước mắt đều chảy ra. Ngươi xem, ta lưu nước mắt. Hảo đi, này còn kém không nhiều lắm. Nhanh lên đem Linh Thạch lấy lại đây. Hứa Dương vừa thấy, nước mắt đều chảy, đổi ý không được đi. Lúc này mới buông ra lại Tuấn Hải, cảnh giác mà thúc giục hắn nói: "Ngươi làm ta chấm rãi, chấm rãi. Lại Tuấn Hải vâu ngư hỏi thiên, cảm thấy chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ. Quyền sách đến từ. Chương 131, quá mẹ nó chán bước. Di động đọc. Hứa Dương ở bên cạnh cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, trong tay đã ngưng tụ ra một viên lôi điện cầu tới, thác nơi tay trưởng thượng. "Ta nói cho ngươi à." Cũng không nên đổi ý, bằng không ta đem này viên lôi điện cầu, tắt ngươi đúng quẩn. Cười lạnh một tiếng cảnh cáo nói. Lại Tuấn Hải sợ tới mức một cái run run, hắn chút nào không nghi ngờ, hứa dương này không đứng đắn, Hơn nữa lại một cây gân ra hỏa, có thể hay không đem lôi điện cầu tắt lại đây. Bởi vậy, chạy nhanh bò lên thân, nói, ta đây liền đi đem linh thạch lấy lại đây. Trong lòng ở lấy mau à, linh thạch chính là quý trọng tài nguyên, mỗi cái học sinh, một tháng mới tam khối linh thạch phúc lợi à. Mau đi. Ngươi nếu là dám quyết nợ, hứ hứ. Hứa dương bức ném đi trong tay lôi điện cầu. Lại Tuấn Hải cơ hồ muốn khóc, nhưng đánh không lại nhân ra, có thể có biện pháp nào. Yên tâm đi, hắn sẽ không quyết nợ, ta làm chứng kiến đâu. Viên quân thao vẻ mặt vô ngữ mà mở miệng nói. Lại Tuấn Hải là tự làm tự chịu à, tự tin quá mức, làm hắn hấp thụ cái này giáo hấn cũng là chuyện tốt. Không cần coi khinh bất luận cái gì một người, nếu không hơi có vô ý, liền sẽ lật thuyền trong mương. Không bao lâu. Lại Tuấn Hải liền chịu đựng đau lòng, đem chính mình mới vừa lánh đến linh thạch phúc lợi, cho một quả Hứa Dương, đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khổ luyện chiến kỹ, đặc biệt là nhằm vào lôi điện hệ đối chiến luyện tập, tranh thủ lần sau đem Hứa Dương đánh bại, đem chính mình mất đi linh thạch kiếm trở về. Hứa Dương, ngươi chờ, này cái linh thạch, ta chẳng những sẽ lấy về tới, ta còn sẽ từ ngươi trong tay lại kiếm một viên linh thạch, liền sợ ngươi đến lúc đó không dám ứng chiến. Lại Tuấn Hải ý chí chiến đấu dạt dào địa đạo, Hứa Dương miệt thị hắn liếc mắt một cái, ngươi không cơ hội, nhược cha trước sau là nhược cha, nếu là nhược cha, liền phải có thân là nhược cha giác ngộ, nịnh mạ. Lại Tuấn Hải buồn bực không thôi, ngươi dám không dám ứng chiến, đương nhiên dám a, tiền đề là ngươi phải có linh thạch, bằng không ta không đánh với ngươi. Hứa Dương không sao cả địa đạo, hảo, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lại Tuấn Hải vẻ mặt tự tin, tiểu tử có trí khí, nhưng là có trí khí vô dụng A. Hứa Dương cười ha hả mà vỗ bở vai của hắn nói. Lại Tuấn Hải sắc mặt tối sầm, hôn đàn A. Nộ khí trị 233-233. Hứa Dương trong tay cầm một viên linh thạch, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một khu học sinh. Viên quân thao vừa thấy, trong lòng lột bột một chút, ngọa tạo, Hứa Dương nên sẽ không, muốn khiêu chiến mặt khác học sinh đi. Vì linh thạch, ở trong mắt ta, các ngươi đều là nhược tra, có không phục sao, không phục ra tới một mình đấu. Hứa Dương túm túm mà chỉ vào ở đây một khu học sinh kêu lên. Đương nhiên, muốn một mình đấu, cần thiết phải có linh thạch. Một khu bọn học sinh nổi giận, Nima, thế nhưng bị nhị khu học sinh kêu nhược cha. Không thể nhận A. Tuy rằng là nhất tinh nhược cha không sai, nhưng mẹ nó, ngươi cũng không phải nhị tinh tay mơ A. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, Lão Tử đã không phải nhất tinh nhược cha, mà là nhị tinh tay mơ. Ta tới. Một người cả người vờn quanh thổ hoàng sắc quan mang, dáng người cường tráng. Một mét chín tả hưu học sinh đi rồi đi lên. Viên quân thao vừa thấy, đi lên tới khiêu chiến, là một khu sức chiến đấu xếp hạng trước 20 học sinh, thôi đảo. Thôi đảo trước kia học sinh chuyên thể thao, hắn thức tỉnh năng lực, có chút đặc thù, cùng loại cùng biến vật hệ, rồi lại cùng biến vật hệ bất đồng. Hắn là tương đối đặc thù giác tỉnh giả, xương là thiên phú hệ, thiên phú hệ giác tỉnh giả, thức tỉnh năng lực, phảng phất thiên phú kỹ năng giống nhau, là cùng giác tỉnh giả thức tỉnh trước sở trường đặc biệt có quan hệ, đúng là bởi vì như thế. Mối xương là Thiên Phú hệ. Tỷ như, mỗ giác tỉnh giả, đầu lưỡi đặc biệt linh hoạt, thường xuyên thích liếm láp, bởi vậy sau khi thức tỉnh năng lực, đầu lưỡi có thể tiến hành công kích, tựa như hết sanh vồ mồi giống nhau, một cái đầu lưỡi bị chơi ra đa dạng. Hoặc là, nào đó thích nhổ nước miếng, hơn nữa phun đến so người khác xa, học ra đa dạng, sau khi thức tỉnh, trong miệng có thể phun ra bén nhọn băng kiếm, rồi lại cùng băng hệ giác tỉnh giả không giống nhau, Thiên Phú hệ giác tỉnh giả chỉ có thể đủ miệng phun băng kiếm không còn có mặt khác băng hệ ưng có năng lực sở hữu thức tỉnh năng lực đều cùng yêu thích hoặc là sở trường đặc biệt có quan hệ bị xưng là thiên phú hệ thôi đào đó là thiên phú hệ giác tỉnh giả hắn thức tỉnh năng lực là một viên bóng rổ hắn là học sinh chuyên thể thao thích đánh bóng rổ hơn nữa kỹ thuật thực hảo thế nhưng ngoại ý muốn thức tỉnh rồi cũng vừa lúc cùng hắn sở trường đặc biệt có quan hệ thức tỉnh ra tới bóng rổ tự nhiên không phải bình thường bóng rổ này viên bóng rổ có thể bị hắn thao tác giống như đạn pháo giống nhau đánh kích phòng thủ cùng công kích của bị thậm chí còn có thể tựa như đạn pháo giống nhau nổ tung sinh ra cường đại uy lực đả thương địch thủ có lẽ bởi vì là thiên phú hệ đả thủ phàm là thiên phú hệ giáp tỉnh giả đối với chính mình năng lực không chế đều là phi thường chi cao cơ hội là tùy tâm sử dụng thôi đào trong tay bóng rổ bị hắn chơi ra tân đa dạng hơn nữa bóng rổ đã có thể biến đại rút nhỏ công kích cùng phòng thủ đều phi thường cường đại thậm chí còn có thể trở thành một cái đại tùy tới sử dụng hứa dương nhìn thôi đào Thân hình cao lớn, cường tráng hữu lực. Chỉ là nhất tinh viên mãn lực cha, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Mặc dù không triển lộ nhị tinh thực lực, cũng hoàn toàn không sợ. Có linh thạch không? Có, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, một viên linh thạch đó là của ngươi, huấn luyện viên có thể làm chứng. Thôi đào thực dứt khoát. Tiếc hảo, ngươi khiêu chiến ta tiếp được, nếu là ta thua, này cái linh thạch, liền cho ngươi. Hứa dương cũng không phải ngượng ngủ người. Xem ta như thế nào tấu ngươi. Thôi đào cười lạnh một tiếng. Hắn quyết định kéo ra cùng Hứa Dương khoảng cách, dùng xa công phương thức tiến hành công kích. Hứa Dương lôi điện, công kích phạm vi khẳng định là hữu hạn. Nâng lên tay, một trận thổ hoàng sắc quang mang long lánh, một cái bóng rổ xuất hiện ở bàn tay trung. Hứa Dương xem đến sừng sốt sừng sốt, ngươi đây là cái gì năng lực? Thôi đào là thiên phú hệ, hắn trước kia sở trường đặc biệt là đánh bóng rổ, ngươi tiểu tâm một chút đi. Viên Quân Thao giải thích một câu. Hứa Dương bừng tỉnh, nguyên lai là thiên phú hệ à? Khó trách xuất hiện một cái bóng rổ còn tưởng rằng là biến vật hệ đâu. Thôi đào đem trong tay bóng rổ chụp trên mặt đất. Thế nhưng vận khởi cầu tới, vận cầu từ đám người bên trong đi ra, từng bước một đi hướng hứa dương. Toàn thân thổ hoàng sắc quang mang long lãnh, trong tay một cái long lãnh thổ hoàng sắc quang mang bóng rổ. Chính khí định thần nhàn từng bước một lại đây, khí trạng thực đủ, tráng bức phong phạm thực đủ. Một khu nữ sinh tức khắc hét lên lên, thậm chí có mấy cái trực tiếp liền lộ ra phạm hoa si bộ dáng. Thôi đào hảo xoay a, a ta phát hiện một khu. Liền số thôi đảo nhất nam nhân. Một khu các nam sinh sắc mặt đen xuống dưới, nhìn trang bức phạm thôi đảo, đó là thực khó chịu à. Nị mạ, quá trang bức đi. Nhưng không có biện pháp, thôi đảo cái này thiên phú hệ năng lực, sắp thật trang bức à. Đông, đông, đông, thôi đảo vận cầu đi tới, đi được thông thả, thoạt nhìn phong khinh vân đạm, càng trương hiển hắn cường giả phong độ. Quá mẹ nó trang bức. Hứa dương khó chịu, thế nhưng ở chính mình trước mặt trang bức, quá không đem chính mình để vào mắt ta. Còn không phải là vận cầu sao, ai chẳng biết ta. Hứa dương cười lạnh một tiếng, nâng lên bàn tay, bùm bùm, một viên lôi điện cầu ngưng tụ mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành bóng rổ lớn nhỏ. Sau đó, hướng trên mặt đất một ném, suy băng một tiếng, mặt đất bùng lên ra một đoàn điện hoa, lôi điện cầu rồi lại bắn lên. Hứa dương dùng tay một phách, lại lần nữa chụp trên mặt đất, cũng vận khởi cầu tới. Quyền sách đến từ chương 132, có tuyết chiêu. kia mau dùng A. Hứa dương vận trong tay bóng rổ lớn nhỏ lôi điện cầu, mỗi chuột một chút, lôi điện cầu nện ở trên mặt đất, liền sẽ bùng lên ra một đoàn điện hoa, mà hắn trên người cũng có một đạo nói hổ quang nhảy lên. Tư thế là chút nào không thua cấp thôi đạo, trang bức năng lực thậm chí càng tốt hơn. Một khu bọn học sinh cùng huấn luyện viên, cảm cơ hồ tạp tới rồi trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hứa dương vận lôi điện cầu. Nị mạ, lôi điện hệ còn có thể đủ như vậy chơi sao? Không có khả năng đi. Hỏa hệ ngưng tụ ra một viên hỏa cầu tới cũng dễ dàng à? Nhưng mẹ nó, như thế nào không thể đủ giống bóng rổ giống nhau vận cầu đâu? Đặc biệt là các giáo quan đã hoàn toàn trận tròn mắt, bị Hứa Dương chiêu thức ấy cấp khiếp sợ ở. Lôi điện hệ giác tình giả, tuyệt đối là làm không được giống Hứa Dương như thế. Kia khí định thần nhàn bộ dáng, phảng phất trong tay lôi điện cầu là một cái co giãn 10 phần bóng rổ. Đem lôi điện cầu trở thành bóng rổ tới chơi, chẳng những tiêu hao đại, hơn nữa đối với lôi điện không chế lực yêu cầu đặc biệt cao. Thôi đào cũng đốc, nhìn hứa dương học chính mình, vận cầu khí định thần nhàn mà từng bước một đi tới, trang bức phong phạm 10 phần A. Hơn nữa, trên người hồ quang nhảy lên, lôi điện cầu nền ở trên mặt đất, điện hoa bùng lên, cái loại này khí thế, đã hoàn toàn đem chính mình cấp áp cái đi xuống. Ở trang bức thượng, chính mình bại A. Phạm hoa si nữ sinh, không nhìn thôi Đào mà là nhìn về phía hứa dương. Tựa hồ, một khu hứa dương càng xoái, càng huyến khốc ca. Dù sao hai người làn ra, đều là tương đối thiên hắc. Tuy rằng hứa Dương hơi chút đen như vậy một chút, nhưng là tư thế càng ưu nhã, khí thế càng huyên khô ca. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, vận cái bóng rổ trang bức cái giám a. Hai người lẫn nhau đi vào, khoảng cách kém 10 mét thời điểm, Thôi Đào nâng lên tay, một ngón tay dựng thẳng lên, bóng rổ quay tròn xoay tròn lên. Đồng thời, cũng dừng bước chân. Không thể cùng Hứa Dương dựa thân cận quá, thứ này chẳng những là lôi điện hệ, càng là lực lượng hệ, thân cận quá dễ dàng lầm vào bị động. Hứa Dương cũng dừng lại bước chân, búng tay một cái, Lôi điện cầu bắn lên, ở hắn dựng thẳng lên ngón trỏ thượng quay tròn xoay tròn, hơn nữa còn có hồ quang long lánh, nhảy lên, thoạt nhìn lóa mắt không thôi. Lần thứ hai trăng bước, hứa dương thủ thắng. Đi. Thôi đào đột nhiên vung tay lên, bóng rổ xoay tròn tạp lại đây, tốc độ phi thường cực nhanh. Hứa dương thân hình chật lóe, đem trong tay lôi điện cầu ném qua đi. Không thể phủ nhận chính là, hứa dương lôi điện cầu tốc độ, so thôi đào ném ra bóng rổ tốc độ kém xa. Thôi đào khẽ miệng nít lên lộ ra một tia ý cười, thân hình vừa động trôn tránh, mà bóng rổ đống dương bay ngược mà hồi, từ hứa dương phía sau hoành kích mà đến. Lách cách, hứa dương cũng không quay đầu lại, vung tay lên, một cái lôi điện roi dài, chiều hướng bóng rổ, chỉ là lại chịu một cái không. bóng rổ ở thôi đảo thao tác hạ, trở nên phi thường linh hoạt, né tránh lôi điện roi dài, đã hoành kích lại đây. hứa dương giơ tay đánh ra một trường, một viên lôi điện cầu ngưng tụ, cùng bóng rổ hoành kích ở bên nhau, đem bóng rổ bắn cho bay. thân hình vừa động liên hướng tới thôi đảo tiến lên, thôi đảo thân hình không ngừng di động, trốn tránh Hứa Dương tới gần, bóng rổ một lần lại một lần mà hướng tới Hứa Dương hoành kích mà đến. Hứa Dương một bên hướng thôi đảo tới gần, một bên ngăn cản bóng rổ hoành kích, tốc độ thượng đã chịu quá nhiều, một chốc là vô pháp tới gần thôi đảo, hắn cũng coi như minh bạch, thôi đảo đây là tính toán xa công đâu. đương nhiên, Hứa Dương mặc dù không triển lộ nhị tinh thực lực, như cũ lấy nhất tinh thực lực đối chiến, cũng có tuyệt đối tin tưởng thủ thắng. Chỉ là yêu cầu thời gian tương đối trường mà thôi. Kéo. Luận tiêu hao hứa dương liền chưa sợ qua ai. Khí nguyên cường đại, vượt quá tưởng tượng. Lôi điện hệ năng lượng, muốn thay đổi vì khí nguyên, tỷ lệ là rất thấp, đồng dạng lấy khí nguyên thay đổi vì lôi điện, như vậy sợ cần khí nguyên, rồi lại phi thường chi thưa thớt. Nếu nói mặt khác người tu hành, có thể chiến đấu một ngày nói, như vậy hứa dương ít nhất có thể chiến đấu 10 ngày không mệt Này đó là khí nguyên cường đại, cũng là tuyệt đối ưu thế nơi. Bất quá Hứa Dương nhưng không có cùng thôi đào chơi tiêu hao tính toán, một bên đem oanh kích mà đến bóng rổ ngăn cản trụ, một bên tìm kiếm ra tay thời cơ. Thôi đào bóng rổ, khẳng định không đơn giản, Hứa Dương không dám tiếp ở trong tay, vạn nhất nổ mạnh đâu. Hắn nhưng chút nào không nghi ngờ, bóng rổ có nổ mạnh công năng, đây chính là thôi đào thiên phú hệ năng lực diễn hóa ra tới, có nổ mạnh công năng, cũng đều không phải là hiếm lạ. Hứa Dương lần này, hẳn là thua định rồi đi. Hẳn là thua định rồi, thôi đào chính là rất lợi hại, liền tính chơi tiêu hao. Hứa Dương tiêu hao, rõ ràng so Thôi Đào Đại A. Hứa Dương cũng coi như không tồi, vừa mới bắt đầu tu luyện đâu, liền lợi hại như vậy, không thể không bội phục A. Một khu bọn học sinh nghị luận sôi nổi, phần lớn không xem trọng Hứa Dương. Hiện tại tình thế là, Hứa Dương ở vào bị động, Thôi Đào chiếm cứ chủ động, mà Hứa Dương tựa hồi hoàn toàn không có có thể công kích đến Thôi Đào thủ đoạn. Các giáo quan cũng rất tò mò, Hứa Dương sẽ như thế nào ứng phó loại này cục diện, chẳng lẽ thật sự vẫn luôn truy đuổi đi xuống chơi tiêu hao chiến? thấy thế nào, tiêu hao phát ra khá lớn, đều là Hứa Dương A bóng rổ lại một lần anh lại đây, Hứa Dương hí mắt nhìn chuẩn bóng rổ phương hướng, đôi tay đột nhiên một bộ, một cái một mét lớn nhỏ màu lam hồ quang tạo thành vóng, đột nhiên đem bóng rổ cháo đi vào, tiếp theo Hứa Dương giũi tay lôi kéo, một cây cánh tay thô hồ quang từ hàng rào điện thượng lan tràn ra tới, đem bóng rổ cấp khống chế ở trong tay, đột nhiên vung tay, đem bóng rổ bao phủ ở hồ quang, coi như lưu tinh truy đại sứ hướng tới thôi đào tạp lại đây. Thôi đào ngốc một chút, bóng rổ thế nhưng vỏ chăn ở. Đây là hắn dự kiến không đến tình huống, cho tới nay, hắn thao tác bóng rổ tốc độ, đều phi thường cực nhanh, tuyệt đối vô pháp bao lại cùng tiếp được, mỗi lần luận bàn đối chiến, đều không có ai có thể đủ bộ trụ chính mình bóng rổ. Hứa Dương là cái thứ nhất. Càng làm cho hắn nôn nóng chính là, bóng rổ vỏ chăn ở, chính mình nếm thử thao tác tránh thoát, lại là làm không được. Ta lần này xem người chạy đi đâu. Hứa Dương cười hắc hắc, đem trong tay bóng rổ Múa may mà hô hô tiếng vang, một chút một chút đuổi theo thôi đảo tới tạm, đánh đến thôi đảo nhảy nhót lung tung, chật vật không thôi. Các giáo quan cảm thấy chính mình đối với lôi điện hệ hiểu biết, lại lần nữa bị đổi mới, nị mạ, khi nào, lôi điện hệ giáp tỉnh giả, có thể dùng lôi điện bộ trụ người khác vũ khí. Hơn nữa, vẫn là thiên phú hệ diễn sinh ra tới vũ khí, vỏ chăn trụ lúc sau, còn vô pháp tránh thoát. Hứa dương, mau đem bóng rổ trả lại cho ta, bằng không ta không khách khí a. Thôi đào một bên chật vật trốn tránh, một bên kêu lên. Nói giỡn, trừ phi ngươi nhận thua, đem linh thạch giao ra đây. Ta sẽ không thua, ta có một cái tuyệt chiêu vô dụng. Vậy ngươi nhưng thật ra dùng A. Ta tuyệt chiêu uy lực quá lớn, vạn nhất mất khống chế thương đến người làm sao bây giờ. Ngươi đây là lấy cớ, xem đánh. Thôi đào bực mình không thôi, bóng rổ nổ mạnh này nhất chiêu, hắn không dám loạn dùng A, uy lực có điểm đại. Phanh, Một cái vô ý, bị hứa dương ném động bóng rổ tạp bay đi ra ngoài. Cả người run rẩy, chẳng những bị tạp đến không nhẹ, còn bị điện đến không nhẹ. Mắt thấy, Hứa Dương múa may lại muốn tạp lại đây, sợ tới mức cuống quýt té ngã lộn nhào, chạy nhanh kéo ra khoảng cách. "Hứa Dương, đây chính là ngươi bức ta." "Bức ngươi làm sao vậy? Không nhận thua liền dùng tuyệt chiêu à, giống như chỉ có ngươi mới có tuyệt chiêu dường như." Hứa Dương đã dự kiến tới rồi, hắn cái gọi là tuyệt chiêu, là bóng rổ nổ mạnh sao? Chương 133, bao phủ ở thánh quang bên trong nữ thần. Hứa Dương ném động bóng rổ, vừa thấy thôi đảo thần sắc liền biết hắn muốn sử dụng tuyệt chiêu nếu thôi đảo chậm chạp không chịu sử dụng liền thuyết minh bóng rổ nổ mạnh uy lực khẳng định là rất lớn cái này bóng rổ có lẽ đó là trong thân thể hắn năng lượng lấy một loại đặc thù phương thức ngưng tụ ra tới năng lượng lập tức phóng xuất ra tới uy lực tự nhiên không nhỏ bởi vậy đang xem đến thôi đảo muốn kiếp nổ bóng rổ thời điểm hứa dương vung tay đem bóng rổ đóng sầm giữa không trung không có ném giống thôi đảo vạn nhất hắn nhìn đến bóng rổ ném lại đây kia một khắc. Có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực đâu, Chẳng phải là đem bóng rổ, trả lại đến trên tay hắn. Kịp thời không kịp đình chỉ kiếp nổ, vạn nhất thôi đảo đem chính mình cấp tạc bị thương đâu. Mặc dù, bóng rổ phóng xuất ra tới năng lượng, sẽ không đối hắn cái này chủ nhân tạo thành thương tổn, lại cũng tương đương đem bóng rổ, trả lại cho hắn. Bất luận xuất phát từ nào một loại tình huống, hứa dương đều sẽ không đem bóng rổ ném hướng thôi đảo. Vâng Một tiếng kịch liệt bạo vang ở giữa không trung nổ vang. Tựa như một quả đạn pháo nổ mạnh, toàn bộ đặc huấn viện đều nghe được đến, kinh động không ít người. Hứa Dương nhận thấy được, đỉnh đầu kia kịch liệt năng lượng dao động, cũng là thầm giật mình, này bóng rổ nổ mạnh ra tới uy lực, quả nhiên không dung kinh thường. Hắn bước chân không ngừng, bóng rổ đóng sầm giữa không trung, thôi đào kiếp nổ bóng rổ, mà Hứa Dương đã đến gần rồi thôi đào 5 mét trong vòng. Thứ là, lưỡng đạo lôi điện chi xà từ dưới chân chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ phi thường cực nhanh, chỉ là một đạo quang mang hiện lên. Thôi đào liền tránh né đều không kịp, liền bị cuốn quanh thượng, lôi điện phát huy, bùm bùm. Thôi đào tức khắc ngã xuống trên mặt đất, cả người nhất chịu nhất chịu. Ngươi thua, đem linh thạch lấy tới. Hứa dương đi đến hắn bên người, vươn một bàn tay nói. Thôi đào thân thể còn ở không chịu không chế mà chịu mấy chịu, mới hoán lại đây. Tính ngươi lợi hại. Nghẹn khuất mà đem linh thạch lấy ra, phong tới hứa dương trên tay, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không có gì hảo thuyết. Thua đó là thua, đại lao ra Thua không nổi mới mất mặt. Ta rất muốn biết ngươi là như thế nào phán đoán ra. Ta muốn đem bóng rổ kiếp nổ. Hứa Dương đem bóng rổ đóng sầm giữa không trung trong nháy mắt. Vừa lúc là thôi đảo kiếp nổ bóng rổ kia một khắc. Thời gian nắm giữ thượng không khỏi trùng hợp. Giác quan thứ 6 hiểu biết một chút. Hứa Dương cầm linh thạch cười ha hả địa đạo. Hắn đương nhiên sẽ không nói, bởi vì tu luyện khí nguyên thuật duyên cớ, đối với năng lượng dao động đặc biệt nảy bén, ở bóng rổ kiếp nổ trước như vậy một chút thời gian liền đã nhận ra năng lượng dao động dị thường. tuy rằng chỉ là không điểm vài giây trong nháy mắt, nhưng Hứa Dương lại là có thể kịp thời làm ra phản ứng. thôi đào nghi hoặc một chút, có lẽ, thật là bằng cảm giác. Linh Thạch tạm thời tồn tại ngươi nơi đó, ta sớm hay muộn sẽ phải về tới. chỉ cần ngươi có Linh Thạch, hoan nên ngươi lần sau khiêu chiến. Hứa Dương ha ha cười, đây chính là không tội, kiếm Linh Thạch phương thức. một đám nhược cha, chính mình căn bản là không bỏ ở trong mắt, trực tiếp treo lên đánh đó là. Hứa Dương lại thắng. Hơn nữa vẫn là như vậy sạch sẽ lưu loát, một khu bọn học sinh đều không cấm biểu tình phức tạp. Phía trước cảm giác về sự ưu việt, lúc này bị Hứa Dương cấp đánh không có. Bóng rổ kiếp nổ động tĩnh có chút đại, kinh động không ít người, viện trưởng Tiêu Văn Vinh cùng chủ nhiệm Dư Cường đều lại đây xem xét đã xảy ra sự tình gì. Viên quân thao đem sự tình giảng thuật một lần, Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường, tức khắc kinh hỉ không thôi, Hứa Dương thật là quá lệnh người ngoài ý muốn. Thực lực đã lợi hại như vậy, thế nhưng treo lên đánh một khu học sinh Liên thôi đào đều thua. Bất quá, dùng linh thạch đánh cuộc thắng thua, này tựa hồ là một cái, khích lệ học sinh nỗ lực tu luyện, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu hảo biện pháp, có thể ngầm đồng ý bọn học sinh như vậy làm, lại còn có có thể biến tướng cổ vũ. Đương nhiên, linh thạch nhiều nhất chỉ có thể đủ đánh cuộc một quả, không thể đủ lại nhiều, để tránh một khi đánh cuộc đến nhiều, sinh ra cái khác sự tình tới. Tiêu văn vinh trong lòng có ý tưởng, có lẽ có thể ở cái khác bảy sở đặc huấn viện, cũng như vậy làm một chút thậm chí làm viện sở chi gian học sinh ngầm đồng ý bọn họ tiến hành bộ dáng này đánh cuộc đấu bất luận là vì mặt mũi cùng vinh dự hoặc là vì linh thạch phỏng chừng bọn học sinh đều sẽ thực tích cực thực nỗ lực tu luyện hơn nữa kể từ đó còn có thể khiến cho bọn học sinh gia tăng chiến đấu kinh nghiệm nhưng thật ra cái thu hoạch ngoài ý muốn hứa dương hùng dũng nói vệ khí phách hiên ngang mà đứng ở quảng trường trung ương rất có coi rẻ quần hùng chi thế nói còn có vị nào nhược cha muốn đi lên khiêu chiến một khu bọn học sinh Hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có người dám tiến lên khiêu chiến. Có tâm khiêu chiến, lại là lấy không ra linh thạch tới, có linh thạch, lại lo lắng thua, đem linh thạch đều cấp thua trợ, đau lòng à. Nói các ngươi là nhược cha, các ngươi còn chưa tin, hiện tại tin chưa. Hứa dương rỗi tay chỉ vào một khu học sinh, đầy miệng khinh thường điệu đạo. Nhìn cái gì mà nhìn, liền nói ngươi làm sao vậy, có loại tới một mình đấu à. Chỉ vào một người nổ mục mà trường học sinh nói. Nộ khí trị 666-666. Tên kia học sinh nghẹn khuất không thôi, luận thực lực hắn không bằng thôi đảo, liền thôi đảo đều thua, chính mình đi lên khiêu chiến cũng là bị thua kết cục Rốt cuộc, một khu học sinh giữa, lại có một cái ra tới khiêu chiến. Là một người nữ sinh, dáng người phát dục rất khá, khuôn mặt tú lệ, chắt đuôi ngựa, an mặc quần đùi lộ ra tuyết trắng hai chân. Các ngươi nam sinh thật vô dụng, bị một cái một khu học đệ đánh đến không dám ra tới khiêu chiến, nhìn, ta cái này học tỷ Là như thế nào đánh bại hắn? Kinh thường một khu các nam sinh liếc mắt một cái, liền đi ra phía trước. Các nam sinh sắc mặt đỏ lên, chính là rồi lại nghi hoặc, mạnh thanh từ đâu ra tự tin, có thể đánh bại hứa dương. Luận thực lực, nàng không bằng thôi đào A. Hứa dương học đệ, ta tới cùng ngươi luận bàn một chút thế nào, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình A, tỷ tỷ sợ đau. Mạnh thanh trên người phiếm nhàn nhạt quang hoa, cả người thoạt nhìn, giống như bao phủ ở một mảnh thánh quang bên trong, khiến cho nàng thoạt nhìn, giống như thánh khiết nữ thần quang hệ thức tỉnh này một hệ năng lực có chút đặc thù, tuy rằng thoạt nhìn phát quang phát lượng lại là có tinh lọc tác dụng, tựa hồ là có nhắm vào tinh thần phương diện công kích hiệu quả. quang hệ giác tỉnh giả có thể khiến cho một cái táo bạo người bình tĩnh lại, thậm chí thần phục, thậm chí còn làm địch nhân đánh mất sức chiến đấu. đương nhiên, đây là quang hệ mang thêm năng lực, mà quang hệ chủ yếu uy lực vẫn là kia loá mắt quang mang, bộc phát ra tới uy lực, có đôi khi giống laser giống nhau, không dùng kinh thường, mạnh thanh thanh âm mềm nhẹ mị hoặc, mang theo kiều đà làm nụ ý vị, lại thêm kia một thân quang mang bao phủ, giống như thánh khiết nữ thần, khiến cho nam sinh nháy mắt mất đi địch ý, không đành lòng ra tay thương tổn như vậy một vị thánh khiết nữ thần. Thấy như vậy một màn, một khu các nam sinh xem như minh bạch, mạnh thanh này níu, thế nhưng dùng ra dụ hoặc hứa dương chiêu này. Lúc trước luận bàn thời điểm, một khu không ít nam sinh, đều bởi vậy mà tâm sinh động riêu, bị nàng tấu bỏ. Hứa dương cũng là nam sinh A, hơn nữa là cái huyết khí phương cương tiểu tử. Chỉ sợ cũng không tránh được đã chịu ảnh hưởng. Kể từ đó, đánh bại một khu nam sinh Hứa Dương, phải bị Mạnh Thanh đánh bại. Về sau, các nam sinh ở nàng trước mặt chẳng phải là muốn không dám ngẩng đầu. Mạnh Thanh sẽ trở thành một khu đại tỷ đại. Ta sẽ thủ hạ Lưu tình, học tỷ ngươi yên tâm lạc. Hứa Dương nhẹ giọng nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa trì phép. Chương 134, Thương Hương Tiếc Ngọc. Không tồn tại. Nghe được Hứa Dương như thế nhẹ giọng lời nói, Các nam sinh đều sắc mặt tối sầm, Lệ Ma, Hứa Dương thứ này cũng đã chịu ảnh hưởng a. Các nữ sinh còn lại là đắc ý, ngẩng đầu, khóe miệng tượng tiểu, lộ ra khinh thường chi sắc, phảng phất ở cười nhạo, "A, nam nhân." Mạnh Thanh trong lòng âm thầm đắc ý, "Học đệ à, nếu ngươi thua, cho ta hai quả linh thạch thế nào?" Ngoa tảo, "Này nữ quá tối đi." Hứa Dương trong lòng khó chịu, còn không phải là phóng thấp giọng âm đáp lại một câu sao, thế nhưng còn một tức lại muốn tiến một thước. Cho nên, không thể quán a. Học tỉ. Hứa dương vẻ mặt ngây ngốc điệu đạo. Các nam sinh một phép cái chán, nị mạ, hứa dương thứ này, gặp được mỹ nữ, như thế nào chỉ số thông minh so với chính mình còn thấp đâu. Các giáo quan cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hứa dương này liền tài. Tiêu văn vinh cùng giữ cường, càng là khó có thể tin, tổng cảm thấy hứa dương không phải cái loại này thương hương tiếc ngọc người a. Mạnh thanh trong lòng mừng thầm, đi đến hứa dương trước người, nói, học đệ, ta muốn ra chiêu Nga, ngươi làm ta nhất chiêu được không sao. Hảo. Hảo, ta nhất định làm người nhất chiêu. Hứa Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Sau đó, chỉ thấy Mạnh Thanh nâng lên một cái tuyết trắng chân dài, rơi lên cao quá đỉnh, kêu mềm mại dáng người, lệnh người hai mắt sáng ngời. Bá. Mạnh Thanh nâng lên chân dài, sau đó một chân trên cao nhìn xuống mà đá xuống dưới, tính toán lấy loại này thô bạo phương thức, đem Hứa Dương đánh ngã, trương hiện chính mình nữ vương tư thái. Hứa Dương đột nhiên một bước tiến lên, bả vai khiêng ở Mạnh Thanh trên đùi, khiến cho nàng hạ phép một chân tức khắc đỉnh trệ ở giữa không trung, hơn nữa bởi vì bị Hứa Dương bước tiến tới, dơ lên cao chân bị đè ở nàng ngực thượng. Bùm bùm. Lôi điện ở trong nháy mắt bùng nổ, điện đến Mạnh Thanh đuôi ngựa đều dựng lên, tựa như một con tận trời rác. Tĩnh. Toàn bộ quảng trường đều tĩnh lặng lại, sở hữu nam sinh đều trợn mắt há hốc mồm, mà các nữ sinh đã mộng bức. Ai cũng không thể tưởng được, kết quả thế nhưng sẽ là cái dạng này. Hứa Dương trực tiếp ra tay a. Mạnh Thanh muốn âm nhân không thành, phản bị Hứa Dương hô a. Hứa Dương bả vai đem mạnh thanh đùi đứng vững, đệ ở nàng nửa thượng, tay trái duỗi ra ôm lấy mạnh thanh sau eo, khiến cho nàng không đến mức té ngã. Nay tư thế thoạt nhìn, tâm tắc, hảo hái muội, làm cho người hâm mộ a. duy nhất không khỏe chỗ, đó là Hứa Dương tay phải vươn một ngón tay ở mạnh thanh trên eo trọng, từng đạo hồ quang long lánh điện đến mạnh thanh thân thể mềm mại run rẩy, đôi ngựa biển cao cao dựng thẳng lên. Ta làm ngươi muốn ta hai quả linh thạch, quá lòng dạ hiểm độc a, ta kiếm hai quả linh thạch dễ dàng sao? Mạnh thanh lúc này cơ hồ muốn hỏng mất, chính mình lần nào cũng đúng chiêu thức, thế nhưng mất đi hiệu lực. Càng bi kịch chính là, hứa dương thứ này, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc Chi tâm A. Nịm A, chính mình một vị mỹ nữ, cũng không biết xấu hổ hạ nặng tay. Phóng, buông ta ra, ta, ta nhận thua. Nói, ngươi còn muốn hay không ta hai quả linh thạch. Ngươi sao như vậy lòng dạ hiểm độc đâu, ta linh thạch cũng không phải là gió to quát tới A. Hứa dương một bên chọc một bên giận dữ hỏi nói. Không cần. Từ bỏ, ta sai rồi, ta sai rồi. Mạnh thanh cơ hồ muốn khóc. Liền không gặp được quá, loại này không ấn kịch bản ra bài nam nhân. Chẳng lẽ, hắn liền không phát hiện, hiện tại chính mình hai người tư thế, là cỡ nào ái mội sao? Không nên tiếp tục cái mội đi xuống, liêu chính mình cái này mỹ nữ sao? Như thế vung tàn điện chính mình, còn có phải hay không nam nhân A? Nị mạ, chú cô sinh hôn đàn A? Hứa dương, hảo, hảo, ngươi đã thắng. Tiêu Văn Vinh một đầu hát tuyến đi tới. Hứa Dương đem mạnh thanh bùng ra, cũng không đỡ, tùy ý nàng ké lăn trên đất. Thương hương tiếc ngọc, đó là không tồn tại. Đem tay ruôi ra, ngươi thua, linh thạch. Mạnh thanh căm giận mà đem linh thạch chụp ở trên tay hắn, cả giận nói, hỗn đàn, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ta không phải, chẳng lẽ ngươi đúng vậy? Hứa Dương trực tiếp rôi trở về. Quay đầu lại, lại cùng Tiêu Văn Vinh cáo trạng, viện trưởng, nàng tâm quá tối, thế nhưng muốn ta hai quả linh thạch Quả thực quá phận A, nói tốt một hồi một viên linh thạch. Thiêu văn vinh vẻ mặt vô ngữ, Mạnh Thanh là chính mình làm A. Nàng nếu là không nghĩ hồ hứa dương linh thạch, cũng sẽ không bị hứa dương bắt được điện báo. Muốn thứ này thương hương tiếc ngọc, thật là quá ngây thơ rồi. Mạnh Thanh tao ngộ, nói cho một khu các nữ sinh, không phải sở hữu nam nhân, đối mặt mỹ nữ thời điểm, đều sẽ thủ hạ lưu tình. Không phải sở hữu nam nhân, đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Đặc biệt là hứa dương loại này, bằng thực lực độc thân nam nhân Tam cái linh thạch tới tay, hứa dương mị tư tư, quay đầu lại nhìn về phía một khu bọn học sinh, lại lần nữa kêu gào lên, còn có ai, ta liền hỏi còn có ai dám đến khiêu chiến. Đều không có đúng không, một đám nước cha. Một khu bọn học sinh hắc một khuôn mặt, nị mạ, mất mặt ta. Hôm nay, sẽ là đặc huấn viện một khu sỉ nhục trời ạ, thân là học trưởng, thế nhưng bị một cái nhị khu học đệ cấp đấu. Thế nhưng không có người tới khiêu chiến, hứa dương nhiều ít có chút ngoài ý muốn, bất quá tam cái linh thạch nhập trướng cũng coi như là không tội, mỹ tư tư mà hồi ký tốc xá. trên đường gặp được kim trường an, kỳ viêm, điển phong cùng lâm hải phong bốn người nhìn đến hứa dương trong tay cầm tam khối linh thạch tức khắc hai mắt sáng ngời hỏi hứa dương ngươi phát linh thạch phúc lợi bọn họ hiện tại cũng biết mỗi cái học sinh mỗi tháng có tam khối linh thạch phúc lợi dùng để phụ trợ tu luyện nghe nói một khu tháng này linh thạch mới vừa phát xuống dưới không bao lâu đây là ta đi một khu kiếm như thế nào kiếm Kỳ viêm bốn người tới hứng thú, khiêu chiến một khu học sinh a, ai thua, cấp một viên linh thạch. Ta nhẹ nhàng đánh bại ba cái, kiếm lời tam cái linh thạch. Hứa Dương nói thực ra nói, Kỳ viêm cùng Điền Phong hai mắt sáng ngời, chính mình cơ hội tới. Hai người đều là tu hành người thừa kế bối cảnh, sức chiến đấu so mặt khác học sinh lợi hại nhiều. Hứa Dương, một khu học sinh thực lực thế nào? Điền Phong chạy nhanh hỏi. Một khu học sinh, tiến vào đặc huấn viện tương đối sớm, hơn nữa tu luyện công pháp có một đoạn thời gian. Hơn nữa đã tiến vào chiến đấu huấn luyện giai đoạn, thực lực không phải nhị khu học sinh có thể so. Quá yếu, đều tiếp không được ta hai chiêu. Hứa Dương vẻ mặt khinh thường địa đạo. Kỳ viêm cùng Điền Phong hai người hai mắt càng ngày càng sáng, tiếp không được Hứa Dương hai chiêu, chẳng phải là cũng không phải chính mình đối thủ. Hai người tự hỏi, so Hứa Dương nhược như vậy một chút, nhưng là một khu học sinh, liền Hứa Dương hai chiêu đều tiếp không được, kia cũng quá yếu, khẳng định không phải chính mình đối thủ a Phát tải. Hứa Dương. Một khu các học trường, con còn tiếp thu khiêu chiến sao? Kỳ viêm chạy nhanh hỏi. Hẳn là tiếp thu đi, bọn họ đều tụ tập ở trên quảng trường đâu. Ha ha, phát tài, ta muốn bắt Linh Thạch đi khiêu chiến. Kỳ viêm cùng Điền Phong vui sướng không thôi, chạy nhanh sẽ ký túc xá lấy Linh Thạch đi một khu khiêu chiến. Cũng may, khen thưởng Linh Thạch vô dụng xong. Kim trường An hổ nghi mà nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, tổng cảm thấy kỳ viêm cùng Điền Phong, phải bị hố. Đi, đi, chúng ta đi quan khán một chút. Lâm Hải Phong tới hương thú, lôi kéo Kim Trường An đi trước một khu quan chiến. Hứa Dương lắc đầu, chỉ mong Kỳ Viêm cùng Điền Phong, không cần bị tấu đến quá thảm đi. Một khu bọn học sinh, hiện tại đều bị hắn cấp tức giận đến hỏa khí chính vượng đâu. Kỳ Viêm cùng Điền Phong lúc này đi khiêu chiến, còn không phải là nói rõ, xem thường bọn họ sao. Trước 135, Liên minh trang ép số 1 Bình Sịt. Kỳ Viêm cùng Điền Phong, cầm một viên linh thạch, thương phấn mà đi vào một khu, nhìn đến Quảng Trường Sát, một khu học trường các học tỷ đều ở tụ tập. Các giáo quan đều ở, chủ nhiệm dư cường cũng ở trong đó. Lập tức hưng phấn không thôi, đi vào trên quảng trường, giơ lên trong tay linh thạch, quát, "Ta lấy một viên linh thạch, tới khiêu chiến các ngươi, ai thua, cho ai một viên linh thạch." Một khu bọn học sinh sững sốt một chút, tiếp theo liền lửa giận tận trời. "Nị mạ, Hứa Dương chính mình đám người đánh không lại, mẹ nó, các ngươi hai cái nhược trà, cũng dám tới khiêu khích học trưởng uy nghiêm. Mới vừa bị Hứa Dương đánh đến nghẹn khuất không thôi đâu." Lại nhìn đến kỳ viêm cùng điện phong khiêu khích, trong lòng cái kia giận A. Sao thích Một đám đều cảm thấy học trưởng dễ khi dễ đúng không? Kỳ viêm cùng điện phong trong lòng sẵn A, nhìn một khu các học trưởng, phảng phất nhìn một đám lực tra. Hứa dương đều có thể đủ đánh bại ba cái, liền hai chiêu đều tiếp không được, đương nhiên cũng không phải chính mình đối thủ, có thể tiếp được chính mình mới chiêu đều xem như không tội. Linh Thành A, hôm nay, chính mình muốn khiêu chiến 10 cái. Các giáo quan đều vẻ mặt ngậm bực nhìn kỳ viêm cùng Điền phong Nị mạ nhị khu học sinh đều như vậy biểu sao này hai hóa từ đâu ra tự tin a tổng không thể cũng là có thể so với hứa dương tồn tại đi nhị khu có nhiều như vậy lợi hại học sinh sao ta tới để cho ta tới một khu bọn học sinh tranh chấp đi lên ai đều muốn đi lên treo lên đánh kia hai cái nhị khu tới khiêu khích ngược trà làm cho bọn họ biết học trưởng uy nghiêm không dung khiêu khích kỳ viêm cùng điển phong Nhìn đến đám kia nghèo mánh liệt, phía sau tiếp trước muốn tới khiêu chiến các học trưởng, trong lòng lột bột một chút, có một ít không thật là khéo dự cảm. Đều đừng cái cỏ, đem hắn giao cho ta. Mạnh thanh giận dữ mà chỉ vào kỳ viêm nói. Nàng mới vừa bị hứa dương đấu, trong lòng nghẹn khuất không thôi, lúc này, vừa lúc có thể tìm cái nam nhân thúi xả xả giận. Bởi vậy, nàng trước tiên, liền theo dõi kỳ viêm. Móc ra một viên linh thạch tới, đến đây đi, ai thua, linh thạch về ai. Không thành vấn đề. Kỳ viêm hai mắt rất sáng, mỹ nữ học tỷ A. Cặp kia đại bạch trần, thật là mê người A. Sự thật chứng minh, không phải mỗi cái nam nhân đều cùng hứa dương giống nhau, không bị sắc đẹp sở động, tâm như sắt thép, không có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Cho nên, kỳ viêm thực mau, liền bị một đôi đại bạch trần đánh ghé vào trên mặt đất. Điền phong cũng nằm sắp xuống, hơn nữa thực hoàn toàn, cố nhiên hai người có tu hành người thừa kế bối cảnh, nhưng tu luyện không lâu sau, chiến đấu kỹ năng huấn luyện không lâu sau hơn nữa cũng không bằng đặc huấn viện. Bởi vậy, hai người thực mau liền bị đánh ngã, mặt mũi bầm dập, quá mẹ nó thê thảm. Không bao lâu, Hứa Dương treo lên đánh một khu học trưởng sự tình, liền ở nhị khu truyền khai, trong nháy mắt trở thành đông đảo nhị khu học sinh ngưỡng mộ tồn tại, thậm chí có chút muốn làm nổi bật học sinh, nóng lòng muốn thử, tính toán đi một khu khiêu chiến một chút. Còn không có quá bao lâu, Kỳ Viêm cùng Điền Phong khiêu chiến một khu học trưởng, bị đánh thành đầu heo tin tức, cũng ở nhị khu truyền khai, có đối lập mới càng có thể biểu hiện ra, hứa dương cường đại. Nhị khu nữ sinh, không ít đều xuân tâm manh động, muốn liêu một chút hứa dương. Vạn nhất, thành công đâu? Không phải nói, nữ truy nam cách tầng xa xao. Kỵ viêm cùng điển phòng, lại trở thành nhị khu phản diện giáo tài, bị các giáo quan lấy ra tới nói, không cần tự cho mình rất cao, không cần không biết tự lượng sức mình, phải hiểu được vận dụng chiến thuật, ở không có thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực phía trước, không cần tự tiện hành động từ từ. Mà hứa dương tự nhiên thành chính diện giáo tài, các giáo quan không tiếc khích lệ chi tình, muốn học sinh nhóm nhiều học học hứa dương. Các bạn học trong lòng im lặng, học hứa dương cái gì? Học như thế nào điện người? Nhưng chính mình không phải lôi điện hệ A. Buổi tối, hứa dương tiếp tục tu luyện lôi xà thuật cùng thiên hình thuật, lên mạng thu thập nộ khí trị, tự nhiên là không thiếu được, đặc biệt là có đặc thù quyền hạn lúc sau, đều không cần lo lắng sẽ bị người đá đi. Bởi vậy, cơ hồ phàm là có tiểu thịt tươi phèn địa phương đều có thể đủ nhìn đến hắn thân ảnh. Chiếu này phát triển đi xuống, phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ lên hot ấp. mổ mổ là hắc tiểu thịt tươi hội chuyên nghiệp. Hứa dương cũng sẽ đi cái khác đặc huấn trong viện treo chọc một chút, đương nhiên, chỉ là đơn giản đi khinh bị một phen, không thể treo chọc đến quá tàn nhẫn, dễ dàng sẽ ra chuyện. Nếu là một ngày nào đó, bị biết là chính mình ở phía sau màn làm ra tới sự tình, một đám người tới vây hầu chính mình làm sao bây giờ. Cho nên, một vừa hai phải, Hứa Dương phun người chủ chiến trường phóng tới liên minh trang ép thượng, trừ bỏ ở liên minh trang ép thượng xem xét các nơi tin tức ở ngoài, càng có rất nhiều ở thiệp phun người, đặc biệt là nước Nhật người tu hành chủ yếu hoạt động khối, là hắn nhất sinh động địa phương. Kết quả là, liên minh trang ép số một bình xịn ta là người đại gia, dần dần bị người biết. Liên tục đi xuống, nếu không bao lâu, liền sẽ ở liên minh trang ép nổi danh. Hứa Dương đang ở liên minh trang ép dạo, ngẫu nhiên xem một chút những cái đó từ mật thiệp, bán ra linh vật cùng thần khí thiệp cực kỳ thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên sẽ nhìn đến, có thể thấy được linh vật cùng thần khí khan hiếm. Hơn nữa, cũng không có bao nhiêu người, sẽ bán ra này đó bảo vật. Đột nhiên nhìn đến một cái tin tức, nước Nhật tạo mạt hội phó hội trưởng, đến phóng ấn quốc bà Lamôn, cùng bà Lamôn cao tầng tiến hành rồi hữu hảo hội đàm, đặt thành bước đầu hợp tác ý đồ. Hoa hạ này hai cái nước láng giềng tổ chức, thế nhưng đi tới cùng nhau, còn đặt thành hợp tác ý đồ. Không cần tưởng đều biết, trong đó tất nhiên có nhằm vào thiên vong ý đồ ở bên trong hơn nữa tin tức chung còn nhắc tới ạ mặt hội đưa tặng bà la môn một kiện thổ hệ thần khí thật là đủ hào phóng thế nhưng đưa tặng thần khí cấp bà la môn làm không hảo là âm thầm thỉnh bà la môn làm sự tình gì phải biết rằng ám ảnh phía sau màn lớn nhất người ủng hộ đó là ạ mặt hội cũng là nhất sinh động phía sau màn độc thủ hứa dương trong lòng khó chịu à vì thế chạy đến ấn quốc người tu hành tụ tập hối mở ra chào phúng hình thức nha Bà La Môn làm ạ mạt hội cậu sao? Thật là giá rẻ à? Một kiện thần khí liền thu mua. Đại gia ta ra tam kiện thần khí, làm ta cầu thế nào? Nước Nhật người tu hành nổi giận, nịm mạ, lập tức liền phun lên. Hứa Dương lập tức liền đối phun trở về, sau đó lại chạy đến nước Nhật người tu hành tụ tập địa phương, nói: các ngươi bà La Môn chó cắn người. Tiếp theo, dùng một cái nước Nhật tiểu hào ở lên tiếng. Ta thiên chiếu đại thần uy vũ, thu phục một cái cầu. Chạy đến ấn quốc người tu hành nơi đó con cao cao tại thượng bộ dáng thiên chiếu đại thần bà la muôn cầu các ngươi hảo a nước nhật người tu hành khí điên rồi nị mạ chúng ta đây là ra một cái phản đồ đi ấn quốc người tu hành nổi giận tốt năm tốt ba rồi nước nhật người tu hành dần dần mà gia nhập nhân số càng kéo càng nhiều hứa dương không ngừng đổi mới tiểu hào treo chọc rốt cuộc hai bên phun thượng treo chọc xong hai bên lẫn nhau phun lên hứa dương liền lùi lại hắn cũng không trông cậy vào hai bên có thể phun ra chuyện gì tới thuần túy là khó chịu a mặt hội Mới đi làm điểm sự tình mà thôi. Hoa hạ mang sơn, hư hư thực thực có cường đại linh vật tấp ủ. Đột nhiên, hứa dương ở liên minh chủ khối, thấy được như vậy một cái tin tức. Mang sơn hư hư thực thực gấp ủ linh vật sự tình, thế nhưng bị phát đến liên minh trang áp thượng, là Thiên vong phát đi lên. Hiển nhiên không có khả năng, như vậy chỉ có một loại khả năng, ẩn nút ám ảnh thành viên phát đi lên. Đây là ý đồ, dụ dỗ cái khác tổ chức người tu hành mơ ước mang sơn linh vật. Trước 136 là đàn ông liền đứng ra. Hứa Dương cờ lật mở thiệp, quả nhiên phát hiện thiệp nội dung: Phi thường khuyết đại mang sơn động tĩnh, cái gì linh khí bao trùm 10 km, các loại dị tượng từ từ, hơn nữa càng phỏng đoán, linh vật cấp bậc hẳn là ở lục tinh trở lên. Mang sơn hay không ở ấp ủ linh vật, tạm thời còn không xác định, đối phương phát như vậy một cái thiệp mục đích, lại là không cần nói cũng biết. Cũng không biết, như vậy một cái thiệp, có không thật sự hấp dẫn đến một ít nước ngoài người tu hành, mơ ước linh vật, mà lén vào hoa hạ. Nhìn một chút thiệp hồi phục, phần lớn tỏ vẻ, ở hoa hạ vô vọng, không có cơ hội. Thiên vong lực chấn nhất ở, giống nhau người tu hành, là trăm triệu không dám tự tiện đặt chân. Bất quá, mặt khác một ít tổ chức cường giả, lại là rất khó bảo đảm. Lục tinh linh vật à, quý trọng độ có thể nghĩ, cũng đủ khiến cho bọn họ mạo hiểm một bác. Trừ bỏ các tổ chức cường giả ở ngoài, còn có một cái tán tu cường giả, nói không chừng cũng sẽ mạo hiểm lẹn vào tiến vào. Hứa dương không cấm có chút lo lắng, có thể hay không sai lầm a. Bất quá, mặc dù lo lắng cũng vô dụng, hắn mới bất quá là nhị tinh tay mơ, căn bản không quan trọng gì. Hết thảy, đều phải nhìn bầu trời vong đại lão như thế nào ứng đối. Thiên vong 13 danh lục tinh cường giả, thậm chí còn, còn có một ít tu hành người thừa kế chung, cũng tồn tại lục tinh cường giả cũng nói không chừng, lại là ở quốc nội địa bàn mặt khác tổ chức cường giả, hẳn là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nói đến cùng, vẫn là thực lực quá yếu đất à, nếu là cũng đủ cường đại, cái nào dám đến mạo hiểm. Từ liên minh trang web rời khỏi, hứa dương đi thiên vong bên trong diễn đàn nhìn thoáng qua, quả nhiên có thảo luận về liên minh trang web thượng thiệp sự tình, cơ bản nhận định là ám ảnh sau lưng làm ra tới. Đặc huấn viện trong đàn, cũng ở thảo luận chuyện này, mang sơn linh vật sự kiện, ở liên minh trang web thượng, đã trở thành đứng đầu thảo luận chi nhất, chỉ cần tiến vào liên minh trang web, không có nhìn không tới cái này thiệp. Đặc huấn viện trong đàn, viện trưởng Tiêu Văn Vinh, đột nhiên tạt mọi người, đem thiên vong bên trong diễn đàn địa chỉ web, phát tới rồi trong đàn có thể dùng thiên vong giấy chứng nhận đánh số nghiệm chứng đăng nhập hứa dương trong lòng mỹ tư tư chính mình có thể trộm đi vào hoàn toàn không cần đăng ký nghiệm chứng a thuộc về quyền hạn viên một vị lại đến khai bảo dương thời gian hứa dương lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ cất lại mở tiểu trò chơi trò chơi tiểu nhân như cũ tựa như cương thi cũng không biết tiểu trò chơi hay không còn có thể đủ tiếp tục thăng cấp trước mắt tới xem cái này cương thi giống nhau trò chơi tiểu nhân hẳn là không phải cuối cùng bảng chỉ là lại không biết Thăng cấp điều kiện là cái gì? Hay là, phải chờ tới chính mình đột phá đến tam tinh cảnh giới, mới có cơ hội thăng cấp? Đại bảo dương A, khi nào mới có thể đủ khai ra đại bảo dương tới? Hứa dương hiện tại sách lược là mỗi ngày đều khai bảo dương, khai ra khí quả tới tu luyện, nói không chừng khi nào, vận khí tốt, liền sẽ khai ra đại bảo dương tới đâu. Muốn khai đại bảo dương, hoàn toàn là xem vận khí, không có một chút quy luật. Đem khai ra tới khí quả, toàn bộ lấy ra ăn, khí trong ao khí nguyên. Rốt cuộc lấp đầy thập phần chi bốn, khoảng cách tam tinh cảnh giới lại gần một bước. Lâm Hải phong hai điều xà, còn không có hoàn toàn khôi phục, lấy không được nọc độc, còn cần chờ hai ngày thời gian. Khí quả cường đại, đã bày ra ra tới, mặc dù chỉ ăn như vậy một chút, chính là hai điều xà, khoảng cách lột sắc vì nhất tinh linh xà, đã không xa. Hơn nữa, ăn khí quả lúc sau, đã xảy ra một ít không biết tiến hóa. Xà đầu đều sắp so thân hình lớn, đây là phi thường không thể tưởng tượng. Hôm sau... Sáng sớm lại đến tu luyện thời gian. Hứa Dương lắc lư hướng tới tiểu thụ lâm đi đến, cần thiết làm bộ làm tịch, hút một ngụm linh khí sau đó rời đi. Trên đường gặp kỳ viêm cùng Điền Phong, này hai người mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn có chút thê thảm. Mà nhìn đến Hứa Dương, kỳ viêm cùng Điền Phong là vẻ mặt giận dữ, nị mạ, thế nhưng nói một khu học sinh là nhược cha. Hứa Dương, một khu các học trưởng, nơi nào yếu đi? Điền Phong căm giận điệu đạo. Nộ khí trị 233-233. Sắc thật thực được a, chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi hai cái càng được. Hứa Dương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói, Kỳ Viêm cùng Điền Phong thâm chịu đả kích, nị ma, trên lệch thật sự có lớn như vậy. Không tin. Nếu không chúng ta đánh cuộc đấu một hồi, một viên linh thạch, ta một đôi nhị, đánh các ngươi hai cái. Hứa Dương hai mắt hơi hơi sáng ngời mở miệng nói, Một đôi nhị a, Kỳ Viêm cùng Điền Phong hẳn là sẽ động tâm đi. Lại là một viên linh thạch đến chứng đâu. Kỳ Viêm cùng Điền Phong có chút ý động. Ngày hôm qua thua một viên linh thạch ta, đau lòng đến muốn chết. Chỉ là, nghĩ lại tưởng tượng, hứa dương thứ này đoán không ra A, vạn nhất thua đâu. Huấn luyện viên đều phê bình, liên địch nhân thực lực đều không có thăm dò rõ ràng, không thể đủ tự tiện, mù quáng hành động. Đã bị bắt lấy làm hai lần phản diện giáo tài, cho nên, tuyệt đối không thể đủ có lần thứ ba. Ta thương có điểm đau, tạm thời không có phương tiện ra tay. Kỳ viêm tìm cái lấy cơ thoái thác, tuyệt đối không thể đủ nói thẳng nhận túng. Ta cũng là A Hứa Dương khinh thường hai người liếc mắt một cái, thật là túng hóa. Kim Trường An ở phía trước đi tới, Hứa Dương hai mắt sáng ngời, hắn cũng là có linh thạch ra. Bước nhanh tiến lên, một lóng tay đầu chọc ở Kim Trường An trên người, bùm bùm, Kim Trường An liền tại chỗ run rẩy lên. Trường An huynh, so đấu không? Một viên linh thạch. Hứa Dương vẻ mặt mong đợi địa đạo. Nộ khí trị 666666. Kim Trường An cả người đều không tốt, nị mạ, Hứa Dương thứ này. Như thế nào lại theo dõi chính mình? Không rảnh, ta sẽ không theo người đánh. Hắn mới sẽ không mắc nưu. Hứa dương lại một lóng tay đầu chọc ở hắn trên người, lưu lại Kim Trường An tại chỗ run rẩy, mà hắn còn lại là bước nhanh đuổi theo Lâm Hải Phong. Nộ khí trị 666, 666 Kim Trường An cảm giác, chính mình kháng điện năng lực, bị Hứa dương điện điện, đều có lộ rõ mà đề cao. Này nì mạ! Lâm Hải Phong, chúng ta luận bàn một chút bái. Ta không linh thạch. Yên tâm đi, không cần ngươi linh thạch, ngươi thua nói, lấy điều sả tới hầm là được. Lan. Lâm Hải Phong trợn mắt giận nhìn, mẹ nó, suốt ngày nhìn chằm chằm chính mình sao? Ta cảm thấy Hứa Dương cái này kiến nghị không tồi a, Lâm Hải Phong, không bằng ngươi đáp ứng như thế nào? Kim Trường An chạy tới, xuôi giọng nói, như vậy đi, nếu ngươi thắng, chẳng những Hứa Dương bại bởi ngươi một viên linh thạch, ta cũng đưa tặng ngươi một viên linh thạch thế nào? Ngươi tính tính a, thua chỉ là hầm một con rắn mà thôi. Ngươi còn có một cái à, thắng nhưng chính là hai khối linh thạch, chuyện tốt như vậy, thượng nơi nào tìm à. Lan. Nịm Mạ, đây là chuyện tốt. Đây là phải thua không thể nghi ngờ luật bản, ngốc tử mới đáp ứng đâu. Không có thể lừa dối đến lâm hải Phong. kim trường An hơi tiếc nuối một chút. Hứa dương ở tiểu thụ trong rừng, hút một ngụm linh khí lúc sau, vô vô ngông liền chạy lấy người. Các ngươi tiếp tục giống ngốc tử giống nhau ngồi nơi này, ta đi trước à. Nộ khí trị 333-333. Mẹ nó, ngươi mới ngốc tử Một đám người giận trừng mắt hứa dương Nị mạ, châm chọc ai đâu Nói thật, bọn họ thực hâm mộ hứa dương Không cần vất vả tu luyện Chỉ cần một ngụm đem linh khí hút đủ chậm rãi tiêu hóa là được Quả thực quá nhẹ nhàng a. Hứa dương lại đi một khu Hôm nay có ai tới khiêu chiến A Hứa dương giống một giọng nói Một khu bọn học sinh ngẹn quất Nị mạ, lại tới nữa Là đàn ông liền đứng ra Không cần giống cái đàn bà giống nhau Túng hóa Hứa dương mở ra trảo phúng hình thức. Chương 137, một đối hai, cũng không rơi hạ phòng. Ta tới. Một người nam sinh đi ra, ta tới khiêu chiến ngươi. Mặc dù sẽ thua, cũng cần thiết đứng ra à, liền khiêu chiến dũng khí đều không có, kia mới là mất mặt. Ngươi có linh thạch sao? Không có. Không linh thạch, ngươi đứng ra làm gì? Ta. Nam sinh nẹn quất ta. Nị mạ, tên hôn đàn này, nguyên lai là hướng về phía linh thạch tới. Hắn mặc dù có linh thạch, Cũng không có khả năng lấy ra tới đánh cuộc đấu à, biết rõ sẽ thua, còn lấy ra tới đánh cuộc đấu, đó chính là ngốc tử. Hứa Dương, người đây là tới khiêu chiến chúng ta, vẫn là tới khiêu chiến linh thạch A. Mã Chí Thành khó chịu nói. Không thiết linh thạch vì điều kiện khiêu chiến, rất nhiều người đều nguyện ý đi lên khiêu chiến một phen, thua cũng không quan trọng, có thể từ giữa tích lũy kinh nghiệm, nhận thức đến chính mình không đủ. Nhưng mẹ nó, muốn linh thạch A, ai có như vậy nhiều linh thạch A? Mặc dù có. Còn muốn lưu trữ tu luyện sử dụng đâu, lấy ra tôi tiến hành phải thua khiêu chiến, ngốc tử mới có thể làm như vậy a Ta là tới khiêu chiến, có linh thạch người, không linh thạch túng ở một bên là đến nơi. Hứa dương xua xua tay nói. Không có người ra tới sao. Các ngươi nột, thật là túng hóa, vẫn là học trưởng đâu, liền khiêu chiến cũng không dám tiếp. Một khu học sinh buồn bực a thứ này là khai quả đi, như thế nào lợi hại như vậy. Hứa dương thấy một khu bọn học sinh, túng ở một bên, ngẹn quất rồi lại không ra khiêu chiến, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Chính mình chính là tới kiếm linh thạch, một đám đều không ra khiêu chiến, chính mình như thế nào kiếm linh thạch a? Xem ở các ngươi là nhược tra phân thượng, ta liền phá cái lệ, các ngươi có thể hai người liên thủ khiêu chiến ta, có thể hai người thấu một viên linh thạch, mà ta đâu, nếu bị thua, cho các ngươi một người một viên linh thạch như thế nào? Một khu bọn học sinh tâm động, một trọi một có lẽ đánh không lại, chính là một đôi nhị, tựa hồ phần thắng không nhỏ a. Như thế nào? Sẽ không túng đến liền hai đánh một cũng không dám đi. Thật là ném thiên võng mặt ta. Hứa dương khinh thường mà kích tướng nói. Ta tới, có ai cùng ta tổ đội. Rốt cuộc có người đứng ra khiêu chiến, là Thôi đào. hắn cái thứ nhất đứng dậy. Ta cùng ngươi liên thủ. Lại Tuấn Hải đứng ra, muốn cùng Thôi đào liên thủ, rửa mối nhục xưa. Há biết, Thôi đào vẻ mặt ghét bỏ, nói, ngươi một bên đi, quá yếu, liền tính cùng ta liên thủ, cũng dễ dàng bị người đánh bỏ. Lại Tuấn Hải trong lòng cái kia khí A. Ngươi khinh thường ta, ngươi còn có mặt mũi ra tới nói Nhất Chiêu đã bị nháy mắt hạ gục, ai biết cùng ngươi liên thủ, ngươi có phải hay không còn sẽ bị Nhất Chiêu nháy mắt hạ gục? Thôi đảo quyết đoán rồi trở về. Lại Tuấn Hải nẹn khuất không lời gì để nói. Ta tới cùng ngươi liên thủ. Một người dáng người thiên gầy nam sinh đứng dậy, hắn trong tay cầm một phen tam lăng mâu, ngăm đen tỏa sáng, chỉnh chi mâu trường một mét tám tạ hữu. cái gọi là tam lăng mâu, còn lại là đầu mâu là tam lăng, giống như tam lăng thứ giống nhau. Kỳ thật cũng coi như là tam lăng thứ trưởng bình bản. Trịnh Huy, một khu sức chiến đấu xếp hạng rưỡi trước học sinh chi nhất, thổ hệ giác tỉnh giả. Cùng thôi đào liên thủ, một cái có thể xác công, một cái có thể gần phòng, vừa vặn công phòng gồm nhiều mặt. Hảo, chúng ta hai cái liên thủ. Thôi đào vừa thấy là trịnh Huy, lập tức liền đáp ứng số dưới. Tuy rằng, hai đánh một mặc dù thắng, trên mặt cũng không có nhiều ít sáng giỏi. Nhưng ít ra, có thể áp một áp hứa dương khí thế, không cho hắn tiếp tục tiêu ngạo đi xuống chiến đấu bắt đầu. Thôi đào hấp thụ thượng một lần rào hấn, bóng rổ rầm rầm nổ bắn ra, tốc độ càng nhanh, cũng càng linh hoạt, hoàn toàn không cho Hứa Dương bộ trụ cơ hội. Mặc dù thật sự vô ý bao lại, cũng lập tức kiếm nổ. Chính huy đem trong tay tam lăng thứ đâm vào trên mặt đất, nhấc lên một cái thổ long, hướng tới Hứa Dương thổi quét mà đến, thậm chí còn muốn thao tác Hứa Dương dưới chân bùn đất, làm này mềm mại ao ham đi xuống. Mỗi một cái thổ hệ rất tỉnh giả ra tay, đại quảng trường đều phải một lần nữa trải một lần. Cũng may. Trải quảng trường là thổ hệ rất tình giả, lợi dụng năng lực phụ trợ trải. Bởi vậy căn bản không cần bao nhiêu thời gian liền có thể chữa trị xong. Hứa Dương tay vũ hai điều lôi điện xả, trực tiếp xông lên phía trước, căn bản làm lơ thổ long, trực tiếp phá khai, đến nội dưới chân bùn đất, càng là trực tiếp chân áp trụ, khiến cho Trịnh Huy năng lực phát huy không ra, thao tác không được đặt chân kia một tiểu khối bùn đất. Chiến đấu thực kịch liệt, trên quảng trường đùi mù cuộn cuộn, bùn đất tung bay, lôi điện lóng lánh không ngừng, cùng với một cái bóng rổ bay tới đánh tới. Bỗng, đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, bóng rổ nổ mạnh. Uy lực tương đương kinh người, giống như đạn pháo doanh tạc giống nhau, toàn bộ đặc huấn viện lại lần nữa bị kinh động. Hứa Dương cả người bao phủ ở lôi điện bên trong, chính là chống đỡ được bóng rổ nổ mạnh uy lực, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Thôi Đào chiêu thức ấy bóng rổ nổ mạnh, uy lực sắc thật lợi hại, giống nhau nhất tinh người tu hành, tuyệt đối khiêng không được. Bóng rổ là Thôi Đào Thiên Phú hệ diễn hóa ra tới, bởi vậy nổ mạnh lúc sau Ngay sau đó lại diễn hóa một cái ra tới. Chỉ cần năng lượng không có hao hết, liền có thể vẫn luôn diễn hóa ra tới. Lúc này đây, Thôi Đào cũng là liều mạng. Diễn hóa ra một cái bóng rổ ra tới, liền trực tiếp trở thành đạn pháo tới dùng, trong khoảng thời gian ngắn, nổ mạnh không ngừng bên hai. Chẳng những Tiêu Văn Vinh viện trưởng cùng chủ nhiệm dư cương tới, nhị khu bọn học sinh cũng kết thúc tu luyện, chạy nhanh lại đây xem náo nhiệt. Một khu quảng trường đủ mù cuồn cuộn, nổ mạnh không ngừng, có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Nhị khu học sinh vẻ mặt sùng bái chi sắc, Hứa Dương liu bứt ra, một đánh hai đều không rơi hạ phòng, chướng chúng ta nhị khu mà ta. Có lẽ Hứa Dương là Nam Thành đặc huấn viện học sinh bên trong, lợi hại nhất kia một cái đi. Lại vừa thấy mặt mũi bầm dập kỳ viêm cùng điền phòng, có hai vị này ở một bên làm đối lập, càng trương hiện ra Hứa Dương cường đại. Nhị khu nữ sinh, hai mắt đều sáng, Mễ San San càng là xuân tâm manh động, Hứa Dương đúng là chính mình cảm nhận trung anh hùng cùng vương tử a, nhất định phải dũng cảm hành động. Đem hắn bắt lấy. Đầu năm nay, nữ truy nam lại không phải cái gì mới mẻ sự. Hứa hồ, nữ truy nam cách tầng xa à, một truy một cái tới tay, chút nào khó khăn đều không có. Hứa đại ca, thật là lợi hại a. Hạ phương lâm kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy, hứa đại ca thật là quá lợi hại. Hạ phương vũ gật đầu nhận đồng. Nhìn đến hai cái song bảo thai manh mội tử, như thế khinh mộ bộ dáng, mẹ san san cảm giác được nguy cơ, đối phương đã cùng hứa dương nhận thức. Cho nên chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian xuống tay, cũng không thể làm người nhanh chân đến trước. Tiêu Văn Vinh híp mắt nhìn quảng trường bên trong chiến đấu, mặc dù bụi mù cuồn cuộn, cũng ngăn cản không được hắn tầm mắt. "Hứa Dương thành thạo, con không có đem hết toàn lực a." Dư Cường gật gật đầu, nói, "Sắc thật như thế." Như vậy xem ra, Hứa Dương hẳn là nhị tinh đi. Tiêu Văn Vinh vẻ mặt tán thưởng, vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp đâu, liền đã là nhị tinh cảnh giới. Chính xác nói, là còn không có tu luyện công pháp phía trước liên đã tiến vào nhị tinh, cựu tinh thiên phú, như thế khủng bố sao? Hơn nữa, hứa dương có chút đặc thù, không quá cảm ứng được đến hắn cụ thể thực lực như thế nào, có lẽ cùng hắn đặc thù thể chất có quan hệ. Lúc trước, liên có điều hoài nghi, hứa dương thức tỉnh rồi đặc thù thể chất, bởi vậy mới khiến cho người khác vô pháp chuẩn xác cảm ứng kỳ thật lực. Có chút người tu hành ở không có triển lộ năng lực phía trước là vô pháp cụ thể biết thực lực như thế nào, nhưng này một loại người tu hành phần lớn hiểu được liễm tức phương pháp hoặc là, là thấp cảnh giới người tu hành, vô pháp cảm ứng chuẩn xác cao cảnh giới người tu hành thực lực. Trước 138, đem cảnh giới áp một áp, không cần vội vã đột phá. Hứa dương tương đối đặc thù, hắn là cao cảnh giới thực lực, cũng vô pháp cảm ứng được hắn cụ thể thực lực như thế nào, trừ bỏ thức tỉnh đặc thù thể chất không có cái khác khả năng. Tạm thời tới nói, còn không có có thể giấu giếm được cao cảnh giới cường giả liễm tức phương pháp. Hứa dương đối với lôi điện vận dụng, vượt quá tưởng tượng A. Mặc dù là tam tinh lôi điện người tu hành, cũng làm không đến hắn như thế tiêu sái tùy ý đi. Dư Cường tán thưởng địa đạo. Sắc thật như thế. Tiêu Văn Vinh gật gật đầu. Ngươi cảm thấy, muốn hay không làm hứa dương, áp một tiếp cận ở giới, không cần vội vã đột phá đến tam tinh đâu. Dư Cường đột nhiên mở miệng nói. Ý của ngươi là. Tiêu Văn Vinh như suy tư gì. Hứa dương ở đều là nhị tinh cảnh giới người tu hành bên trong, gần như vô địch đi. Nếu hắn tham dự đi vào, có thể phát huy đến không tưởng được tác dụng đâu. Dư cường nếu có điều trị, Tiêu Văn Vinh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, có đạo lý, chỉ cần có thể ngăn chặn mặt khác tổ chức nhị tinh người tu hành một đầu, đối với chúng ta tới nói, liền có thể đạt được càng thật tốt chỗ. Lấy Hứa Dương bày ra ra tới, đối với lôi điện thao tác năng lực ở nhị tinh người tu hành bên trong, cơ hồ khó có địch thủ, ta sẽ nói với hắn một chút. Dư cường cười cười, nói, ta thật là chờ mong Hứa Dương biểu hiện a, nếu hắn đi nói hẳn là sẽ khi điên mặt khác tổ chức người đi tưởng tượng đến Hứa Dương kia không đứng đắn bộ dáng Tiêu Văn Vinh cũng không cấm cười trải qua một phen truy đuổi đánh nhau Thôi Đảo cùng Trịnh Huy mệt đến quá sức mà Hứa Dương đâu như cũ tinh lực dư thừa chút nào nhìn không ra mọi mệt bộ dáng Thôi Đảo cùng Trịnh Huy trong lòng kêu rên một tiếng đây đều là cái gì yêu người ta như thế nào liền không mệt đâu xong con bê lại một viên linh thạch nếu không có rốt cuộc Thôi Đảo cùng Trịnh Huy tốc độ càng ngày càng chậm thể lực tiêu hao rất lớn Cả người đều mệt muốn chết rồi. Chạy a các ngươi nhưng thật ra chạy a như thế nào không chạy, chạy bất động đi. Hứa dương vui tươi hớn hở địa đạo. Nị mạ. Thứ này cố ý, tuyệt đối là cố ý. Nộ khí chỉ 333-333. Bùm bùm. Lưỡng đạo hồ quang lan tràn thượng hai người thân thể, tức khắc tại chỗ run rẩy, tóc từng cây dựng thẳng lên tới. Nhận thua, nhận thua, ta nhận thua. Thôi đảo chạy nhanh nhận thua, thứ này điện khởi người tới, lao tích cực Bùm bùm. Hứa dương tiếp tục lại một đạo hồ quang lan tràn đi lên. Ta, ta đều nhận thua, ngươi, ngươi còn địa. Thôi đào trong lòng cái kia giận a. Nộ khí trị 6666666. Hắn không nhận thua à, các ngươi là là một đám người, chỉ là ngươi một cái nhận thua không tính a. Ta nhận thua, ta nhận thua. Chính huy cơ hồ muốn khóc, chạy nhanh mở miệng nói. Mẹ nó, gặp được loại này một cây gân người, thật là bi kịch. Một viên linh thạch tới tay. Hứa Dương trong lòng mỹ tư tư, đứng ở một mảnh hỗn độn, đùn đất quay trên quảng trường, hơi chút lộ ra mọi mệt chi sắc. Còn có ai muốn khiêu chiến? Hai đánh một, ta tiếp. Một khu bọn học sinh, hai mặt nhìn nhau, hai đánh một đều thua. Kia còn muốn không cần tiếp tục tiến lên khiêu chiến? Xem Hứa Dương bộ dáng, hẳn là cũng tiêu hao không nhỏ đi, hẳn là có thể nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi. Giang Lâm, chúng ta hai cái liên thủ thế nào? Mã Chí Thành tìm tới Giang Lâm nói. Giang Lâm quyết đoán lắc đầu vẻ mặt chính trực nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhặt tiện nghi sự tình há là chúng ta nên làm mã chí thành đều ngây giải đi mã nha khi nào như vậy chính chử xác định không phải bởi vì cùng hứa dương là hiểu biết mới không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giang lâm trong lòng lại là nói thầm hứa dương thứ này làm không hảo là trăng a chúng ta hai cái liên thủ thế nào lại tuấn hải tìm được mã chí thành nói ngươi một bên đi quá yếu cha ta mới không bằng ngươi liên thủ Mã Chí thành quyết đoán cự tuyệt. Lại Tuấn Hải cơ hồ tức giận đến hộc máu, "Ngươi nha không thể so ta cường, không tư cách khinh bị ta, bằng không một mình đấu. Không đếm xỉa tới ngươi, một bên đi." Mã Chí thành không để ý tới hắn, tiếp tục đi tìm hợp tác đồng bọn khiêu chiến Hứa Dương, nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Nhìn đến Hứa Dương vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, không ít học sinh đều ý động, cảm thấy Hứa Dương lúc này khẳng định tiêu hao rất lớn, nói không chừng có thể nhân cơ hội hòa nhau một ván. Thanh Thanh Nếu không chúng ta hai cái liên thủ. Nữ sinh bên trong cũng cố ý động. Mạnh Thanh trần chờ, nói, vạn nhất hắn giả vờ đâu. Không có khả năng đi, đều đánh lâu như vậy, tiêu hao khẳng định rất lớn. Vẫn là chờ một chút đi, ngươi cũng biết, này hàng lậu xuống tay không cái nặng nhẹ, mới sẽ không quản ngươi có phải hay không nữ sinh, có phải hay không mỹ nữ. Mạnh Thanh đối Hứa Dương là một bụng oán nghiệm. Một khu bọn học sinh, còn không có người ra tới khiêu chiến, Tiêu Văn Vinh liền đứng ra ngăn cản tiếp tục luận bàn đi xuống. Nói thật, hứa dương không quá phúc hậu A. ỉ vào chính mình nhị tinh thực lực, lừa dối một đám nhất tinh tới khiêu chiến, mượn cơ hội kiếm lấy linh thạch, quả thực quá tối. Đừng nói hai cái, mặc dù bốn năm cái cùng nhau thượng, cũng không phải đối thủ của hắn A. Viện trưởng ra tới ngăn trở, cũng chỉ có thể từ bỏ, hứa dương trong lòng nhiều ít có chút tiến đối. Hứa dương, ngươi cùng ta tới một chuyến. Tốt, viện trưởng. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, không biết tiêu văn vinh tìm chính mình làm gì. Hẳn là có cái gì chuyện tốt đi. Ở văn phòng ghế trên ngồi xuống, Hứa Dương gấp không chờ nổi nói, "Viện trưởng, có phải hay không muốn phát linh thạch?" Nhị khu học sinh đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ tu luyện phương pháp, tháng này phúc lợi, hẳn là không sai biệt lắm là thời điểm phát xuống dưới. Linh thạch còn muốn quá mấy ngày, đang ở điều vận lại đây. Tiêu Văn Vinh trầm ngâm nói, "Là cái dạng này, ta tìm ngươi tới đâu, là muốn hỏi một chút, ngươi hẳn là nhị tinh đi." Hứa Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, Tiêu Văn Vinh hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn cấp chính mình cái gì nhiệm vụ? Ngươi không cần lo lắng, không nhiệm vụ, cũng chưa huấn luyện hoàn thành, từ đâu ra nhiệm vụ? Tiêu Văn Vinh vô ngữ mà nhìn hắn một cái, thứ này vẻ mặt ta không tiếp thu nhiệm vụ bộ dáng, không sai biệt lắm là nhị tinh đi. Hứa Dương hàm hồ, cũng không nói cái cụ thể. Tiêu Văn Vinh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nếu chính mình nhị tinh thực lực bị Tiêu Văn Vinh đã biết, Hứa Dương liền hơi xấu hổ đi một khu, hố những cái đó nhất tinh nhược cha à. Kiếm lấy linh thạch con đường, như vậy chẳng đứt. Hứa Dương, ta tìm ngươi đâu? Là nói cho ngươi một chút, không cần vội vã đột phá đến tam tinh, chờ đạt tới nhị tinh viên mãn thời điểm, đem cảnh giới đè nặng, tạm thời không cần đột phá. Hứa Dương vẻ mặt nghi hoặc, xưa nay chỉ có ước gì nhanh lên đột phá, tăng lên thực lực, như thế nào ngược lại muốn chính mình đè nặng cảnh giới không cần đột phá đâu? Viện trưởng, vì cái gì muốn đè nặng không đột phá a? Tiêu Văn Vinh trầm ngâm nói, cái này đối với ngươi có chỗ lợi, tạm thời 3 tháng nội, không cần đột phá. Nói cái nguyên nhân sao? Hứa Dương trong lòng bất ổn cũng không biết Tiêu Văn Vinh, vì sao không cho chính mình đột phá. Chẳng lẽ là lo lắng, thực lực của chính mình tăng lên quá nhanh, nhưng thật ra căn cơ không xong. Đối với khác người tu hành, có lẽ có vấn đề này, nhưng đối với chính mình mà nói, không tồn tại. Cụ thể nguyên nhân sao, tạm thời không có phương tiện nói cho ngươi, tóm lại ngươi chỉ cần biết, không cần vội vã đột phá đến tam tinh là được, nếu không ngươi sẽ mất đi một cái cơ hội. Cuối cùng, Tiêu Văn Vinh lo lắng hứa dương không quá để ở trong lòng, lại bỏ thêm một câu. Sẽ mất đi một cái, kiếm một đống linh thạch cơ hội. Trước 139, sắt mấy chỉ gà, kinh sợ con khỉ. Hứa Dương vừa nghe đến là về, kiếm một đống linh thạch cơ hội, hai mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi, viện trưởng, cái gì cơ hội, nơi nào có thể kiếm một đống linh thạch. Không cần kích động, tạm thời còn không tiện lộ ra, bất quá ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần vội vã đột phá đến tam tinh, nếu không sẽ mất đi cơ hội này. Tiêu Văn Vinh xua xua tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Vì cái gì đột phá đến tam tinh, sẽ mất đi cơ hội này. Hứa dương vẻ mặt nghi hoặc, kiếm linh thạch cơ hội, cùng thực lực có quan hệ sao? Nếu cùng thực lực có quan hệ, như vậy cũng nên là thực lực càng cường, kiếm được càng nhiều A. Bởi vì một ít đặc thù nguyện ý, tam tinh trở lên người tu hành, là vô pháp đi vào, cho nên ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần vội vã đột phá đến tam tinh liền có thể. Tiêu văn vinh không có nói rõ là cái gì nguyên nhân. Lại nói tiếp, tóm lại, đó là một cái không tồi cơ hội chẳng những có linh thạch, thậm chí còn sẽ có không ít linh vật. Linh vật. Hứa Dương trong lòng kích động, chỉ cần đạt được hệ khác linh vật, như vậy liền có thể nắm giữ càng nhiều năng lực. Viện trưởng, ta biết như thế nào làm. Từ Tiêu Văn Vinh văn phòng ra tới, Hứa Dương dọc theo đường đi đều ở tự hỏi, Tiêu Văn Vinh nói cơ hội, đến tột cùng là cái gì? Vì sao? Tam tinh trở lên người tu hành, vô pháp tiến vào đâu? Hẳn là, là tiến vào một cái cái gì đặc thù địa phương? Nếu Tam Tinh Cảnh Giới trở lên vô pháp tiến bảo, như vậy Hứa Dương cũng chỉ hảo, đem khí chỉ khí nguyên không sai biệt lắm lấp đầy là lúc, liền tạm thời đỉnh chỉ đột phá. Duyên sau một đoạn thời gian, hắn nhưng không nghĩ, bỏ qua kiếm một đống linh thạch, cùng với đạt được linh vật cơ hội, Tiêu Văn Vinh thần thần bí bí cũng không chịu nói tỉ mỉ, nhưng đại khái có thể đoán được, hẳn là cái gì đặc thù địa phương. Tam Tinh trở lên người tu hành vô pháp tiến bảo, mà bên trong có linh thạch hoặc là linh vật, chỉ là đó là cái gì đặc thù địa phương. Trở lại ký túc xá, Hứa Dương liền mở ra Thiên vong bên trong diễn đàn, muốn ở bên trong tìm kiếm một chút, hay không có phương diện này tin tức. Tìm một lần, cũng không có tìm được tương quan tin tức, cũng không biết hay không chính mình quyền hạn không đủ, một ít che giấu lên nhiệm vụ tin tức, vô pháp xem sẽ đến. Lúc này Thiên vong bên trong diễn đàn nhàn thoại khu có chút náo nhiệt, tám sở đặc huấn viện học sinh hội tụ, ai đều không phục ai, muốn ở đại bỉ đem đối phương cấp chèn ép đi xuống. Tỷ Như, Nam Thành đặt huấn viện học sinh cùng Giang Nam đặt huấn viện học sinh ở lẫn nhau khiêu chiến, thậm chí còn lập hạ đánh cuộc, ai thua như thế nào như thế nào. Hứa Dương không có tham dự trong đó, rời khỏi Thiên Vong Diễn Đàn lúc sau, liền tiến vào Liên Minh Trang Web. ở Trang Web tìm kiếm tương quan tin tức, hay không có chỗ nào, Tam Tinh trở lên người tu hành vô pháp tiến vào Liên Minh Trang Web chung về mang sơn hiệp, như Cũ Chi đứng đầu, mặt trên thậm chí có người chụp mang sơn ảnh chụp truyền đi lên, biểu hiện ra ở một cái tiểu sơn cốc nội, mây mù lờ lờ, linh khí cơ hồ phun trào trạng thái. Nhìn đến này một chương ảnh chụp liền có chút ý vị sâu xa. Nếu mang sơn sự tình bị người cho hấp thụ ánh sáng tới rồi liên minh trang áp thượng, dù dô nước ngoài cường giả, mơ ước mang sơn bảo vật, thiên vong không có khả năng không biết tin tức này. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, nếu còn có thể đủ bị người chụp được mới nhất ảnh chụp phát tới rồi liên minh trang áp thượng, việc này liền có vẻ có chút không đơn giản. Hứa dương hoài nghi, ảnh chụp là thiên vong cố ý vọng lại. Hoặc là, là cố ý làm ẩn nút người. Chụp được này bức ảnh thượng chuyển tới liên minh trang áp thượng. Mục đích ở đâu đâu? Không lo lắng nước ngoài tu hành cường giả, lẻn vào hoa hạ, cướp đoạt linh vật sao? Ở bảo vật dụ hoặc hạ, tuyệt đối sẽ có cường giả, lẻn vào hoa hạ, y đổ cướp đoạt mang sơn linh vật. Cường giả, là có nhất định tự tin, cảm thấy chính mình có thể có cơ hội, đoạt đến linh vật mà bình yên rời đi. Thậm chí còn, cảm thấy mặc dù chính mình không có cướp được linh vật, thiên vong cũng vô pháp lưu lại bọn họ. Chỉ là... Nếu thiên vong cố ý làm người đem mang sơn ảnh chụp phát đi lên, hấp dẫn một ít cường giả ẩn nút tiến vào, mục đích ở đâu đâu. Có lẽ, là vì mượn cơ hội này, sát mấy chỉ gà kinh sợ một chút con khỉ. Hứa Dương cảm thấy loại này khả năng tính phi thường to lớn. Ở liên minh trang web tìm kiếm hơn một giờ, Hứa Dương cũng không có tìm được, có quan hệ với tam tinh trở lên người tu hành, vô pháp tiến vào đặc thù địa phương tin tức. Trong lòng nghi hoặc, hay là, chính mình suy đoán sai lầm. Từ liên minh trang ép rời khỏi lúc sau, hứa dương chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc, bắt đầu tu luyện lôi xà thuật cùng với thiên hình thuật, mặc dù muốn áp một chút cảnh giới, tạm thời không đột phá đến tam tinh cảnh giới, nhưng khí chỉ mới lấp đầy thập phần chi bốn, khoảng cách tam tinh còn xa đâu. Mang Sơn 9 tháng thời tiết còn nóng bức, khoảng cách trận đầu lánh không khí đã đến còn xa, nhưng ở Mang Sơn nội một cái tiểu sân cốc, lại là mây mù lợ lờ, âm lãnh dị thường, phản phất nhiệt độ không khí đã hẳng tới rồi linh độ dưới. Loại này âm lãnh, cùng mùa đông rét lạnh là không giống nhau, lạnh đến cho người ta một loại lạnh lạnh cảm giác, thân ở trong đó, đều sẽ cầm lòng không đậu nổi lên nổi da gà, trong lòng ma mao. Từ nơi này xuất hiện dị thường lúc sau, thiên võng liền đã đem nơi này phạm vi 20 km tiến hành phong tỏa. Ở sơn cốc bên ngoài, dựng mười mấy lều trại, An Mặc Thiên vong thống nhất chế phục thành viên, cán bộ ở sơn cốc bốn phía tiến hành cảnh giới. Mây mù lượn lờ trong sơn cốc mặt, ngẫu nhiên có một đạo lôi điện lóng lánh mà qua mỗi một lần có lôi điện lóng lánh mà qua, đều phảng phất nghe thấy nào đó kêu thảm thiết tiếng động. lúc chạng vạng, một đạo thân ảnh từ mây mù bên trong đi ra, ăn mặc một thân đạo bảo, trong tay cầm một cây phất trần, tam lũ dâu dài, có một loại tiên phong đạo cốt bộ dáng. thần côn, có cái gì phát hiện? một người ăn mặc tiên vong chế phục, thân hình cao lớn trung niên nam tử đón đi lên, cười ha hả hỏi. đừng gọi ta thần côn, ta kêu huyền nhất tử. một cái xưng hô mà thôi, không cần để ý. Cung Kim Hùng xua xua tay cười nói. Những cái đó âm tà, như cũng thực sinh động, nhưng không có rời đi Sơn Cốc phạm vi ý tứ. Huyền nhất tử loát dâu dài nói. Có thể xác định, là ấp ủ linh vật sao? Cung Kim Hùng hỏi. Tạm thời, còn không thể xác định. Cung Kim Hùng gật gật đầu, cùng Huyền nhất tử về tới Sơn Cốc ngoại một lều trại nội. Tổ chức có cái gì kế hoạch? Huyền nhất tử một bên móc di động ra, mở ra liên minh trang web, một bên mở miệng hỏi. Cung Kim Hùng là lần này mang sơn sự kiện người phụ trách, một ít kế hoạch, đều phải trải qua hắn truyền đạt. Ấn lão Đại quyết định, sắt mấy chỉ gà. Cung Kim Hùng nhốn nhốn vai nói. Nga! kia cũng hảo, sắt mấy chỉ gà, có thể kinh sợ một chút những cái đó tung tăng nhảy nhót con khỉ. Huyền nhất tử ngoại ý muốn một chút, liền lý giải gật gật đầu. Lại nói tiếp, lần này làm không tốt, sẽ có lục tinh cường giả hỗn lại đây, giữa ngươi có thể ứng phó đến tới. Ta đương nhiên ứng phó không tới, lục tinh cường giả tự nhiên sẽ có đại lao đối phó sao. Cung Kim Hùng một chút đều không lo lắng. Lao ân sẽ tự mình lại đây. Huyền nhất tử vớt cầm nghi hoặc địa đạo. Hắn dân gian nhân sĩ, bị thu vào thiên võng, bởi vậy đối với ân trường không, chỉ là dùng thực thông tục xưng hô. Sao có thể, ân lão đại sẽ không tự mình ra tay thu thập cấp dịu, hắn còn muốn kinh sợ, cường giả chân chính. Cung Kim Hùng lắc đầu nói, chương 140, sẽ luyện thi mạc lao đầu. Huyền nhất tử như suy tư gì? Nhìn Liên Minh Trang ngất thượng, về Ám Mạt hội cùng bà La môn hợp thuê tin tức, nói: "Lao Ân muốn kinh sợ, hẳn là bà La môn cái kia ngốc bước đi." Cung Kim hùng khệ miệng chịu vừa kéo, "Không hổ là thần côn, tuy rằng ăn mặc một thân đả bảo, tiên phong đạo cốt bộ dáng, một mở miệng liền tục khó giàn nổi, một chút cao nhân phong độ đều không có." Không sai biệt lắm đi. Huyền Nhất tử chép chép miệng, tiếp theo không yên tâm nói, "Mang Sơn, thật sự đã bố trí thỏa đáng." Bố trí thỏa đáng, nơi này đã là một cái lồng sắt. Mang sơn chi lung à, liền chờ gà chui vào tới, trộm tới giết. Cung kim hùng trên mặt lộ ra một tia sắc khí. Ám ảnh đám kia bại hoại, không sai biệt lắm tới rồi giảm bất lúc đi. Huyền nhất tử tiếp tục nói. Chỉ cần đem đối phương dẫn ra tới, như vậy liền có thể nhổ. Huyền nhất tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, mặc Lão đầu cũng muốn tới. Mặc Lão khẳng định sẽ đến à, hắn đối thi thể thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nói không chừng, lúc này đây còn sẽ xuất hiện lục tinh thi thể. Cung kim hùng khỏe miệng chịu vừa kéo. Nhắc tới mạc Lão, hắn trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Tương Tây đổi thi một mạch chuyên nhân, tự xưng vẫn luôn nghiên cứu tổ truyền đổi thi bí thuật, đã từng lén lút trộm thi thể bị trào quá, sau lại linh khí sống lại, lao nhân này cũng không biết, có phải hay không bởi vì thật sự tu luyện cái gì đổi thi công pháp, thế nhưng thức tỉnh rồi. Thức tỉnh năng lực, có điểm đặc thù, có lẽ có thể đưa về thiên phú hệ. Ngay sau đó, liền kêu la, hắn đã lĩnh ngộ tới rồi luyện thi bí thuật. Muốn luyện chế trong lời đồn giáp sắt thi, đồng giáp thi linh tinh ra tới. Thiên vong tổ kiến tới nay, tự nhiên đã xảy ra không ít chiến đấu, đặc biệt là đối ngoại chiến đấu, giết không ít người tu hành, thi thể cũng là có một ít, làm nghiên cứu chi dùng. Mạc lão đầu một hai phải nghiên cứu cái gì luyện thi thuật, không có biện pháp, liền đưa hắn mấy thi thể nghiên cứu, vạn nhất thật sự thành công đâu. Nghe nói, nửa tháng trước, Mạc lão đầu phải đi một khối ngũ tinh cao cấp người tu hành thi thể, nói là muốn luyện chế đồng giáp thi, cũng không biết thành công không có. Mang sơn chi lung, là thiên vong lại một lần ra tay, kinh sợ nước ngoài tổ chức cùng người tu hành kế hoạch. Có chiến đấu địa phương, tự nhiên sẽ có tử thương sẽ có thi thể, bởi vậy mạc lao liền tới. Huyền nhất tử cùng cung kim hùng mới vừa nói lên mạc lao đầu, liền nghe được lều trại bên ngoài, truyền đến phanh một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cung quýt ra tới vừa thấy, chỉ thấy một khối màu đen thiết quan dựng ở trên mặt đất, mà ở thiết quan bên cạnh, đứng một người đầu tóc hoa dâm, sắc mặt trắng bệnh thoạt nhìn, có chút khô gầy lão nhân. Một đôi mắt hơi hơi ao hãm, trong mắt tựa hồ là màu xanh lục, đại buổi tối xuất hiện, có thể hù chết người. Trong tay cầm một cây cuốn quanh vải bộ trắng, tề nhân cao gậy gộc, một cái tay khác cầm một cái màu xám trắng lục lạc. Huyền Nhất Tử cùng Cung Kim Hùng khẽ miệng run rẩy một chút, nhìn xuất hiện cái này lão nhân, vẻ mặt vô ngữ. "Mạc lão, ngươi tới rồi." Cung Kim Hùng bài trừ tươi cười nói. "Nói thật, hắn không quá nguyện ý cùng Mạc lão đầu giao tiếp." Lão nhân này Từ sau khi thức tỉnh, diện mạo là càng ngày càng giống quỷ, cơ hồ đều nhìn không tới thuộc về người hơi thở. Thậm chí còn, thiên võng đại lao dặn do quá hắn, đại buổi tối không cần ở trên phố đi bộ, làm sợ người liền không hảo. Đặc biệt là tiểu hải tử, vạn nhất bị sợ hãi làm sao bây giờ. Mạc lao đầu cũng đáp ứng rồi, tỏ vẻ chính mình đại buổi tối, sẽ không ở trên phố đi bộ. Trong tay hai kiện thần khí, vẫn là mạc lao đầu thức tỉnh thời điểm tự mang, gậy gộc gọi là tang thi bổng, lục lạc gọi là khống thi linh Thực huyền huyết tên, cũng không biết, có phải hay không Mạc lão Đầu cố ý khởi như vậy một cái tên, căn bản không tính vốn gì tên. Ơn, những cái đó gả còn không có tới sao. Mạc lão Đầu lên tiếng, thanh âm mang theo một chút âm trầm cảm giác. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Cung Kim Hùng tò mò mà đánh giá kia phó thiết quan. Lúc này đây, Mạc lão Đầu mang theo thiết quan tới, hay là hắn thật sự luyện chế ra tới, cái gì giáp sát thi. Mạc lão người đây là thành công. Cung Kim Hùng chỉ một lóng tay thiết quan hỏi. Mặc Lão đầu vừa nghe liền cao hứng đến nở nụ cười, thanh âm kia, đại buổi tối nghe được có thể đem tiểu hài tử doa khóc. Không sai, Lão tử rốt cuộc luyện ra một khối tới. Cung Kim Hùng cùng huyền nhất tử thân hình chấn động, thế nhưng thật sự thành công. Linh khí sống lại con nước lớn hạ, mang đến các loại huyền bí, đã không thể theo lẽ thường đối đãi. Không biết, là giáp sát thi, vẫn là đồng giáp thi đâu? Huyền nhất tử hỏi. Nửa đồng giáp thi đi, thi thể cấp thấp một ít không có thể hoàn chỉnh luyện chế ra đồng giáp thi tới. Mạc lão đầu vẻ mặt tiếc nuối, không biết thực lực như thế nào. Đây mới là Cung Kim hùng nhất quan tâm. Nếu là luyện chế ra tới, chỉ có thể đủ đi hai bước, hoạt động hoạt động một chút, cố nhiên thực thần kỳ, nhưng mẹ nó, trừ bỏ đại buổi tối đi dọa người, không có gì chứng dùng a. Mạc lão đầu thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối chi sắc, thực lực giống nhau đi, có điểm yếu đi. Cung Kim hùng vừa nghe, liền hứng thú thiếu thiếu, thuận miệng hỏi, kia mấy tính a? Nhất tinh có sao? Ai? Mạc lão đầu thở dài một hơi, nói, miễn cưỡng lục tinh sơ cấp đi. Phúc! Nị mạ, bao lớn số tuổi, thế nhưng còn như thế trăng bước. Thật sự lục tinh sơ cấp. Huyền nhất tử vẻ mặt khó có thể tin. Mạc lão đầu cũng bất quá ngũ tinh cao cấp đi, luyện chế ra tới giáp thi thế nhưng đạt tới lục tinh sơ cấp. Này nếu là, nhiều luyện chế mấy cổ ra tới, ngọa tảo thiên vong thực lực, tuyệt đối bạo tăng A. hắn cuối cùng minh bạch. Ân trưởng không vì sao duy trì mạc lão đầu đi nghiên cứu, vạn nhất thành công đâu. Hiện tại, mẹ nó thật sự thành công a. Đương nhiên, ta còn có thể lửa người không thành. Mạc lão đầu, duỗi tay một phách bên cạnh thiết quan, phanh một tiếng, quăng cái mở ra, lộ ra bên trong một khối quái thi tới. Thi thể này, cao 1m9 tả hữu, đầu trống trơn, lộ ra một loại kim loại ánh sáng. Mà thân hình, bị từng mảnh bàn tay lớn nhỏ, nửa hắc nửa màu vàng giáp phiến bao trùm, giống như trên người mọc đầy giáp phiến. Thoạt nhìn rất là doa người. Cung kim hùng cùng huyền nhất tử nhịn không được lui về phía sau hai bước. Hai người từ khối này quái sát chết thượng, cảm thấy một cổ cảm giác các bách, tuyệt đối là đạt tới lục tinh sơ cấp. Nhìn về phía mạc Lão đầu ánh mắt, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lão nhân này thức tỉnh, khả năng đó là về, luyện thi một loại năng lực đi. Quả thực như bức ca. Mạc Lão đầu đóng lại quan cái, nói, hắc hắc, lúc này đây, tận lực bảo trì thi thể hoàn chỉnh, ta nhiều luyện chế mấy cổ ra tới. Đến lúc đó đưa các ngươi một khối như thế nào? Cung Kim Hùng cùng Huyền Nhất Tử, đều là trong lòng vui vẻ, hai người tự nhiên sẽ không để ý, quái thi có khó không xem, có thể giúp chính mình chiến đấu là được rồi. Yên tâm, lúc này đây, chúng ta xuống tay nhất định nhẹ một chút. Chỉ là, chúng ta sẽ không khống thi A. Cung Kim Hùng rồi dám nói. Yên tâm đi, ta sẽ luyện chế hảo khống thi Linh, cho các ngươi khống chế giáp thi. Ba người tiến vào lều trại bên trong ngồi xuống, chờ đợi gà tới cửa, giết kinh sợ con khỉ. Thi thể lưu trữ luyện chế giáp thi. Nghe nói, An Đệ Thần Miếu một người vô sư, muốn luyện chế cái gì mà quỷ bộ sương khô, không biết thành công không có. Mạc lão đầu vuốt cầm tò mò mà nói. Chương 141, Phi kiếm chi thuật. Cung Kim hùng sắc mặt nghiêm, nói, An Đệ Thần Miếu vô sư đã bị Quang Minh hội truy nã, trước mắt hẳn là đang đứng ở bị ám đường bảo hộ bên trong, An Đệ Thần Miếu mặt ngoài đem này đổi đi, ngầm có hay không cái gì hoạt động, liền không được biết rồi. Mạc lão đầu ngẩn ra, nói Đây là vì sao? Cung Kim Hùng trên mặt lộ ra hoán giận chi sắc, nói, tên kia vụ sư, thế nhưng chảo một người mới vừa thức tỉnh tiểu hải tử, sống sờ sờ luyện chế mà chết, nói như thế mới càng có cơ hội, luyện chế thành công ma quỷ bộ xương khô. Mặc lão đầu cùng huyền nhất tử đều là sắc mặt biến đổi, nói, đây là nhân cha a tuy rằng xem quang minh hội khó chịu, nhưng lần này, lại là duy trì quang minh hội a Hắc hắc, nếu có cơ hội, ta nhưng thật ra muốn, cùng hắn đánh giá một chút. Là hắn ma quỷ bộ xương khô lợi hại, vẫn là ta giáp thi lợi hại. Mặc Lão đầu cười lạnh một tiếng. An đệ thần miếu tên kia vũ sư, thế nhưng dùng người sống luyện chế ma quỷ bộ xương khô, đã mất đi nhân tính, một khi bị bắt lấy, khẳng định là sẽ đem này đánh chết. Nếu là hắn chỉ là, dùng người chết đầu lâu luyện chế, chỉ sợ quang minh hội cũng không đến mức truy nạ hắn. Mặc Lão đầu dùng để nghiên cứu thi thể, đều là đến từ thiên vong địch nhân, đối với địch nhân, không tồn tại nhân tử. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dùng người sống tới luyện chế giáp thi, nếu là mạc lao đầu thực sự có cái này ý tưởng, phòng trường trước tiên liền sẽ bị ân trường không cấp xử lý. Thiên vong bên trong, kỳ thật có rất nhiều hắc ám loại nghiên cứu, nhưng đều cần thiết tuân kỷ thủ pháp, cơ bản nhất nhân tính điểm mấu chốt, là tuyệt đối không dung xúc phạm, nếu không chỉ có đường chết một cái. Trừ bỏ mạc lao đầu nghiên cứu giáp thi, ở thiên vong rất nhiều nghiên cứu giữa, có hàng đầu thuật, cổ thuật, dưỡng quỷ thuật từ từ thiên hướng hắc ám loại tu hành người thừa kế Rốt cuộc linh khí sống lại thời đại, cái gì đều có khả năng. Nước Nhật, không phải cũng là ở nghiên cứu cái gì thức thần sao. Bởi vậy, một ít nghiên cứu là cần thiết, thành công cũng không khác nói. trừ bỏ này đó thiên hướng hắc cám loại, còn có một ít chính khí nghiên cứu, tỉ như bữa chú chữa bệnh, chữa thương tử từ, từ linh tinh. Tóm lại, ở Hoa Hạ Văn Minh Giữa, có rất nhiều truyền thừa, trước kia thoạt nhìn huyền diệu khó giải thích, căn bản là làm mê tín linh tinh, hiện tại đều ở nghiên cứu. Vạn nhất. Nào một ngày thật sự thành công đâu Mang Sơn bố trí hạ một cái nhà giam Chờ đợi gà tiến vào giết chết Kinh sợ một đám như hổ rình mối con khỉ Thiên vong muốn mượn việc này kiện Chính thức đối ngoại tuyên cáo Thiện nhập hoa hạ giả chết Đặc huấn viện học sinh Đối với thiên vong hành động Tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả Trải qua mấy ngày công pháp tu luyện Nhị khu bọn học sinh Tất cả đều nhập môn Không cần tiếp tục ở cố định thời gian tu luyện Cũng không cần huấn luyện viên ở một bên nhìn chằm chằm tự hành lựa chọn tu luyện thời gian. Đạc huấn viện bắt đầu tiến vào tiếp theo cái huấn luyện phân đoạn, chiến đấu kỹ năng huấn luyện. Hứa Dương mấy ngày nay đều không có đi một khu tìm người khiêu chiến chính mình, rốt cuộc nhị tinh người tu hành, đi khi dễ một đám nhất tinh được cha, hơi xấu hổ a. Chủ yếu là bị Tiêu Văn Vinh phát hiện, tiếp tục đi khi dễ nhược cha nói, trên mặt có điểm không qua được a. Mỗi ngày Hứa Dương đều sẽ lên mạng tích góp nội khí trị, đều sẽ khai bảo dương, đem khí quả lấy ra tăng cường thực lực. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn Không đột phá tam tinh cảnh giới, nhưng khoảng cách nhị tinh viên mãn, còn kém xa lắm đâu. Khí nguyên, trải qua mấy ngày nay ăn khí quả, đã lấp đầy khí trì thập phần chi năm, vừa vặn một nửa. Mà ở tối hôm qua, hứa dương lại dùng khí quả, dù hoặc lâm hải phòng hai điều xà lại đây, lấy một lần xà đầu. Khí trì bên trong hát vòng, lại mở rộng một ít, nhan sắc cũng càng đen, khoảng cách diễn sinh ra một mảnh lá sen tới, lại gần một bước. Hôm nay sáng sớm, ngồi ở trong phòng học. Hôm nay bắt đầu muốn truyền thụ chiến đấu kỹ năng, Hứa Dương cũng rất tò mò, thiên võng đều có này đó chiến đấu kỹ năng truyền thụ. Tân Huy dẫn theo một cái túi lại đây. Hôm nay truyền thụ các ngươi chiến đấu kỹ năng, cùng với tự thân năng lực vận dụng, không am hiểu chiến đấu năng lực cũng sẽ lượng thân chế tạo thích hợp các ngươi chiến đấu kỹ năng. Tân Huy nói, từ trong túi lấy ra quyển sách nhỏ, bắt đầu cho mỗi cái học sinh phân phát đi xuống. Hứa Dương bắt được quyển sách nhỏ thời điểm, liền có điểm đốc, người khác đều là liền ở bên nhau hai bùn quyển sách nhỏ mà duy một mình mình chỉ có một quyền. Nhìn đến hứa dương kia vẻ mặt hoài nghi chính mình làm nhầm vào ánh mắt, Tân Huy thực chứng đau, nói, ngươi tương đối đặc thủ, cho nên chỉ có một quyền. Chờ đến đem quyển sách nhỏ phát xong, Tân Huy trở lại trên bục giảng, nói, này đó, là căn cứ các ngươi năng lực, cùng với thiên phú đặc điểm, cho các ngươi chế định chiến đấu kỹ năng, các ngươi có thể hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Đương nhiên, chiến đấu thỉnh thoảng nhất thành bất biến, các ngươi có tân chiến đấu hiểu được có thể tự hành lĩnh ngộ thuộc về chính mình chiêu thức các ngươi mỗi một cái chiến đấu kỹ năng đều là không giống nhau bọn học sinh bừng tỉnh phòng trường là thiên vong căn cứ mỗi người thiên phú cùng đặc điểm chế định chiến đấu kỹ năng mỗi người đều có điều bất đồng mà có thể căn cứ mỗi một người đệ tử chế định xuất chiến đấu kỹ năng có thể thấy được thiên vong bên trong có một cái bất phạm chiến đấu kỹ năng nghiên cứu đoàn đội a hai bùn quyển sách nhỏ một quyển là vì các ngươi lượng thân chế tạo chiến đấu kỹ năng Một khắc buồn còn lại là thiên vong thống nhất chiến đấu kỹ năng, phi kiếm chi thuật. Tân Huy cầm lấy trong tay một quyển quyển sách nhỏ nói. Bọn học sinh sắc mặt kích động A, phi kiếm. Trong truyền thuyết kiếm tiên chi thuật, có phải hay không về sau có thể ngự kiếm phi hành? Có phải hay không cảm thấy thực huyết khốc? Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, không cần chấp nhất cùng cửa này ngự kiếm thuật, rốt cuộc mỗi người Thiên phú không giống nhau, chưa chắc liền thích hợp người. Tân Huy bắt đầu giảng giải cửa này phi kiếm chi thuật, lấy một ngụm phi Kiếm kiế Cửa này kiếm thuật là thiên vong thống nhất tiêu xứng pháp môn, mỗi một cái thành viên đều sẽ tu luyện, chỉ là đều không phải là mỗi một cái thành viên, đều có thể đủ đem này vận dụng tự nhiên, rốt cuộc mỗi người thiên phú là không giống nhau. Muốn tu luyện ngữ kiếm thuật, cần thiết muốn ẩn dưỡng một ngụm phi kiếm, lấy tự thân tinh huyết, năng lượng ẩn dưỡng, nấp trong trong cơ thể, yêu cầu là lúc mới thi triển ra tới đả thương địch thủ. Bởi vì là nấp trong trong cơ thể, là cùng thân thể dung hợp ở bên nhau, bởi vậy sở cần phi kiếm tài liệu là thực đặc thù đều không phải là sắt thép chi vật. Dựa theo Tân Huy cách nói, kim hệ giác tỉnh giả tu luyện cửa này ngự kiếm thuật, có thể thực tốt phát huy ra huy lực của nó tới, mà không, có phương diện này thiên phú học sinh, không cần chấp nhất với phi kiếm chi thuật, tu luyện thích hợp tự thân chiến đấu kỹ năng, mới là tăng lên thực lực mẫu chốt. Bất quá, dù vậy, cũng có thể ở trong cơ thể vận dưỡng phi kiếm, nói không chừng khi nào có thể dùng được với đâu. Kỳ thật nói trắng ra là, vẫn luôn sử dụng cái khác phương thức chiến đấu, địch nhân đều thói quen Mà sấn này chưa chuẩn bị, đột nhiên thả ra phi kiếm tới, có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, nói không chừng có thể lập tức liền đem địch nhân cấp xử lý. Chẳng qua trước mắt, dùng để rèn phi kiếm tài liệu thiếu, chỉ có thể ưu tiên cung cấp cấp kim hệ giác tỉnh giả, bởi vậy hệ khác giác tỉnh giả, yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể đủ đạt được rèn phi kiếm tài liệu. Chứ bỏ cửa này phi kiếm chi thuật ngoại, mỗi người lượng thân chế định chiến đấu kỹ năng, yêu cầu chính mình đi lĩnh ngộ, chỉ cần không phải chứng đều sẽ không tồn tại xem không, rõ, xem không hiểu vấn đề. Chương 142, giáo không được ngươi a. Tân Huy tuy rằng không có nói thẳng, kỳ thật mọi người đều hiểu, mỗi người chiến đấu kỹ năng yêu cầu tiến hành nhất định bảo mật, nếu không bị người khác biết được rõ ràng, chẳng phải là thực dễ dàng phá giải. Học được lúc sau, quyển sách nhỏ nộp lên, thống nhất tiêu hủy. Tân Huy cuối cùng lại nói một câu. Lại nói tiếp, đây là cơ sở chiến đấu kỹ năng, chân chính thích hợp của các ngươi, là muốn dựa các ngươi chính mình đi hiểu được từ trong thực chiến khai quật, bọn học sinh đều minh bạch kỳ thật trừ bỏ phi kiếm chi thuật ngoại, truyền thụ chỉ là cơ sở chiến đấu kỹ năng. Muốn để cao tự thân chiến đấu, chỉ có thể dựa tự thân đi linh ngộ. Từ trong thực chiến khai quật, phi kiếm chi thuật là một môn hoàn chỉnh chiến đấu công pháp, có này thiên phú người liền nhẹ nhàng nhiều, chỉ cần một lòng một dạ tu luyện phi kiếm chi thuật liền có thể vô pháp đi như vậy nhiều đường vòng. Lần này tử, rất nhiều người đều không cấm hâm mộ này kim hệ giáp tình giả. Thân huy đi rồi. Chương trình học xem như kết thúc. Sở hữu học sinh đều mở ra quyển sách nhỏ nhìn lên, đầu tiên xem, đó là phi kiếm chi thuật, mặt trên viết như thế nào vận dưỡng phi kiếm, như thế nào thao tác phi kiếm giết địch, cùng với một ít cơ sở phi kiếm chiến đấu kỹ xảo. Chỉ là, đúc phi kiếm sở cần tài liệu, trước mắt thiên vong thiếu, trừ bỏ kim hệ giác tỉnh giả, những người khác đều phải đợi một đoạn thời gian. Trải qua giải, mới phát hiện mới bắt đầu phi kiếm chi thuật, cùng kim hệ thao tác kim loại công kích, không có quá lớn khác biệt khó trách sẽ trước tiên, làm kim hệ giác tỉnh giả hỗn dưỡng phi kiếm. Chủ yếu là kim hệ giác tỉnh giả, vừa mới bắt đầu đoản dưỡng, liền có thể sử dụng phi kiếm. Mà những người khác, yêu cầu đoản dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể đủ thao tác phi kiếm chiến đấu, thậm chí ngự kiếm năng lực còn không cường, uy lực không đủ. Quyền sách nhỏ cường điệu nhắc tới, không am hiểu phi kiếm chi thuật người, phần lớn đem phi kiếm gẩn dưỡng ở trong cơ thể, không ngừng tích lũy uy năng, chỉ ở thời khắc mấu chốt làm đòn sát thủ sử dụng. Mỗi một lần sử dụng Đều sẽ mang đến một ít thai hoàng ẩm, khiến cho thân thể xuất hiện thiếu hụt bệnh trạng, yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đủ khôi phục lại, cũng yêu cầu tiếp tục ẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đủ lại lần nữa sử dụng phi kiếm. Nói trắng ra là, đó là đem phi kiếm, làm sống chết trước mắt liều mạng chiêu thức, là tự thân vì đại giới nhất kiếm, uy lực tự nhiên là không yếu. Loại này đem phi kiếm, làm sinh tử nguy cơ cuối cùng sát chiêu, ở thiên vong thành viên bên trong, chiếm cứ đại đa số. Ngày thường đều là vẫn luôn chậm rãi ẩn dưỡng phi kiếm, cũng không sử dụng, chỉ có nguy cơ là lúc, hoặc là bất đắc dĩ là lúc, mới có thể vận dụng này sát chiêu nhất kiếm. Rốt cuộc, có phi kiếm chi thuật thiên phú người, vẫn là chiếm cứ số ít. Nguyên nhân chính là vì như thế, đại bộ phận người đều nỗ lực tu luyện, chính mình am hiểu chiến đấu kỹ năng, mà bay kiếm chỉ làm che giấu sát chiêu. Xem xong phi kiếm chi thuật, tiếp theo liền xem cấp chính mình lượng thân chế tạo chiến đấu kỹ năng, trong đó chính yếu, đó là tự thân năng lực vận dụng. Như thế nào càng cao hiệu, như thế nào càng có thể để cao sức chiến đấu. Hứa Dương xem xong rồi phi kiếm chi thuật, có điểm thất vọng, nguyên lai không thể ngự kiếm phi hành A, chỉ là cấp kim hệ thao tác kim loại công kích không sai biệt lắm, chỉ là phi kiếm chi thuật càng mau, càng sắc bén, sát phạt càng trọng mà thôi. Nhưng tựa hồ, cũng không rất thích hợp chính mình A. Đối với ngự kiếm phi hành, Hứa Dương cũng là tràn ngập ảo tưởng, bởi vậy cân nhắc, không biết tiểu trò chơi, có không khai ra tới, chân chính ngự kiếm thuật đâu chỉ có một quyển phi kiếm chi thuật quyển sách nhỏ, không có vì chính mình lượng thân chế định chiến đấu kỹ năng phương pháp, trong lòng có chút buồn bực. Rời đi phòng học, lập tức đi tới Tiêu Văn Vinh văn phòng. "Hứa Dương, ngươi có chuyện gì?" "Viện trưởng a, như thế nào không có vì ta lượng thân chế định chiến đấu kỹ năng đâu?" Hứa Dương vẻ mặt buồn bực địa đạo. "Tiêu Văn Vinh vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi còn cần giáo ngươi, như thế nào vận dụng năng lực. Tại đây phương diện, giáo không được ngươi a." "Như vậy a?" Hứa Dương trong ngáy mắt liền cảm thấy thiên võng phía sau màn công pháp nghiên cứu đoàn đội, cũng không thế nào cao minh sao, này liền vô pháp giáo chính mình. Kìa thôi bỏ đi. Đem phi kiếm chi thuật quyển sách nhỏ, đặt ở tiêu văn vinh bàn làm việc thượng, nói, phi kiếm chi thuật, ta nhớ kỹ, đặt ở nơi này à, ta từ bỏ. Được rồi, ta sẽ nói cho Tân Huy. Hứa dương đi bộ hồi ký túc xá, tiếp tục tu luyện chính mình lôi xà thuật. Không biết, khi nào, có thể lại khai ra một môn công pháp tới. Nhị khu bọn học sinh, đã bắt đầu ở trên quảng trường, luyện tập chính mình chiến đấu kỹ năng, đề cao chính mình năng lực vận dụng. Các giáo quan ở một bên nhìn, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, chỉ điểm bọn học sinh không đủ, dư giả. Hứa Dương ngẩng đầu từ quảng trường trung gian xuyên qua, làm lơ những cái đó vận dụng các loại năng lực học sinh. Quá yếu. Lắc đầu thở dài, bước chân không ngừng. Nhị khu học sinh một đám đều hết mặt, nhưng là không có biện pháp, cùng Hứa Dương so sánh với, chính mình thật là quá yếu. Cũng không biết thứ này Vì sao lợi hại như vậy? Một vòng thời gian trôi qua, nhị khu bọn học sinh đều cơ bản nắm giữ chiến đấu kỹ năng, trải qua một vòng luyện tập, thiên phú chính lệnh liền bắt đầu bày ra ra tới. Kỳ Viêm cùng Điền Phong hai người rốt cuộc tìm về cảm giác về sự ưu việt, có thể ở một đám học sinh bên trong ngẩng lên đầu, kêu một tiếng, một đám nước trà. Kim Trường An, Cốc Cảnh Lôi, Hạ Phương Lâm tỉ muội ở nhị khu bên trong, biểu hiện ra chúng thuộc về nhị khu học sinh trung người xuất sắc. Lâm Hải Phong cũng không kém. Hai điều mắt kính vương xà, đã đại biến lĩnh dạng, đầu so thân hình đại, thoạt nhìn thực hung ác. Hắn là ngự thú hệ, thao tác hai điều xà phụ trợ chiến đấu, có thể bài tiến nhị khu trước mời tên. Đệ nhất danh, đương nhiên là hứa dương không thể nghi ngờ. Hứa dương đan điển khí trong ao khí nguyên, đã tăng tới thập phần chi bảy, lấp đầy hơn phân nửa. Cảnh giới bước vào nhị tinh cao cấp, thực lực có thể có thể so với tam tinh sơ cấp người tu hành. Theo thực lực tăng trưởng, cùng với khổ luyện lôi xà thuật, lúc này Hứa Dương có thể đồng thời ngưng tụ ra bốn điều năm mét lớn lên lôi điện chi xả, hơn nữa có thể phóng thích ly thể hai mươi mĩ ngoại. Hứa Dương không rõ ràng lắm, mặt khác bảy sở đặc huấn viện bên trong có hay không cái nào học sinh tiến vào nhị tinh, có thể cùng chính mình đánh giá một phen. Nhưng là hắn lại là có thể khẳng định chính mình có thể treo lên đánh nam thành đặc huấn viện sở hữu học sinh chiến đấu kỹ năng huấn luyện một vòng sau, rốt cuộc linh thạch phát xuống dưới. Mỗi người tam cái linh thạch ở lanh đến linh thạch bắt đầu. Bọn học sinh liền gấp không chờ nổi mà dùng linh thạch tới tu luyện. Không ít người bị hứa dương ở ngợi khen nghi thức thượng lầm đạo, con đem linh thạch để vào trong miệng cắn, suýt nữa đem nhà cấp băng rồi. Trong đó, cốc cảnh lôi đó là một trong số đó. Mà kim trường an cùng kỳ viêm này hai cái tổn hưu, càng là ở một bên cho hắn giảng giải, cắn khai linh thạch bí quyết. Ngươi như vậy, cắn linh thạch một bên, chậm rãi dùng sức, sau đó sấn linh thạch không chú ý thời điểm, dùng sức cắn đi xuống. Cốc cảnh lôi theo bản năng mà cắn. Suýt nữa đem nha cấp băng rồi, cũng may hắn hàm răng cũng đủ cứng rắn, không có băng rớt. Cảm thấy Hứa Dương gạt người, muốn tìm Hứa Dương một mình đấu. Kết quả không cần nói cũng biết, bị tấu nằm sắp xuống. Lại cảm thấy, việc này cùng Hứa Dương không quan hệ à, kỳ thật chủ yếu lầm đạo chính mình chính là Kỳ Viêm. Vì thế tìm Kỳ Viêm một mình đấu. Đến nội kim trường an, vẫn là thôi đi, kia hóa chỉ biết dùng tài hùng biện tất tất tất, cùng ngươi giảng một đống lớn đạo lý, động thủ là không, có khả năng động thủ. Chương 143, Mang Sơn Chi Lung. Kỳ viêm cùng cốc cảnh lôi thực lực tương đương, đánh cái tám lạng nửa cân, cuối cùng ai cũng không chiếm được tiện nghi. Xem đến một đám ăn dưa học sinh tâm trí hướng về, cũng nhận thức đến, cùng cốc cảnh lôi cùng kỳ viêm tranh lệnh. Hứa dương mỗi ngày đều sẽ tiến vào liên minh trang web xem xét thế giới các nơi, về người tu hành tin tức, cùng với ở liên minh trang web Thượng phun Người. Kết thúc tu luyện lôi xả thuật lúc sau, hứa dương tiến vào liên minh trang web, đột nhiên ở liên minh trang web chủ khối nhìn đến thiên vong phía chính phủ tuyên bố một cái thiệp chưa kinh cho phép thiện nhập hoa hạ giả chết máu chảy đầm địa màu đỏ tự thể tràn ngập sát ý đây là thiên vong chính thức hướng toàn thế giới tuyên bố quy tắc muốn tiến vào hoa hạ ngoại cảnh người tu hành cần thiết hướng thiên vong bộ môn xin đạt được cho phép mới cho phép tiến vào hoa hạ nếu không giống nhau ấn lẹn vào hoa hạ y đổ gây rối xử lý ngoan ngoãn tiếp thu điều tra hoặc là bị bắt có lẽ còn có thể đủ giữ được mạng nhỏ một khi hơi chút phản kháng lập tức đánh chết Thiệp nội dung, đó là tuyên bố, ngoại cảnh người tu hành, muốn đi vào hoa hạ quy củ, cần thiết tuân thủ, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Không thể bởi vì là người tu hành, liền có thể tự do xuất nhập, không tồn tại. Trong đó nhắc tới mang sơn, tìm từ cường ngạnh mà cảnh cáo, ý đồ lẹn vào mang sơn người tu hành. Hứa dương cảm thấy, thiên vong có lẽ đã bắt đầu thu vong đi, nếu không sẽ không ở ngay lúc này, phát ra như vậy một cái thiệp. Phòng trừng, nếu không bao lâu, liền sẽ thấy lẹn vào mang sơn người tu hành. Toàn bộ đánh chết tin tức tuyên bố đi lên, kinh sợ ngoại cảnh người tu hành tuân thủ quy củ. Ở thiệp phía dưới, không ít châm trọc niệm ai, cảm thấy thiên vong hù dò người, càng là chỉ ra, mặc dù lẹn vào hoa hạ, thiên vong cũng chưa chắc có thể tìm ra, chỉ là trong miệng kêu la một chút mà thôi. Hoa hạ không phải thường xuyên cường ngạnh tỏ thái độ sao, cuối cùng cũng không thấy được, có cái gì không thể thừa nhận hậu quả. Càng nhiều người, là chú ý mang sơn sự tình, lúc này đây lẹn vào hoa hạ người tu hành, nhưng đều là cường giả. Phần lớn là tứ tinh trở lên thực lực. Tam tinh dưới, đều không có cái này là gan mạo hiểm. Trong đó, tự nhiên cũng có mấy cái tổ chức lớn người ở trong đó. Mang sơn nhà giam đã đóng cửa, đang ở tiến hành sát gà bên trong, chính như hứa dương suy đoán như vậy, đã tiến vào kết thúc. Mặc lao đầu bên người một khối che kín giáp phiến quái thi, chính một quyền đem một người bạch nhân đánh đến hộp máu ngã trên mặt đất, một thanh phi kiếm hiện lên, đem đối phương đóng đinh ở trên mặt đất, sát chết là hoàn chỉnh. Phi kiếm là cung kim hùng vọc lại Nhà giam bên trong, một đạo thân ảnh phát đi lên, khí thế như hồng, đôi tay múa may một phen thật lớn chữ thập kiếm, toàn thân quang mang lóng lánh. Các ngươi ngăn không được ta. Nói sức xẻo hoa hạ ngữ, trực tiếp nhằm phía quái thi. Mặc lao đầu sắc mặt ngưng trọng, múa may tang thi bổng, một tay phe phẩy khống thi linh, quái thi đột nhiên vọt đi lên, bị giáp phiến bao trùm nắm tay, hung hăng mà cùng chữ thập kiếm va chạm ở bên nhau. Vô hình, lộng lẫy quang mang bùng nổ, một đạo thân ảnh bay ngược ra tới. Quái thi bị thua. Huyền nhất tử giật mình nói, mặc Lão đầu, ngươi nhất định phải ngăn trở a, bằng không chúng ta đều phải xong đời. Cầm trong tay chữ thập kiếm bạch nhân nam tử, là một người lục tinh cường giả. Quái thi cố nhiên nói là đạt tới lục tinh sơ cấp thực lực, nhưng dù sao cũng là một khối luyện thi, chân thật sức chiến đấu, vẫn là muốn nhược một ít. Húng chi, mặc Lão đầu mới vừa nghiên cứu luyện chế ra tới, khẳng định tồn tại nhất định khuyết tật. Giống. Quái thi lại lần nữa vọt đi lên, nhưng thực mong liền bị đánh bay ra tới cả người giáp phiến đều rách tung tóe, giống như bị lửa đốt trước giống nhau. Kia lộng lẫy quan mang, đối với quái thi, có không nhỏ thương tổn. Mạc Lão Đầu đau lòng không thôi, đem chính mình luyện thi triệu hoán trở về. Một bên kêu la nói, Vương Bát Đản họ triệu, ngươi là ý định muốn ta luyện thi bị đánh phế đúng không? Theo mạc Lão Đầu kêu la, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, chắn bạch nhân nam tử trước người, trong tay một phen trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mũi nhọn kiếm khí tung hành, trung quanh lá cây, từng mảnh đều dựng lên giống như hóa thành từng thanh nho nhỏ phi kiếm triệu nhất kiếm bạch nhân nam tử sắc mặt cuồng biến thiên vong 13 danh lục tinh cường giả bên trong trừ bỏ ân trưởng không thực lực có một không hai tu hành giới lệnh đến sở hữu lục tinh người tu hành đều kiên kỵ ở ngoài mà triệu nhất kiếm đó là chỉ ở sau ân trưởng không thiên vong cường giả triệu nhất kiếm đương đại kiếm tiên truyền nhân khi còn nhỏ ngưỡng mộ thuộc sơn kiếm tiên sau lại bái nhập một người đạo nhân muôn hạ, tu luyện trong lời đồn kiếm tiên chi thuật ở linh khí sống lại phía trước, này kiếm thuật liền đã đạt tới phi thường khủng bố cảnh giới, mà linh khí sống lại lúc sau, một thân thực lực cùng trong lời đồn kiếm tiên giống nhau như lúc. ở linh khí sống lại phía trước, kiếm tiên chi thuật kỳ thật là cao siêu kiếm thuật pháp môn, cũng không có như vậy huyền khốc huyền bí. đem không trung tới xuống cây đầu, chém thành hai nửa, thứ hương đầu phân hai nửa, nhưng là bực lửa hương bất diệt từ từ, này đó đều là tu luyện kiếm tiên chi thuật kiến thức cơ bản, rèn luyện xuất kiếm ma chuẩn tàn nhẫn cùng thu phát tự nhiên chỉ là linh khí sống lại lúc sau đi hướng chân chính kiếm tiền chi lộ bạch nhân nam tử điên cuồng lui về phía sau ý đồ thoát đi hắn từ triệu nhất kiếm trên người cảm giác được mãnh liệt nguy cơ phảng phất tử vong đem này bảo phủ lạnh lẽo kiếm mang bay vút, so bạch nhân nam tử trên người quang mang càng trói mắt cũng càng vì sắc bén a bạch nhân nam tử giơ lên chữ thập kiếm điên cuồng một chạm muốn đem kiếm mang chặn lại nhưng mà sắc bén kiếm mang đột nhiên vướng lên liền tránh đi chữ thập kiếm Ở bạch nhân nam tử trên người sẽ qua. Kiếm ra trở vào bao, xoay người rời đi, thon dài bóng dáng, tẫn hiện cường giả phong phạm. Cung kim hùng cùng mạc lão đầu vẻ mặt một bước, này liền xong rồi. Ngoa tào triệu nhất kiếm, mẹ nó cũng quá trang bước đi. Phụt. Bạch nhân nam tử thân thể, một đạo máu tươi phun trào mà ra, toàn bộ thân thể bị một phân hai nửa. Ta lục tinh thi thể a. Mạc lão đầu đột nhiên kêu lên một tiếng, thanh âm thê lương dò người. Mang sơn chi lung sát gà kết thúc. Liên Minh Trang Áp Thượng lại lần nữa xuất hiện Thiên Vong phía chính phủ thiệp mặt trên là huyết tinh ảnh trụ vị trí là Mang Sơn Sơn Cốc dùng máu tươi nói cho ngoại cảnh người tu hành trái với Thiên Vong quy tắc khiêu khích kết cục tu hành giới một mảnh ô lên không ít ý đồ lẻn vào hoa hạ người tu hành tức khắc sợ hãi đặt huấn viện bọn học sinh sôi trào một đám đều kích động không thôi ở nhiệt liệt thảo luận về Mang Sơn sự kiện cảm thấy quả thực quá dương uy quá khí phách một hồi mưa to ở sáng sớm hạ lên. Đen kịt không trung, xuôn sao mưa to, đuổi đi nhiều ngày không nhiệt. Hứa dương nhìn thoáng qua đan điển khí chỉ, trải qua trong khoảng thời gian này ăn khí quả tu luyện, khí trong ao khí nguyên, đã tăng tới thập phần chi chín. Khoảng cách lấp đầy khí chỉ, chỉ còn lại có một chút, hứa dương quyết định hoán lại tới, không hề tiếp tục đột phá đi xuống. Tiêu văn vinh chính là nói, có một cái kiếm lấy linh thạch cơ hội. Hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ, linh thạch hoặc là vẫn là tiếp theo, nhưng linh vật lại là hắn bức thiết tưởng được đến một quả khí quả đã hoàn toàn đút cho Lâm Hải phong hai điều sả ăn, hiện giờ hai điều sả không sai biệt lắm hoàn thành lột xác, bước vào nhất tinh cảnh giới, chỉ số thông minh cũng để cao rất nhiều, đều không cần Hứa Dương cưỡng bách, vừa đến thời gian, liền sẽ lưu lại đây chủ động phóng thích nọc độc cấp Hứa Dương. khí trong ao hết vòng, đã có một mảnh lá sen lớn nhỏ, Hứa Dương cảm thấy, có lẽ yêu cầu chờ đến hai điều sả lột xác vì nhất tinh linh sả lúc sau này nọc độc mới có thể đủ đối chính mình hữu dụng, mới có thể đủ nắm giữ một môn tân năng lực. Độc hệ năng lực. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 144, Hứa Dương, ta tới khiêu chiến ngươi. Mưa to hạ đến giữa chưa còn không có đỉnh, mà bọn học sinh đều ở luyện công lâu trong nhà tu luyện, hoặc là ngốc tại trong ký túc xá tu luyện, thủy hệ giác tỉnh giả, còn lại là phi thường hưng phấn, đang ở bên ngoài thao tác thủy tới chơi. Có nam sinh mạo hiểm mưa to, ở quảng trường bên cạnh ngây xem. Đơn giản là nhị khu nữ thần Mễ san san, đang ở thao tác dòng nước ở quảng trường bên trong chơi đùa. Mỹ nữ liền như Mỹ lệ phong cảnh, luôn là hấp dẫn người, đặc biệt là vào ngày mưa thời điểm. Một đám nam sinh mắt trông mong vây xem, mong đợi mẹ san san quần áo bị thủy xối, dán trên da kia đó là lại tốt đẹp bất quá. Nam thành đặc hấn trong viện nổi danh Mỹ nữ, có như vậy mấy cái, trong đó một khu mạnh thanh, đó là một cái bao phủ ở thánh quang bên trong nữ thần. Trước mắt tới nói, trừ bỏ hứa dương làm lơ ở ngoài, còn lại nam sinh nhìn đến, tâm đều sẽ mềm nửa thanh. Nhị khu còn lại là mễ san san cùng hạ phương lâm, hạ phương vũ cặp song sinh này manh mội tử, tăng khu còn có một cái tống linh linh. trừ bỏ mấy cái đặc biệt xuất sắc ở ngoài, còn lại nữ sinh nhan giá trị đều phi thường chi cao. Cũng không biết, có phải hay không cùng thức tỉnh rồi lúc sau có quan hệ, làn da đều trở nên non mềm, trở nên càng xinh đẹp. Lâm Hải phong chẳng những dưỡng xà, bắt đầu dưỡng con thỏ, vì tăng gái. Nữ sinh đều đối với, này đó manh manh đắt tiểu động vật phi thường thích sao hơn nữa trải qua hắn huấn luyện lúc sau càng có thể hấp dẫn nữ sinh chỉ là xuất sư bất lợi đệ nhất con thỏ mua chính là một con thịt thỏ thực phi rất lớn chỉ bị hắn cố ý phóng tới tam khu nữ sinh ký túc xá đi thông đồng nữ sinh sau đó đã bị thịt kho tẩu hứa dương nhìn đến kia chỉ thịt heo thỏ thời điểm liền cùng kim trường an để ra một miệng giang lâm làm con thỏ thịt thực sở trường nhìn đến kia chỉ thịt heo thỏ đi tam khu nữ sinh ký túc xá kim trường an liền cấp tống linh linh đã phát một cái tin tức qua đi nói chính mình muốn ăn thịt thỏ, Giang Lâm làm thịt thỏ tay nghề phi thường không tồi. Bởi vậy, kia chỉ đại phi thỏ liền bị Tống Linh Linh bắt, giao cho Giang Lâm giết thịt kho tàu, hứa Dương vài người ăn đến cái kia chẳng à? Một con đại phi thỏ không đủ ăn à? Không nói hứa Dương, Kim Trường ăn cùng Giang Lâm ba cái đại nam nhân, liền Tống Linh Linh cùng nàng ba cái bạn cùng phòng đều bất quá ăn, Tống Linh Linh trong đó một cái đầu lưỡi có thể tìm được Lâm Hải Phong, biểu đạt chính mình thích đại phi thỏ tâm tư. Lâm Hải Phong còn tưởng rằng thông đồng đến mội tử, hưng phấn mà nhờ người đưa tới mấy chỉ đại phi thỏ, rốt cuộc còn ở huấn luyện trong lúc, không cho phép ra ngoài, chỉ có thể đủ làm người đưa tới. Hắn là ngự thú hệ, đưa mấy chỉ động vật tiến vào là bình thường thao tác. Có lẽ là Lâm Hải Phong ngự thú hệ duyên cớ, dưỡng ra tới con thỏ thịt chất phi thường chi hảo, giang lâm tay nghề lại là thượng giai. Kêu một lần, mấy chỉ đại phi thỏ bị trộm tới thịt kho tàu, tới người có điểm nhiều, hạ phương lâm. Hạ Phương Vũ tỷ muội cũng bị Hứa Dương gọi tới ăn thịt thỏ, thậm chí còn một khu mạnh thành cũng không biết nơi nào được đến tin tức, cũng chạy tới ăn thịt thỏ. Kỳ Viêm, Điền Phong còn có cốc cảnh lôi ba người, cũng ra mặt giày tới. Lâm Hải Phong không biết như thế nào được đến tin tức, hưng phấn mà chạy tới, sau đó liền nhìn đến từng buồn thịt kho tàu con thỏ thịt, cả người đều đã ngây dại, nội tâm thực bi phẫn, mẹ nó, thế nhưng bị ăn. Thích chính mình dưỡng đại phi thỏ, chính là vì ăn. Lâm Hải Phong, ngươi cũng tới rồi. Nhanh ăn đi, ngươi dưỡng con thỏ ăn ngon thật. Hứa Dương Hồ, Lâm Hải Phong, không thể tưởng được ngươi dưỡng con thỏ, rất có một tay sao? Khi nào đưa ta một con? Mạnh Thanh cũng mở miệng. Lâm Hải Phong nội tâm khóc không ra nước mắt, ở mấy mỹ nữ trước mặt, có thể làm sao bây giờ? Có thể được đến mỹ nữ tán thành, cũng coi như là một loại thành công đi. Chỉ là, chính mình dưỡng chính là cấp mỹ nữ làm sủng vật, tán gái dùng à, các ngươi mấy mỹ nữ sao lại thế này, như thế nào trộm tới ăn a? Nội tâm thực bị thương A. Kinh này rào hấn, Lâm Hải phong lại lần nữa dưỡng một con, Nho nhỏ manh manh thỏ trắng, như vậy tiểu nhân một con thỏ, Cũng không phải đại phi thỏ, hẳn là sẽ không bị trộm tới ăn đi. Hứa dương nhìn thoáng qua, không có hứng thú, như vậy tiểu, đều không phải dùng để ăn. Kim trường an nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú. Giang lâm nhìn thoáng qua, không có làm thịt kho tàu thỏ hứng thú. nay chỉ manh manh thỏ con, thành công sống sót. Chỉ là, không có thể phao đến nửu A, cũng không biết. Có phải hay không thức tỉnh duyên cớ, như thế nào đều không thích manh manh tiểu sùng vật đâu. Lâm Hải Phong thực yêu thương. Hứa Dương đứng ở ký túc xá trên hành lang, nhìn mưa to xôn sao ngầm.